t r ư ơ n g chín mươi hai têu đến g i ế t t r ư ơ n g chín mươi hai têu đến g i ế t nội thành nguy nga đứng vững dùng hạc môn s ở thuộc trong tháp cao trong tháp một g i a n trưng bày các loại vẽ phủ tài liệu trong phòng tối huyền thư chân nhân ngay tại một trường từ trăm năm máu đỏ gỗ thông tỉ mỉ đ i ề u khắc thành chế phủ trên đài bận đột chương này chế phủ đài không chỉ có tính chất cứng rắn hoa văn tinh tế tỉ mỉ càng ẩn chứa nhàn nhạt tùng hương mà lại trọng yếu nhất là loại cây này một có khống chế linh lực tiêu tán kỳ hiệu là tu tiên giới rất thường gặp chế phủ công cụ nhưng tại trong thế tục đây cũng là thiên kim khó cầu bà bối có tiền mà không mua được trên thị trường cơ hồ không lưu thông cho dù có cũng chỉ là rất b à n nhỏ khối bình thường đều là thương nhân phú hào mua về chấn tòa nhà b ạ o xưng b ề ngoài dùng giống như thế lớn cũng chỉ có trong tu tiên giới mới tìm đến cái này trăm năm máu đỏ gỗ thông chỉ có tại trong núi sâu linh lực nồng độ cao địa phương mới có tỷ lệ sản xuất nhưng bình thường loại địa phương này hình thể biến dị dáng dấp mười phần to lớn hung mạnh gia thu c h à n lan trừ phi vận dụng quân đội nếu không không phải thế tục nhân lực có thể thu hoạch mà lên tốt tiểu hoàng giấy ra châu bài phóng tại đài trên bản trải qua đặc thù bí pháp xử lý có thể gánh chịu giữa thiên địa vi diệu nhất linh lực ba động là trung giai luyện khí tu sĩ vẽ phủ chú không thể thiếu chi vận bọn chúng chỉnh tê địa xếp ở một bên tản ra nhàn n h ạ t thuộc ra hương khí cùng trong phòng tùng hương đan vào một chỗ tại căn này trong nhát thất thế tục ở giữa hiếm thấy tài liệu quý hiếm phản phất đã mất đi bọn chúng hy l ữ u tính trở thành huyền thư chân nhân trong tay hạ bút thành văn công cụ h á n tại nhiều loại vẽ phủ trong tài liệu chọn lựa khi thì bóp nhẹ lên từng hạt vóng ánh sáng long lanh chu xa vẽ tuyến đường khi thì luyện hóa từng mảnh, từng mảnh chân quý dị thường linh thảo sung làm nước mỗi một theo chế p h ủ tiến trình xâm nhập trong nhã thất bầu không khí càng thêm n g ư n g trọng huyền thư chân nhân cái chán dần dần diễn ra mồ hôi mịt bên cạnh hắn tại cách đó không sang ngọc bàn bên trên đặt vào mấy khối linh thạch bọn chúng tản ra ánh sáng lưu h ò a để nó tùy thời khôi phục hao tổn linh lực thung thùng mà khi tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất tại kia t ĩ n h mịch đến phản phất ngay cả không khí đều đọng lại gian phòng bên trong hai tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tiếng đập cửa vang lên cái này hai tiếng yếu đất văn nhuế văn động lại dường như sấm xét tại huyền thư thật trong lòng của người ta nổ bang để tinh thần của hắn không tự chủ được vì đó r u lên viết thư chân nhân trong nháy mắt vận thành một cái ưu cục ngón tay run nhẹ nhẹ trong tay bút lông mũi nhọn ở trên lá bửa lưu lại một đạo hơi có vẻ không lưu loát vết tích hắn chậm rãi hít sâu m ộ t hơi từ bỏ tiếp tục bé đi xuống dự định mà là ra căn này phòng tối ngoài cửa là một người tuổi chừng mười tuổi tiểu nam đồng thân mang sùng hạc môn ngoại môn đệ tử mang tính tiêu chí lam sắc trang phục và áo theo gió nhẹ nhàng đông đưa lại không thể che hết hắn trên nét mặt kia phần non nớt cùng lo lắng tiểu nam đồng khoe miệng chảy máu nội b ậ t hắn tái nhợt k h u ô n mặt nhỏ lại không lo được toàn thân đau nhức đội vàng lại dùng hết lực khí toàn thân bỏ lại đến quỷ gối huyền thư chân nhân trước mặt ta không phải đã nói ta tại bên trong nhà này thời điểm không cho phép b á y dày ta sao huyền thư chân nhân trong mắt lộ ra bất mãn muốn lợi đối phương cho mình một cái giải thích hợp lý nếu không có nói hạ một đạo linh khí coi như sẽ không như thế ôn lu chân nhân láo ra ta ta không phải cố ý thật sự là có tông môn cấp báo chuyển đến ta mới tiểu nam đồng thanh â m bên trong mang theo tiếng khóc n ư c nở thân thể sợ hãi không tự chủ được run dày lên nghe nói như thế huyền thư chân nhân thần sắc mới thư giãn một chút chậm rãi nhận lấy tiểu nam đồng xuất ra linh phủ mở ra l ậ t xem nhưng cái này xem xét không sao có thể thực đem huyền thư chân nhân làm cho giật mình sắc mặt hắn lại đ ỗ n g nhiên trở nên xanh xám hai mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ t to hô hấp trở nên gấp rút ngực kịch liệt chợt trùng cái gì tông môn tại thế tục các nơi cứ điểm lại ngắn ngủi trong vòng một đêm toàn bộ bị tấn công tổn thất nặng nề nhìn thấy huyền thư chân nhân bộ dáng như thế tiểu nam đồng sợ hãi càng sâu thân thể không tự chủ được một mình cái này linh phủ cái gì đưa tới loại này linh phủ có thể tồn chữ linh khí từ đó kéo theo tự thân hướng sở thiết mục đích phi hành dài nhất nhưng vượt qua hai trăm dặm phạm vi nửa đường chỉ cần tục thêm linh lực liền có thể tiếp tục phi hành chỉ là thời gian phi hành quá dài linh phụ tự thân liền sẽ sinh ra vết rách mất đi tác dụng cho nên trong tông môn thường dùng này truyền đạt tin tức hồi lao ra chính là sáng nay đưa tới ta đã biết cút đi huyền thư chân nhân hỏi xong lời nói vượt bội phất tay ra hiệu tiểu nam đồng ly mở mà tiểu nam đồng cũng như được đại xá trong mắt lõe lên một vòng sống xót sau hai nạn may mắn khập khiễm rời khỏi nơi này nhưng huyền thư chân nhân cặp kia trong mắt bực bội tựa hồ cũng không theo tiểu nam đồng rời đi mà tiêu tán ngược lại càng thêm nồng đậm g lê tởm hết lần này tới lần khác là lúc này sao h ứ việc trong thư chưa nói rõ tập kích sùng hạc môn chính là cái gì thế lực thế nhưng là tại cái này giang bắc phủ ngoại trừ kia vẫn giấu kín ở trong dãy núi thanh hoa môn lại có thể có ai đâu bây giờ phát sinh việc này giúp đỡ là đ ừ n g suy nghĩ nhưng ta không có một người nắm chắc có thể thắng kia lang yêu vậy phải làm sao bây giờ huyền thư chân nhân trở lại nơi đây về sau liền phát đi linh phủ thỉnh cầu trong tông môn hai cái quen biết trưởng lao đến đây hỗ trợ nhưng hôm nay không đợi được viện binh đến ngược lại là tông môn bị tấn công tin tức linh phủ cuối cùng còn mệnh lệnh chú giang bắc phủ phụ thành huyền thư chân nhân lập tức co vào tất cả bên ngoài lực lượng chuẩn bị trở về về tông môn xem bộ dáng là chuẩn bị cùng thanh hoa môn đại chiến một trận đáng chết vậy ta đột phá chờ một chút cùng thanh hoa môn đại chiến chẳng phải là nói nếu như chiến thắng vậy liền có thật nhiều tài nguyên tu luyện làm chiến lợi phẩm huyền thư chân nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ cảm thấy cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt t â m tình lại thay đổi tốt hơn chút cả sửa lại một chút tâm thần liền về tới trong phòng tối tiếp tục vẽ phủ l ụ cùng lúc đó tri phủ nha môn bên trong ánh nắng xuyên tấu h qua khắc hoa sòng cửa sổ pha tạp địa vầy vào lót gạch xanh liền trên mặt đất vào lúc giữa trưa ánh nắng chính liệt nhưng cũng chính là trong một ngày i ê n ả nhất thời khắc chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng c h i m h ó t tại nha môn chỗ sâu một gian lịch sự tào nhã thiện trong sảnh một t r ư ờ n g gô lim khắc hoa b ả n tròn bên cạnh tri phủ khương đ ứ c thân mang quá phục đầu đội m ũ ô xa hai đầu lông mày để lộ ra một c ố không giận tự uy uy nghiêm khương khoái thì là một thân t h ư ờ n ụ c trên bàn bày đầy các t h ư c món ngon nóng hôi hổi mùi thơm nước mũi thúc phụ ta không rõ ngại tại sao phải cho kia Trần Hiên thăng thương quái gặp khương đức cầm trong tay ngân đũa an chính hương rốt cục nhịn không được hỏi nghe nói như thế thương đức l ư ờ m g khương quái một chút để chén xuống đũa kết quả bên cạnh đứng thẳng thị nữa đưa tới tơ lủa khăn tay lau miệng ngươi nhìn không rõ sao bây giờ t r i ề u đình đảng tranh không ngừng thiên hạ thổ địa sắp nhập thôn tính nghiêm trọng các phủ huyện lại náo loạn nạn hạn hán tự lệ quan bên ngoài còn có mười vạn thiết kỵ nhìn chằm chằm lúc này ta đương nhiên muốn mời chào năng lực người nhưng t ư ơ n g quái lập tức bắt đầu phản bác nhưng kia trần hiên giết nhiều người của chúng ta như vậy có giết nói đến đây k ư ơ n g quái vô ý thức dừ sau đó nhìn hầu gái hai bên một chút bọn thị nữ liền thức thời lui ra đợi cho trong phòng chỉ còn lại hắn cùng khương đức hai người về sau hắn mới nói tiếp con rết sùng hạc môn tiên sư ngài còn dám mời chào hắn ha ha chính là bởi vì hắn có bản lĩnh rết tiên sư ta mới đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú nói thật cho ngươi biết ngươi đường ca đối ngoại tuyên bố là đi k h á t phủ người hầu nhưng thật ra là ta vụ trộm đem hắn đưa đến thanh hoa môn làm nội môn đệ tử bây giờ cũng thành tiên sư a cái này đột n h ư lên tin tức đáng kinh ngạc đến thương k h á i hắn đường ca khương trèo lên tuyển cũng chính là khương đức nhi tử từ, từ nhỏ không có ở đây phụ thành hắn cũng vẫn cho là là đi k h á c phụ thành làm quan không nghĩ tới lại là thanh hoa môn nhưng vì cái gì không đi sùng hạc môn đâu ừ kia sùng hạc môn cũng sẽ không thu chúng ta những người này vì đệ tử bọn hắn đều là chọn lựa thân thế trong sạch hài đồng từ nhỏ bồi dưỡng chính là sợ chúng ta thế lực quá lớn bọn hắn khó mà trưởng khống mà lại vạn nhất ngày nào bọn hắn không cao hứng liền có thể tùy thời đ ổ i ta để người khác leo lên c h i phủ chi vị cho nên chỉ có trong gia tộc có tiên sư ta quan này mới nên được yên tâm thương vái nghe xong cũng phản ứng lại liên tục gật đầu xưng là nhưng trong tháp vị kia tiên sư nhưng bàn giao thế nào đâu c ư ơ n g quái nói chính là huyền thư chân nhân cho hắn biết t h u ố c phụ để bạn trần hiên kiết nhưng làm sao bây giờ vô sự ta đã cùng hắn giải thích qua mà lại lần này để trần hiên đến chính là hắn phân phó ta làm đoán chừng là nghĩ lửa qua đến g i ế t chết nhưng hôm nay tình huống không đồng dạng cái gì không đồng dạng người đây cũng không cần biết ngươi chỉ dùng biết nếu như ngươi muốn xử lý một người đầu tiên là muốn biểu thị hoàn toàn ủng hộ nói cho cùng chính là trước muốn vây quanh phía sau mới tốt thuận tiện đông đao chương chín mươi ba tiền nhiệm giang bác phủ chương chín mươi ba tiền nhiệm giang bắc phủ lại làm ấy ngày qua đi trần hiên canh giữ ở an sơn huyện trong thành một mực cảnh giác đến từ giang bắc phủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay sợ bọn họ chơi kế điệu hồ lý sơn thấy đối phương không giống như là nghĩ l ừ a gạt mình rời đi về sau mới an tâm chuẩn bị tiến về giang bắc phủ muốn đi xem đối phương chơi trò x ế gì lúc này trần hiên sinh mệnh lực điểm số cũng tới đến bốn mươi lăm điểm thực lực cũng theo đó bạo căng đang lúc trần hiên chuẩn bị lên đường thời khắc đã nuôi hồi lâu tổn thương lâm du cũng tìm tới hắn muốn cùng hắn tạm biệt huyện thành cửa thành đông chỗ trần hiên cưỡi ngựa cao to sau lưng ngựa còn cột lương khô cùng đ u i nước bên cạnh vùng tranh cùng bạch triển đi theo cũng đều cưỡi ngựa có khác mười cái chọn lựa ra cơ linh quân tốt xung làm thị vệ thân mang nhẹ nhàng giáp trụ cầm trong tay trường thương giao găm mà lâm du thì là lẻ loi một mình trên mặt còn mang theo một chút tái nhợt rõ ràng đại thương chưa lành bất quá cũng có thể xuống giường hoạt động trần minh ta liền muốn về tông môn nghe nói ngươi muốn đi giang bắc phủ chính an tâm dưỡng thương lâm du cũng nhận tông môn linh phủ muốn hắn về tông môn trở lệ ngày gần đây sùng hạc môn bên kia động tác không nhỏ xem ra hai cái tông môn đại chiến sắp bộc phát đúng đi giang bắc phủ chơi bừa lâm minh chuyện gì vội vã như vậy thổ thương đều không trả lưu lắm đâu liền vội vàng hoảng rời đi hai ta còn không có đường đường chính chính từng uống rượu đâu trần hiên mở miệng giữ lại y thực là muốn biết gần đây đến cùng chuyện gì xảy ra ai đã trần h i n h hỏi ta cũng liền không che giấu là sùng hạc môn bên kia muốn đậu thủ ta phải trở về muốn làm đi lên trần hiên b ẩ y một cái lông mày tiếp tục hỏi ừng có thể nói như vậy trước khi đi cho trần h i n h cái đề nghị đến giang bắc phủ nhưng nhất thiết phải cẩn thận ở trong đó nước rất sâu không chống chân là sùng hạc môn đơn giản như vậy còn nói đến một nửa lâm du giống như là nhớ tới cái gì ánh mắt lấp loe không yên sau đó nhúng mày không nói nữa còn cái gì hắn một không nói chuyện nhưng làm trần hiên lòng hiếu k ỳ câu đi lên vội vàng truy vấn cái này nói tóm lại vẫn làm ờ i trần huynh cẩn thận là hơn lâm m ẫ cái này cáo tử lâm du nghe vậy do dự một chút tựa hồ tại làm lấy t r ậ t vẫn quyết định hắn hít sâu một hơi muốn mở miệng nhưng lại giống như là bị cái gì vật nặng đặt ở ngực cuối cùng cũng chỉ là khe khẽ lắc đầu nói xong lâm du hai tay ôm quyền thi lễ một cái dưới hông tuấn mã bốn vò tung bay g i lên một trận bụi đất thuận cùng trần hiên hoàn toàn phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trong hoàng hôn chỉ lưu lại một chuỗi dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa cùng trần hiên một mặt mờ mịt đứng tại chỗ tiểu từ này lại nói một nửa thật sự là đáng ghét thuộc về là lưu đ ổ không lưu loại hoa cúc vạn người đâm loại hình trần hiên khép cười một tiếng nhưng là lập tức sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn ra lâm du tựa như tại cố kỵ cái gì nhưng là bây giờ tên đã trên dây không phát không được lần này giang bắc phủ hành trình hắn cũng là đi định vậy chúng ta cũng xuất phát đi tiền nhiệm giang bắc phủ theo một tiếng thanh thúy roi bang trần hiên đ ỗ n nhiên thúc vào bụng ngựa dưới hông tuấn mã như là mũi tên trong nháy mắt xung ra tiếng võ ngựa oanh minh bụi lất tung bay phía sau phùng tranh cùng b ạ c h triển thấy thế nhìn nhau bất đắc di thở dài cũng đuổi theo sát đám người rục ngựa phi nhanh đội hình đều nhịp tựa như một cỗ không thể ngăn cản thiết lưu hướng về giang bắc phủ lao nhanh mà đi giang bắc phủ thành cách này ước chừng hai ngày lộ trình trần hiên b ê n đường cũng nhìn được thế giới này chân chính phong cảnh nơi này không có bất kỳ cái gì công nghiệp v ế t tích không có cột múc đường cũng không có đèn đường thay vào đó là kéo dài không dứt thuần p í đường đất bọn chúng bốn lượn khúc c h ế t như là đại địa mạch lạc hai bên trong rừng cây sẽ còn thỉnh thoảng t o á t ra đông đạo động vật trần hiên hít sâu một cái không khí thanh tân đó là một loại hỗn hợp bùn đất hương thơm cùng có cây mùi thơm ngát hương vị trực thấu tim phổi để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tư sướng cùng tự do trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc trang trí cổ phát tiếng võ ngựa âm thanh xe ngựa ung dung chạy qua hoặc làm à u l ô n g pha tạp con lửa lôi kéo đơn sơn lại dắn chắc xe lửa chậm rãi đi vào nhưng thấy nhiều nhất chính là quần áo t ạ tơi khuôn mặt tiểu thụy bất tính bọn hắn đều là mang nhà mang người có n ạ i bao p h ụ giống từng bảy dọn nhà con kiến đều hướng giang bắc phủ phương hướng phủ thành đi tới chương chín mươi bốn thế cục t ố i nát trời chiều như d u n g kim chút xuống đem chân trời n h u ộ n thành màu vỏ à q u y ế t giữ huy vẩy và b ố n lượn trên q u a n đạo đi tới trạm vào tối hiên một vài người tiếng võ n g ử a cùng bụi đất x e lẫn rốt cục tại mông lung giữa trời chiều tìm được một chỗ ở vào q u a n đạo cái khác khách sạn khách sạn trước từng chiếc từng chiếc đèn lồng nói lên trong gió nhẹ khẽ đu n g đưa làm bọn hắn hơi sững sờ chính là đã có thật nhiều bách tính tại ngoài khách sạn chuẩn bị qua đêm có chút điều kiện sẽ còn dâng lên đống lửa vội vang dựng cái giản dị bãi lều cũng coi là có thể che gió lạnh dù sao tại trước đây không đến phía sau thôn không đến phía sau thôn không dựa vào ngoài khách sạn ánh sáng tụ chúng qua đêm cũng coi là tương đối an toàn biện pháp t ỉ n h ban đêm hơi mạnh thú đem lão nhân cùng tiểu hài điêu tiến trong rừng cây nhìn thấy trần hiên một đoàn người đến tại cửa khách sạn trông coi nhân viên phục vụ liếc mắt liền nhìn ra những người này gơi không có chỗ nào mà không phải là màu lông bóng loáng thân thể tráng kiện ngựa tốt mặc mặc dù đơn giản lại khắp nơi lộ ra khảo cứu cùng tính xảo hiển nhiên không phải dân chúng tầm thường có khả năng gồng gánh nổi hắn vội vàng tiến ra đón mang theo tiếu rung túi đầu túi người chào hỏi các vị khách quan sát trời đã tối muốn hay không tại tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm trần hiên tìm ngựa dừng lại. vậy chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm để các ngươi trưởng quỹ chuẩn bị kỹ càng thịt rượu cùng khách phòng ta những huynh đệ này đều mệt mỏi trần hiên gật đầu hướng phía đằng sau phùng tranh cùng bạch triệt bọn người một chiêu hô liền đều xuống ngựa tiến vào cửa hàng tiệm kia hỏa kế cũng lại gọi ra đến mấy người đem ngựa đều dắt đến hậu v i ệ n đi bước vào khách sạn trong n g á y mắt một cỗ hôn hợp có đồ ăn hương khí cùng chất gỗ bày biện cổ phát khí tức gió nhào tới trước mặt trong tiệm đã có mấy bàn phú thương ngồi vây quanh bọn hắn đảm tiêu âm thanh chén ngọn tiếng va chạm đan vào một chỗ cùng bên ngoài những cái kia tại gió lạnh bên trong có do thân thể cùng khổ bách tính phản phất thân ở hai thế giới nhưng mà đương trần hiên một đoàn người bước vào đại đường tất cả thanh em tựa hồ cũng tự dắt thấp mấy phần. đám người không tự chủ được căng tới hiếu kỳ cùng xem kỳ ánh mắt b i ế t nhìn thấy phía sau đi theo mười mấy người mặc giáp trụ tay cầm vũ khí thị vệ mới túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm điếm trưởng quỹ một đôi lão luyện con mắt cấp tốc liếc nhìn qua đám người cuối cùng dừng lại tại đi ở đằng trước khí thế nhất là đẻ người trần hiên trên thân h á n vội vàng thả ra trong tay sổ sách thân hình hơi nghiêng về phía trước cơ hồ là muôn túi người trào trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình tiêu dung t h a n h â m bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giáp kính sợ ai nha quý khách quan lâm tiểu liếm thật sự là đồng tất sinh huy a mau mau mời ngồi c ta để bọn tiểu nhị lập tức chuẩn bị thịt rượu thu thập khách phòng đi Tốt, chúng ta ngồi cái này đi đem các ngươi trong tiệm thức ăn ngon rượu ngon đều bưng lên tới đi lao phủng tiểu bạch để bọn hắn tìm địa phương ngồi trần hiên mang người hướng phía nơi hẻo lánh đi đến sau đó khoát tay để điếm trưởng quý rời đi cùng phùng tranh bạch triển ba người chiếm một cái b à n tả hữu hai tấm thì bị hơn mười người thị vệ ngồi đầy lao phủng sau khi ngồi xuống trần hiên con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng thế nào trần hiên ngôi một mực đang nhìn cái gì phùng tranh cùng bạch triển cảm thấy kỳ quái cũng thuận trần hiên ánh mắt nhìn lại nhưng là cổng ngoại trừ không ngừng thổi tới gió thứ gì cũng không có không thấy cái gì ngươi ra ngoài hỏi một chút bọn hắn đây là làm gì vậy chúng ta đoạn đường này nhìn thấy loại người này không có tám trăm cũng có một ngàn là xảy ra chuyện gì sao ta đi hỏi một chút không đợi phùng tranh đ g ắ t lại bạch triển vỗ bàn một cái đứng dậy mang theo hai người ra cửa tiệm ngươi rất tốt kỳ phùng tranh n h ấ p một hớp nhân viên phục vụ lấy tới trà nóng sau đó hỏi cũng không được tốt lắm kỳ nói không rõ chính là cảm giác bọn hắn ở bên ngoài hòng gió chúng ta tại cái này ăn thịt rượu trong lòng có chút khó chịu ai cái này quá bình thường vơi b ậ chương cười, cảm t ấ y Trần hiên có chút trách trời t Hiên h có dân Phùng chín mươi lăm cự lệ quan nội loạn chương chín mươi lăm cự lệ quan nội loạn vào đi đến bên trong ấm áp ấm áp bất quá một chút thời gian bạch triển liền mang theo một cái tuổi trẻ phụ nhân đi vào trong tiệm đi vào trần hiên bọn hắn trước bàn cái này phụ nữ trẻ đạp trên hơi có vẻ l ã o đạo bộ pháp t ó c p h â n nhánh phát hoàng như là ngày mùa thu bên trong khô héo dơm dạng trên mặt bày biện ra một loại không khỏe mạnh thổ hoàng sắc vợ môi phát khô nước g i mặc thô giáp lại rõ ràng không vừa vặn áo mỏng nhan sắc cũng đã rút đi hơn phân nửa trong ngực còn ôm cái hài nhi tiểu b ạ c h đây là trần hiên nghi hoặc nhìn xem bất quá vẫn là đồ bát trà nóng cho cái này phụ nữ trẻ đưa đi tạ lao ra tạ lao ra phụ nữ trẻ nhìn thấy có thể ấm người từ nước trà lập tức nhận lấy không ngừng gật đầu nói tạ sau đó cũng không để ý nước trà còn có chút bỏng uống một hơi cạn sạch dư v ị địa thế nào trở lưỡi trần hiên nàng đây là ta tìm đến ta nhìn nàng l ẻ loi một mình liền để cho nàng đi vào nói chuyện ngươi không phải muốn biết những người này từ chỗ nào tới sao trực tiếp hỏi nàng đi bạch triển nô bị i môi sau đó cũng tọa hạ nhìn xem vị này vị tỷ tỷ này các ngươi đây là đi cái nào nha làm sao nhiều người như vậy do dự một chút trần hiên bắt đầu hỏi thăm mà lúc này nhân viên phục vụ nhóm cũng lần lượt mừng tới vừa x à o kỹ món ăn nóng ấm áp tốt rượu còn có một lớn lồng vừa ra n ồ i bánh bao chay đồ ăn không tính rất xa hoa chỉ là rau xanh thịt băm x à o nhưng bốc hơi lên lượn lờ nhật khí mang theo làm cho người thèm nhỏ dãi ngữ khí để người ở chỗ này đều là mừng rỡ trần hiên bọn hắn h ô m nay đổi đến một ngày đường đều là ăn lương khô liền nước lạnh bây giờ có nóng hội thịt rượu tự nhiên rộng. khẩu là Mà bị mở phụng h â n n kêu c à là không khỏi n u ố tranh n g miếng, t nhìn á n sáng, n g phất thắp h được chầm c về phía phụ nhân này hơi có vẻ do dự hắn là biết bên ngoài những người này đoán chừng thật lâu chưa ăn qua cơm no thế nhưng là hắn đối với cái này cũng không có rất lớn đồng tình tâm chỉ vì lâu dài thân ở cao vị thưởng thụ vinh hoa phú quý đương nhiên sẽ không trùng tình tầng dưới chót dân chúng không do trần hiên tại sao muốn tự móc tiền túi cho người đi liền đi nhìn thấy phùng tranh do dự trần hiên khuôn mặt nghiêm một chút lạnh xuống tốt tốt tốt ta đi phùng tranh giật ngại mình biết trần hiên không cao hứng lập tức đứng dậy đi tìm đ i ể m trường quỹ đến ngồi xuống ăn đi hải tử ta giúp người ôm ăn no lại nói trông thấy trước mắt phụ nữ trẻ chậm chạp không có động tác trần hiên đứng dậy nghĩ tiếp nhận phụ nữ trẻ hải tử để nàng có thể hào hào ăn bữa cơm nhưng cái này một động tác giống như là kích thích đến đối phương phụ nhân kia nhìn như thân thể gầy yếu tựa như trong nháy mắt tràn đầy năng lượng gắt gao ôm lấy hải tử vội vàng lui lại mấy bước muốn quay đầu đ ả o tẩu lại bị phía sau mấy cái thị vệ ngăn lại đường đi trần đại nhân hỏi lại ngươi nói không cho phép đi phụ nhân nhìn thấy một màn này biết mình tuyệt đối không trốn thoát được trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng bi thống kêu trên một tiếng ủy giảm xuống trần hiên trước mặt lao ra ta liền cái này một đứa con van cầu ngài đại nhân r ộ n lượng đừng cướp đi đây là mệnh căn của ta nha ta muốn ngươi hải tử làm gì còn x ứ n g s ở cái gì nhanh đỡ nàng dậy trần hiên biết đối phương hiểu lầm gọi thủ hạ người đem phụ nhân đỡ dậy mang lên trước bàn vị tỷ tỷ này ta không phải muốn cướp ngươi hải tử là nhìn ngươi ôm hải tử không thể ăn cơm để ngươi nghỉ ngơi sẽ yên tâm đi trần hiên cố gắng thu liễm tự thân khí tức phòng ngừa hù đến đối phương lại kéo ra cái tự nhận là chân thành nụ cười hòa ái nhìn xem phụ nhân Thật, thật, không thể giả tạ lao ra tạ lao ra phụ nhân ôm hải tử bắt đầu đỗng nhiên hướng trên mặt đất dập đầu trần hiên giật nảy mình vội vàng đỡ dậy chờ phụ nhân này lên bàn cuối á cùng vẫn là tại trần hiên ra hiệu dưới mới nơm nớp lo sợ địa kẹp lên một mảnh nhọn thịt để vào trong miệng ngay rất lâu cũng không nỡ nuốt xuống ăn ăn hốc mắt của nàng dần dần phiếm hỏng hai hàng thanh lệ lạc yên không một tiếng động trượt xuống nhỏ xuống tại bát suối theo cùng đồ ăn hôn tạp cùng một chỗ không biết là mặn là nhà mà một bên trần hiên thì lại yên lặng nhìn xem túi đầu quan sát trong ngực đã ở bên ngoài cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng h ả i tử h ả i tử hô hấp nhu hòa mà đều đều l n g mi thật dài rung động nhẹ nhẹ mút lấy ngón tay còn đang ngủ lão phùng người đi hỏi một chút điếm trưởng quỹ có cái gì sữa bỏ sữa dê đứa nhỏ này đoán chừng cũng đói bụng thật lâu rồi trần hiên gặp phụ nhân này khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ rất lâu đoán chừng cũng không có cái gì sữa cho ăn h ả i tử À, lại là ta nhanh đi tuất ta cái này đi đợi một hồi phụ nhân rốt c u c ăn no rồi mới cẩn thận từng ly từng tín đếm thử tính muốn về h ả i tử trần hiên tự nhiên là trả trở về lao ra ngài muốn hỏi cái gì ta chỉ cần biết rằng liền toàn nói cho ngài phụ nhân cảm kích nhìn xem trần hiên có bữa cơm này nàng cùng h ả i tử liền còn có thể chống đỡ x u ố n g dưới lúc này trần hiên đã thành các nàng ân nhân cứu mạng cũng không có việc ghê gớm gì chính là muốn hỏi một chút các ngươi từ đâu mà đến đi nơi nào lại vì sao chỉ có ngươi cùng một cái trong t ạ lót h ả i tử hồi lao ra bọn ta nguyên lai là ở tại cự lệ quan bên trong thế nhưng là trước đó vài ngày lọt vào công thành c h ế trong thật t nhiều người, loại thành lại không ăn cái gì bọn ta sợ hãi liền chạy ra ngoài muốn đi giang bắc phủ tị nạn tìm con đường sống v ề phần nói ta trượt phu hán ta chỉ nghe nói hắn thủ thành thời điểm bị loạn tiên bắn chết nhưng là đến bây giờ cũng không nhìn thấy thi thể trong nhà những người khác cũng đều bị trộm tới thủ thành đoạn chừng cũng sống không được bao lâu cho nên chỉ còn ta cùng hải t ử trốn ra được các ngươi những người này tất cả đều là trần hiên tóc mày cùng đồng dạng biểu lộ b ạ n h triển l ư ớ t nhau tiếp tục hỏi Ừm đâu? phụ nhân gật gật đầu nàng trên đường đi đi theo đội ngũ đi gần nửa tháng mới miễn cưỡng còn sống đến nơi này thế nhưng là lương thực ăn xong đã đói bụng vài ngày có thể hay không còn sống đến giang bắc phủ thật đúng là khó mà nói cự lệ quan tình thế đã nghiêm trọng đến dạng này sao không phải nói nơi đó vững như thành đồng mà lại lương thực sung túc sao h ừ đoán chừng lại là bị cái nào tham quan ô lại ăn tiền hoa hồng quân lương cùng lương thực sợ là phần lớn tiến vào t ú i n á o của bọn hắn mà lại không dám báo lên cho triều đỉnh tình huống thật thành này còn thế nào thủ thật sự là tự tìm được chết bạch triển k i n h thường hư một tiếng hắn nhưng quá rõ ràng đám kia giá áo túi cơm đ ứ ớ c hạnh vậy chúng ta cần phải nhanh lên một chút cự lệ quan nếu là thất thủ an sơn huyện coi như xong chương chín mươi sáu hồng môn yến chương chín mươi sáu hồng môn yến hôm sau chân trời vừa mới nổi lên một vòng ngân mạch sắc trần hiên một đoàn người cũng đã thu thập xong chuẩn bị tiếp tục lên đường khi biết cự lệ quan tình thế nghiêm trọng về sau trần hiên liền trong lòng bất an thế là trời chưa sáng hắn liền ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý mang theo người nhà di chuyển đến giang bắc phủ nơi đó làm p ụ thành không chỉ có tường thành kiên cố càng có nghiêm chỉnh huấn luyện quân coi giữ so với cái này xa xôi huyện thành không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần an toàn bảo hộ trần hiên trong lòng âm thầm tính toán cho dù giang bắc phủ cũng khó có thể hoàn toàn chống cự lệ quốc góc sát bọn hắn còn có thể tiếp tục nam rút lui tiến về uy viễn đạo chủ thành nơi đó binh lực càng hùng hậu hơn vật tư dự trữ cũng càng thêm sung túc thực sự không được cùng lắm thì nâng nhà rời đi hoàng thành nơi đó là thiên hạ trung tâm có hoàng thất tòa c h ấ n tổng không đến mức tùy tiện luân hãm thế nhưng là đầu tiên chính là xử lý tốt giang bắc phủ chuyện bên này vụ hiện tại trần hiên ngược lại có chút muốn cùng giải y tứ nếu là trở mặt hắn thành triều đình tội phạm truy nã vậy nhưng liền tiệt thoái trần hiên tự nhận là còn không có mạnh đến có thể đối kháng cả một cái quốc gia trần hiên một đoàn người ra cửa tiệm chỉ thấy mặt ngoài bách tính cũng có chút người đã khởi hành tiếp tục đi đường đúng lúc này một trận không giống bình thường động tính hấp dẫn chú ý của mọi người những cái kia còn không tới kịp lên đường vẫn lưu lại tại cửa hàng dân chúng chung quanh tại mắt thấy trần hiên bọn người xuất hiện trong n á y mắt đầu gối một khúc đồng loạt bị giảm xuống đất ân nhân ra ân nhân cứu mạng nha bồ tát sống loại này thanh nhóm bên thai không dứt nghe được trần hiên đều có chút ngựa ngủng mình cũng chỉ bất quá mua cho bọn hắn một chút cháo ăn đi nhanh đi và không bọn hắn muốn một ngựa quỳ trần hiên tiếp nhận nhân viên phục vụ dẫn ngựa dây cường mẹ lên bước lên lưng ngựa mang theo phùng tranh cùng bạch triển bọn người rời đi tiếng v õ ngựa vang lên bụi đất tung bay mà rời đi lúc bạch triển quay đầu nhìn qua những n à y quỳ lệ bách tính trong lòng ngũ vị tạp trần hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy bách tính không phải bởi vì vì một người quyền thế cùng t à i phú m à quỳ mà chỉ vì người này đưa cho bọn hắn một chút ăn uống đồng thời hắn cũng còn phát hiện nguyên lai trên thế giới này còn có rất nhiều người không thích thi từ ca ph cũng không có nhiều như vậy yêu thương sầu bi bọn hắn nghĩ chẳng qua là một bắt trộn lẫn lấy hạt cắt cháo loãng lại là một ngày hành trình thẳng đến t r ạ n g vạng tối lúc t r ầ n hiên bọn người mới rốt cục tại mông lung giữa trời chiều xa xa trông thấy giang bắc phủ thành kia nguy nga đứng bước tường thành bọn hắn dọc theo con đường này càng đến gần phủ thành đại lộ bên trên người cũng càng nhiều hơn đặc biệt là xe ngựa xuất hiện sát xuất càng ngày càng cao những n à y trên xe ngựa phần lớn trang trí hoa lệ màn xe nhẹ phẩy để lộ ra trong xe hoặc ngồi hoặc nắm khách thương thân ảnh bọn hắn quần áo càng là không phải tầm thưởng gấm bóc hoa phục vàng bạc trang sức mười phần phổ biến. Tương đối, quần áo t ạ c ơ i khuôn mặt tiểu thụy cùng khổ bách tính cũng càng thêm nhiều hơn bọn hắn hoặc vai khiêng gánh nặng đi lại tập t ế m hoặc ôm ấp trẻ nhỏ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực tại đưa r a lộ dẫn tiến vào cửa thành v ề sau trần hiên một đoàn người rõ ràng cảm giác sau lưng nhiều cái đ u ô i thẳng đến bọn hắn đến một chỗ quán rượu ở lại mới biến mất ban đêm trần hiên trong phòng ba người tiểu tổ ở đây thảo luận ngày mai phương án tiểu bạch k i ê u phủ nha ở chỗ nào chúng ta ngày mai trực tiếp đi vào ta có thể sai người đi tìm hiểu tìm hiểu tin tức tùy tiện đi vào chỉ sợ không thích hợp đi chúng ta khả năng đã bại lộ vừa mới tiến cửa thành lúc những cái kia cái đ ô i chỉ sợ sẽ là phủ nhà phải tới phùng tranh lắc đầu hắn cảm thấy phủ nhà chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian quả nhiên sáng sớm hôm sau liền có thị vệ góp cửa để một cái t r ò m dâu dê trung niên nhân vào cửa trần đại nhân quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha trẻ tuổi như vậy thật làm cho người không ngừng hâm mộ tên này dâu dê nam nhân tiến đến liền phát giác trần hiên không giống bình thường khẽ rửa gần liền lập tức cảm giác ra đối phương tản ra nhàn nhà huy áp để nó luôn cảm giác hô hấp có chút đáng khó trong lòng phán phất có khối cự thạch đặt ở phía trên đừng đến như thế n ư có lời cứ nói có dám cứ thả trần hiên ngồi tại t r ò m dâu dê trước mặt nam nhân trên đế phùng tranh cùng bạch trên các trạm một bên đều đánh giá trước mắt khách không mời mà đến t r ò m dâu dê nam nhân nhất thời nghe lời trong lòng gọi thằng tiểu t ử này thật khó làm bất q u á thoáng xứng sở liền kịp phản ứng ha ha ha ha trần đại nhân thật biết chê cười ta không có nói bừa chăm chú tại hạ là giang bắc phủ biết sách tham sự hôm nay cũng là phụ chi phủ đại nhân chi mệnh mời trần đại nhân có thể nể mặt ban đêm đi đắc nguyệt lâu thưởng múa tâm sự tốt biết người tới tiếp khách trần hiên b á t tay đằng sau canh giữ ở cổng hai cái thị vệ liền đem tên này dâu dê nam nhân cũng p h ả đi ai ai ai thả ta ra trần đại nhân nhưng n à n bạn muốn tới nhà muốn tới nhà thằng đến t r ò m dâu dê thanh â m của nam nhân càng ngày càng yếu đến cuối cùng cơ h ồ nghe không được về sau trần hiên mới mở miệng xem đi lá phủng tiểu b ạ c h muốn mời chúng ta đi ăn cơm đâu b ạ c h triền mỉ m cười cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực cái này còn cần nghĩ cho chúng ta thiết sáo đâu bất quá vì cái gì làm lao lực như vậy đó chính là đối phương không muốn đánh đoán chừng nghĩ lôi kéo chúng ta mời khách ăn cơm nhận lấy làm chó chúng ta có đi hay không một bên p h ù n g tranh nhịn không được lên tiếng hỏi đi có người mời khách vì cái gì không đi b ấ t quá chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị chương chín mươi bảy tiếp chân chương chín mươi bảy tiếp chân đêm đó giang b á c phủ phồn hoa nhất thành khu hai bên đường phố nhiều loại đèn lồng lít nha lít nhít điệu treo tựa như sáng trói sao trời rơi vào thế gian số lượng nhiều lại khiến người h ảo giác k i a đèn lồng so trong lúc đi lại người đi đường còn muốn phong phú những này đèn lồng hình thái khác nhau có vẽ lấy long vợn trình tưởng có thì là hoa chim cá sâu mỗi một ngọn đều tản ra nhu hòa mà ấm áp và mang đem trong bóng đêm giang bắc phủ chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng tỏ nhưng lại nhiều hơn mấy phần mông lung cùng mực ảo tại mảnh này đèn đốt r i rời bên trong các thức lầu các đỉnh đại sen vào nhau tinh tế giường cột c h ạ m trổ vàng son lộng lẫy mỗi một viên ngói một viên gạch đều lộ ra bất phàm khí phái trên đường phố lui tới xuyên qua các loại xe ngựa một cái thi đấu một cái đấu xa xỉ quý hoa lệ phía trên ngồi đều là thân mang hóa phục phục trang đẹp đẹ quan to hiền quý trong không khí tràn ngập các món ăn ngon h ư khí từ bên đường bán hàng rong đến cấp cao quán rượu đều tiếng người miên náo、nhiệt. tiểu phiến nhóm g à o to âm thanh liên tiếp mà những cái kia ngồi tại quán rượu trong gian phòng trang nhã quý nhân thì thưởng thức chân tu món ngon thường lấy ngoài cửa sổ phồn hoa chuyện trò vui vẻ ở giữa tựa hồ toàn bộ giang bắc phủ thành đều nắm giữ tại bọn h á n phiên vân phúc vũ trong tay các loại quan lại quyền quý này rung loạn đ ắ c biệt lâu lại là đứng sững ở phồn hoa chi đỉnh quán rượu không chỉ muốn nó vàng son lộng l â y vẻ ngoài làm người ta nhìn má than thở càng lấy nội bộ mỗi một chỗ chi tiết tinh điêu tế trác trong lâu lua mỏng man múa ánh lên chập trờn trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn n h ạ kia là hỗn hợp đắt đỏ h một gian trong rạp đường đường giang bắc phủ tri phủ khương đức chính cười m ỉ m tự mình cho trước mặt trần hiên ngã rượu thấy một bên phùng tranh cũng là s ư ơ n g sở s ư ơ n g sở trong rạp giờ phút này chỉ có khương đức cùng ba người bọn họ đêm nay trần hiên chỉ dẫn theo hắn đến đây để bạch triển cùng thị vệ đợi trong khách sạn trở lệ mà giờ k h ắ c này đã làm mấy triệu người phía trên tri phủ đại nhân giờ phút này lộ ra phi thường hóa đ â y càng là để phùng tranh tê cả ra đầu xem ra cái này khương đức toan tính c h i vật không đơn giản nha phùng tranh lạc yên suy nghĩ cung kính tiếp nhận khương đức rượu trong tay ngọn cho mình cũng đổ lên một chén hôm nay mời trần minh đệ đến chính là muốn ở trước mặt thay cái này ngốn đản b ồ i cái không phải khương đức ha ha cười vỗ tay một cái cửa bao xương liền bị đẩy ra hai cái mặc màu đen cầm y tráng hắn liền để ép khương q u a y t i ề n đến q u á i mà tuổi trẻ không hiểu chuyện v a chạm trần huynh đệ có nhiều mạng phạm còn xin rộng lòng tha thứ nha khương mỗ lời đầu tiên phạt một chén thay hắn nói xin lỗi nói khương đức liền giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch đem chén rượu ngược lại nâng ra hiệu ai yêu khương chi phủ quá k h á c khí một đứa bé nhà rất bình thường phùng mỗ cũng làm đi phùng tranh tựa như thụ sùng ngực kinh cấp tốc đứng dậy cũng là cạn một chén chỉ có trần hiên không chút biểu tình nhìn xem đây hết thảy thế kia trần huynh đệ có ý tứ là thương đức căn bản không có coi phùng tranh là chuyện quay đầu hỏi thăm trần hiên lao phùng ý tứ chính là ta ý tứ trần hiên mỉm cười toàn bộ hành trình căn bản không có nhìn bị đẻ ép khương quái một chút Tốt. sảng khoái trần huynh đệ quả nhiên ý chí rộng lớn còn đứng ngây đó làm gì đem đổ hôn chướng này ép ra ngoài đánh tầm hai mươi triệu nhanh đi khương đức c ó c mày phất tay để cho người ta lại đem k ư ơ n g quái kéo ra ngoài k ư ơ n g tri phủ ai như thế xa lạ làm gì trần huynh đệ n g ư ơ i gọi ta khương lão ca là được ha ha ha ha chúng ta đều là người một nhà cả trần hiên vừa mở miệng liền bị đánh gãy nghe nói như thế sau hít sâu một hơi mới tiếp tục nói khương lão ca ha ha ha lời nói thật cùng lão ca nói ta đối cái này cái gì giáo hí không có hứng thú không có hứng thú không có hứng thú kia trần huynh đệ đối cái gì cảm thấy hứng thú tiền ồ、oh. khương đức hơi s ữ n g sở sau đó liền lộ ra nhẹ nhóc nhiều ngoài miệng mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung hắn liền sợ đối phương cái gì đều không muốn bây giờ để điều kiện vẫn là đơn giản như vậy hắn nối lôi kéo trần hiên nắm chắc lại tăng lên mấy phần kia mời trần h minh đệ tinh tế giảng một chút an ngay nói thật ta tại an sơn huyện đương huyện u y chính là vì kiếm tiền mà lại ta không thích kiếm người nghèo tiền vậy ngươi nghĩ d ậ y ai tiền đâu ai có tiền liền kiếm người đó kia、yeah. ai có tiền đâu ngươi ta trần hiên sở trường chỉ vào khước nước biểu lộ nghiền ấ m mà một bên phùng tranh thì là đã mồ hôi lạnh đều dọa ra thỉnh thoảng liếp mắt một cái chung quanh bình phong hắn luôn cảm giác đằng sau có người mai phục không chỉ có là ngươi còn có bọn hắn trần hiên chỉ chỉ bên ngoài dạng lại đứng người lên đi đến bao xương cửa sổ bên cạnh đẩy ra một cái chỉ vào phía dưới dòng người c u ộ n c u ộ n quan lại quần quý ha ha sàng khoái trần huynh để nghĩ muốn bao nhiêu tiền tùy tiện mở miệng khương đức ra mặt co lại sau đó rất tốt che giấu cười nói phúc ha ha ha ha ha trần hiên ngồi trở lại chỗ ngồi nghe thấy khương đức nói như vậy lập tức cùng p h ù n g tranh nhìn nhau thoải mái cười to p h ù n g tranh cũng chỉ đành cười bồi ta không phải cường đạo ta là huyện ý huyện ý kiếm tiền phải để ý cái danh chính ngôn thuận mới là nói rất hay chúng ta giang bắc phủ có tứ đại gia tộc r i ê n g phần mình kinh doanh mua bán một cái là mối một cái là sát một cái chính là người vậy cái này không phải mới ba cái sao còn có một cái đâu phùng tranh trong lòng buồn b ự c nhìn không được mở miệng hỏi còn có một cái là ta có nhiều mạng phạm vô sự thương đức k h o á t khoác tay tiếp tục bắt đầu nói những n à y mua bán đều kiếm tiền đều là trên mũi lao kiếm làm sao bắt đầu nói đao hôm nay chúng ta chỉ nói tiền không nói đao phùng tranh giật nảy mình tranh thủ thời gian đánh gãy lại nhìn nhìn hai bên trưng bày bình phong không không, không. liền phải nói đao chỉ cần có đao liền có thể kiếm được tiền đao càng nhiều tiền cũng càng nhiều đao đến khương chi phủ vừa đến tiền đã đến ha ha ha khương chi phủ đến cạn một chén đi phùng tranh tựa như bừng tỉnh đại ngộ d i ơ lên ly rượu cho khương chi phủ mở rượu khương đức lúc đầu không muốn uống nhưng là thấy trần hiên cũng nâng chén liền cũng cười hít mắt cạn một chén khương lão ca nói chuyện quá k h á c h khí toàn bộ giang bắc phủ người nào không biết ngươi mới là lao đại ai lao đại thường thường là cái thùng giống mỗi ngày mắt vừa mở phủ nha từ trên xuống dưới gần ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đều muốn chờ lấy ta hầu h ạ càng đừng để c ậ p chú đóng ở trong thành kia mấy ngàn hào phù binh tất cả đều lấy thiết giáp căn bản chính là cái nuốt vàng quái vật c ư ơ n g đức cố ý để lộ ra mình không chế hạ binh lực còn giả trang ra một bộ dáng vẻ khổ não phùng tranh nghe xong cùng trần hiên l ư ớ t nhau hé miệng không nói gì giống loại tình huống này chân chính rơi xuống miệng ta bên trong có thể có mấy ngụm nếu như trần h i n h đệ thật sốt u ruột dùng tiền ta cũng có cái phương pháp tốt ồ、oh. c ư ơ n g lão ca thỉnh giảng trần hiên nghe xong tinh thần tỉnh táo xích lại gần tới sùm hạ cửa lời này vừa nói ra không khí hiện trường lập tức lạnh xuống trần hiên cũng neo lại mắt phùng tranh càng là ngay cả t h ở mạnh cũng không dám trần hiên giờ phút này kiên kỵ nhất chính là sùng hạc môn chỉ là một cái huyền thư chân nhân đem hắn làm cho mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ h ã i cho hắn đến cái đột nhiên tập kích h u ố n h ổ kia sùng hạc môn bên trong khẳng định còn có lợi hại hơn tồn tại hắn phối hợp lại rót chén rượu u ố n g xong c h ậ t chật lưỡi đông nhiên c ư ờ i một tiếng mới tiếp tục hỏi sùng hạc môn đúng chính là sùng hạc môn cương đức gật đầu khẳng định như vậy cái này sùng hạc môn là cùng chúng ta có quan hệ đâu vẫn là cùng tiền có quan hệ đâu trần hiên giả bộ như không thèm để ý thế nhưng là trong mắt đã lóe lách quang đều có quan hệ ồ kia hẳn là sùng hạc môn ngay tại giang b ắ t trong phủ trần hiên thanh âm càng ép càng thấp bầu không khí cũng càng phát ra lạnh xuống tới chỉ cần khương đức dám nói là trần hiên liền sẽ không chút do dự giết hắn sau đó trong đêm trở lại an sơn huyện tại cũng không tại trần hiên vừa định động thủ nhưng n g h e phía sau ngạnh sinh sinh khắc chế ha ha ha hương a h chi phủ lời này vẫn rất có huyền cơ a phùng tranh gặp trần hiên sắc mặt không đúng lập tức cười mở miệng hòa h o a n không khí lại là cho k ư ơ n g đức kính chén rượu vậy cái này sùng hạc môn đến cùng ở chỗ nào trần hiên nhìn phùng tranh một chút cũng bật cười sùng hạc môn tại giang bắc phủ từng cái cổ học yếu địa đều sắp đặt cứ điểm bình thường đâu cũng liền phái chút ngoại môn đệ tử nhìn xem chỉ có phủ thành đặc thù một điểm là một vị lao tiên sư phụ trách đóng giữ các n g ư ờ i rõ chưa không rõ phùng tranh l ắ n đầu vậy cái này mấy gia tộc lớn là làm cái gì buôn bán hiểu chưa minh mạch nối l ầ u vũ khí cùng nô lệ phùng tranh tiếp tục trả lời trần hiên thì tại một bên yên lắng nghe sai bọn hắn bất quá là cho chú thủ tại chỗ này tiên sư đương chân chạy mà lại chỉ là trong đó một cái chân thương đức thần thần bí bí địa giơ tay lên dựng lên cái một chữ vậy cái này cái gì tiên sư đến cùng có mấy chân đâu chân hiên nhũ m ả y nhìn về phía khương đức ba đầu thôi mà lại ta đoán khương tri phủ cũng là trong đó một cái chân vẫn là trọng yếu nhất đầu kia phùng tranh trước tiên mở miệng cười nhìn về phía khương đức đúng trọng yếu nhất đầu kia khương đức nói đến đây tựa như cảm xúc bắt đầu kích động lên nâng lên chân trái của mình liền hướng trên bản phanh vừa xuống, để xuống n ệ lập ra rất nhiều đồ an đĩa các loại nước bề da nhưng cương đức giống như là không có phát ra được thế nhưng là bây giờ ta đầu nảy chân đoạn mất đoạn mất làm sao đoạn trần hiên cùng phùng tranh hai người cùng nhau mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc đặt câu hỏi thế lực của ta càng làm càng lớn kia tiên sư không yên lòng ta không muốn để cho ta tiếp tục làm kia trọng yếu nhất chân vậy phải làm thế nào vậy cũng chỉ có thể diệt trừ kia tiên sư không làm chân đưa người kia sùng hạc môn không được đổi u g i ế t chúng ta sao chúng ta nhưng không thể c h ê u vào phùng tranh nghe xong liên tục k h á c tay đầu lát giống cá bắt lắng cổ trên mặt đều là vẻ kinh ngạc p vậy chúng ta liền có lá gan diệt trừ kia tiên sư mà lại rất lớn trần hiên đột nhiên mở miệng khương đức nghe xong lập tức thoải mái cười to tự mình đứng dậy cho trần hiên rót rượu trần huynh đệ cứng rắn cứng rắn sao đủ cứng có cứng hay không sau này hay nói ta hiện tại trong đầu liền chỉ có một việc ồ chuyện gì thiếp chân cái gì chân lần này đến phiên khương đức cùng phùng tranh hồ đ ổ rồi khương lão ca đầu này giang hồ hào hùng hiệp gan lu t ỉ n h chi đuổi khương lão ca trần huynh đệ chân của ngươi chính là ta chân chân của ngươi chính là ta mệnh có câu nói là giang hồ vốn không đường có chân liền có đường minh mạch minh mạch khương đức cùng trần hiên hai người cùng trung trí h ớ n nhìn nhau phản phất thành chân chính huynh đệ cái này nhưng làm phùng tranh cho nhìn lung túng trong lòng tự đ ủ trần hiên tiểu tử này đến bây giờ cũng là một câu lời nói thật không có bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trần huynh đệ còn có một cái chuyện trọng yếu nhất thương lão ca chuyện gì ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực diện trừ tiên sư mà không phải đi không công chịu chết đâu t r ư ơ n g chín mươi tám đánh xong kết thúc công việc t r ư ơ n g chín mươi tám đánh xong kết thúc công việc ha ha ha ha trần t r ầ n h đệ gặp nhau hận muộn gặp nhau hận muộn nhà thương lão ca thật là hào k ị vậy ta nếu là nữ tử tuyệt đối liền gà cho ngươi ánh trăng như luyện chiếu xuống phồn hoa ồn ào náo động đắc nguyệt lâu bên trên qua ba lần rượu chén bàn bừa bộn ở giữa trần hiên cùng khương đức đều một thân mùi rượu lẫn nhau đỡ lấy liền đi tới đắc nguyệt lâu cổng đằng sau thì đi theo p h ù n g tranh cùng mười cái khương đức cận vệ đằng sau đắc nguyệt lâu bọn sai vật cũng nhắm mắt theo đôi đi theo ai mau nhìn cổng đây không phải là khương chi phủ còn không phải sao khương chi phủ cũng tới uống rượu bất quá đó cùng khương chi phủ kể vai sát cánh người trẻ tuổi là ai ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cùng khương chi phủ sóng vai đi loan chừng là thân phận cao đến dọa người lạc không phải là uy viễn đạo chủ trong thành cái nào thế ra công tử a hai người bọn họ xuất hiện cũng đưa tới không ít trong hành lang quan lại quyền q u ý chú ý bọn hắn không ít người đều nhận ra khương đức về phần trần hiên sao là vắt hết tóc cũng nghĩ không ra được là ai ai u khương đức vượt qua cánh cửa lúc còn không cẩn thận đẩy ta một chút kém chút ngã s ắ p xuống nhờ có trần hiên giúp đỡ một thanh nhiều đa đa tại trần huynh đệ lao ca ta ta ta không được sẽ không tiễn đưa láo đệ ngươi trở về k ư ơ n g đức giống uống nhiều quá cười khúc khích lắp bắp nói chuyện ngay lúc sắp say ngã tại chỗ phía sau bọn hộ vệ mau tới trước sợ khương đức lại đập lấy đụng kia lão đệ cũng liền cáo tử lão ca ngài yên tâm chuyện này ta tuyệt đối cấp cho ngươi thật xinh đẹp về phần tiền kia trần hiên cũng là hào tình bạn trượng cam đ o à n ngày mai cùng nhau dâng lên năm mươi vạn lượng bạc một phần không thiếu ngay tại trong bao xương trần hiên liền đã thương lượng với khương đức tốt giá cả trần hiên phụ trách xử lý huyền thư chân nhân khương đức thì là xuất ra năm mươi vạn lượng bạc làm tạ lễ cụ tân thua thiệt càn quốc hoàng thất kinh doanh tiền trang phát hành ngân phiếu cũng dùng một loại mật văn đóng dấu trồng cơ h ộ i không giả được bình thường sử dụng ngân phiếu liền có thể tại hoàng thành hối đoái hiện ngân cho nên bình thường đi thương cùng đại tông giao dịch đều dùng ngân phiếu mười phần thuận tiện bằng không cái này năm mươi vạn lựa bạc trần hiên làm sao làm trở về vẫn là một việc khó nói xong lời này đằng sau khương đức cận vệ liền tiến lên nâng tốt khương đức mà trần hiên thì là cáo biệt sau mang theo phùng tranh giá ngựa rời đi trần huynh đệ đi thong thả ngày khác hai ta lại đau u ố n ba trăm chén khương đức lung lay cánh tay lưu luyến không rời đưa mắt nhìn rời đi trần hiên nhưng khi trần hiên thân ảnh của hai người biến mất tại đầu đường t r ô n g ặ t một máy mắt khương đức tựa như biến thành người khác hắn đông nhiên hất lên cánh tay một chút đẩy ra bên cạnh đang muốn nâng hộ vệ của hắn hộ vệ kia suýt nữa lảo đảo kém ngã vô cùng ngạc nhiên tránh ra thương đức lúc đầu lung la lung lay thân thể lúc này vững vững vàng vàng đường đấy trên mặt cười ngây nô cũng biến mất không còn tăng hơi thay vào đó là một vòng ngưng trọng nhìn xem trần hiên rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ hắn cũng không quay đầu lại v â y v â y tay bên cạnh liền cấp tốc tới gần một người chính là ban ngày đi mời trần hiên t r ò m d â u dê nam tử phái người chằm chằm tốt bọn hắn bọn hắn nếu là muốn chạy hoặc là m ậ báo trực tiếp giết c ư ơ n g n ư ớ c thần sắc trở nên lạnh lùng bàn tay bày ra đ a u hình hung hăng vung xuống dưới bên cạnh tròm d â u dê nam tử tranh thủ thời gian túi đầu xưng là bây giờ trần hiên đã biết được kế hoạch của hắn nếu là phản bội đi thông chi huyền thư chân nhân vậy mình coi như bị động mặc dù khả năng này tính rất nhỏ theo hắn biết hai người này hiện tại thế nhưng là người chết ta sống trạng thái gần như không có khả năng hợp tác nhưng là mọi thứ liền sợ một cái vặt nhất hắn cũng là cẩn thận mới là tốt nhìn xem cái này hai đầu l á o hổ lẫn nhau c h é m giết hắn mới tốt từ giữa đất lợi trần hiên hai người trên đường trở về phùng tranh cùng trần hiên sóng vai giá ngựa mà đi trần hiên chúng ta ngày mai thật muốn đi tìm sùng hạc môn thiên p h ứ c trần hiên nghe vậy nếp miệng lên một vòng cười lạnh cái gì ngày mai đêm nay liền đi t r ư ơ n g chín mươi chín tháp hủy tiền đến t r ư ơ n g chín mươi chín tháp hủy tiền đến rầm rầm rầm phanh phanh phanh c h u n g thiên ánh lửa giống như phẫn nộ cự long tùy ý thôn vệ lấy sùng hạc môn tháp cao làm bằng gỗ kết cấu ngọn lửa t ứ n g ư ợ c tương dạ s á t nhuộm thành xích hồng liệt d i ễ m bên trong tháp cao lung lay sắp đổ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩm vang sụp đổ chạy trốn đám người cùng tiếng kêu thảm thiết thành g ọ n chính rung động sùng hạc môn tháp cao cổ lão mà yêu đất nền tảng đáy tháp đùi mù nổi lên b ụ n phía che khuất bầu trời mà đã hóa thân khiếu phong sói hoang trần hiên thì đứng tại đỉnh tháp thổi buổi chiều gió đêm nhìn qua phía dưới bởi vì hiếu kỳ mà giống như thủy triều v ọ t tới phủ cận cư dân trong tay còn bóp lấy một người trung niên nam nhân cổ trung niên nam nhân chính thống khổ dãy rồi lấy sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hai mắt lồi ra tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi nơi này chỉ có các ngươi những người này trần hiên có chút buồn mực lúc đầu dự định tốt cùng huyền thư chân nhân đại chiến một trận kế hoạch hoàn toàn thất bại hán từ xâm nhập đến bây giờ căn bản không có gặp được ra dáng chống cự lợi hại nhất cũng chỉ có trước mặt người trung niên này nam nhân đại khái là luyện cốt võ giả trình độ ôi ôi ôi ôi! thế nhưng là đáp lại trần hiên chỉ có đối phương liên tiếp thống khổ mà tiếng thở dốc r ồ n r ậ p a a thật xin lỗi quên còn bóp lấy n g ư ờ i cổ đ ầ u trần hiên gặp trung niên nam nhân đã có chút phát tím mặt cùng cơ hồ muốn mất đi dám vẻ tranh thủ thời gian bung ra một chút giảm mất cường độ trung niên nam nhân có thể thoáng thở dốc từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí. Cái này. vị vị này sói lại nhân chân nhân rời đi giang bắc phủ thành chỉ để lại chúng ta phụ trách quản lý trong tháp sự vụ ừm đi rồi hắn đi làm mà rồi không không biết trung nhiên nam nhân run dậy thanh âm trả lời trên c h á n mồ hôi lột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống vậy ngươi có thể đi chết rồi ta biết ta biết chân nhân về tông môn van cầu đừng giết ta giang g i á c một tiếng là cổ đứt gãy thanh âm trung nhiên nam nhân hai mắt trong nháy mắt đã mất đi hào quang thân thể mềm nhún nga xuống sinh mệnh tri hỏa như vậy g i tắt trần hiên một mặt im lặng nhìn qua đã mất đi khí tức trung niên nam nhân biết ngươi nói s ớ m nha đem nó bước qua một bên trần hiên mắt sắp phát hiện phía dưới cách đó không xa chính lặng lẽ đánh giá bên này tình huống c ư c nước sói miệng liệt ra một cái đường cong màn đêm buông xuống giang bác phủ bầu trời phảng phất bị một tầng nặng nề màu mực màn sân khấu che lấp ánh trăng cũng bị bất thình lình vẻ lo lắng t h ô i vệ t h ư ơ n g ngực ánh lửa chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời thân tháp tại liệt diễm tứ ngược phát xuống ra đôm nốt tiếng vang cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ầm vang sụp đổ kích thích đầy trời cho bụi che khuất bầu s ư ơ n g x ư n g tại giang bắc phủ gần 50 năm mươi năm sùng hạc môn tháp cao bị liệt hỏa thốn vệ người vây xem nhóm ngao n h a o ngừng chân lại cực ít có người minh bạch trong đó ý nghĩa thời khắc này tòa này tháp cao tản ra quang mang hơn xa nội thành bất luận cái gì một nơi liền ngay cả ngoại thành cũng bị c h i ế u sáng mặc dù vẹn vẹn một lát mà thôi sáng sớm hôm sau đương tia nắng đầu tiên xuyên thấu t ầ n g mây vậy và o còn có chút ít cho tàn phế tích bên trên lúc giang bắc phủ tựa hồ từ đêm qua ác mộng bên trong chậm rãi thất tỉnh trên đường phố trần hiên thân mang một bộ thanh nhã thanh xà mang theo một nhóm tất cả mọi người đi khương phủ bái phỏ Dường c ộ trong chạm t khí phái phi phạm, Hiên dám người sai thăm, cổng Trần người không gắt gã vặt tới đợi thông thất lễ, vội vàng b Sau một lát, t r ầ Hiên bọn n ư ờ i bị cung kính dẫn vào thư r o n g p ủ xuyên qua quanh co hành làng, gian trang phát h co cổ đi tới một gian trang trí t thư phòng thương r o n g t phòng, h ư lão ra ngồi ngay ngắn trước án l ặ n g lặng nhìn qua một mặt ý cười trần hiên sắc mặt nghiêm trọng tựa hồ đã sớm biết bọn hắn ý đổ đến trong không khí tràn ngập một loại vi rượu sức kéo trừ đi xem như thật xem như tại t ư ơ n g phủ bên trong mỹ mỹ ăn một bữa điểm tâm về sau trần hiên một đoàn người rời đi khương phủ chỉ là trần hiên trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một sấp ngân phiếu một đoàn người đi ra khương phủ xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường đi cuối cùng đi tới ngoài cửa thành ngựa sớm đã chuẩn bị tốt bộ yên ngựa c h ỉ n h tề trần hiên bọn người chở mình lên ngựa tiếng võ ngựa v ă n g lên b ù i đất tung bay bọn hắn dọc theo bốn lượn quan đạo hướng về phương xa an sơn huyện mau chóng đuổi theo khương phủ bên trong c h i phủ đại nhân có muốn hay không ta p h ả i người chặn giết bọn hắn cầm lại ngân phiếu xéo đi hắn ngay cả sùng h ạ môn tháp đều phá hủy ngươi làm sao đoạn nhưng t i ê tiên sư chết th tối hôm qua có phải hay không có chút thuận lợi quá mức ở trong đó ngay cả ra dáng tiếng đánh nhau đều không có phát ra chỉ là một hồi liền giấy lên đại h ỏ a nói nhảm ta còn cần ngươi nhắc nhở sao nhanh đi phái người tìm hiểu thanh lý phế tích ta chết phải thấy xác t r ư ơ n g một trăm c ự lệ quan thành phá t r ư ơ n g một trăm c ự lệ quan thành phá ngày thứ hai chạm vạ tối lúc chân trời cuối cùng một vòng trời c h i ề u như là mọi m ệ n h lữ nhân chậm rãi chìm vào đường chân trời đem chân trời nhiễm lên một vòng kim sát giữa trời triệu trấn hiên một đoàn người cũng là chạy tới an sân huyện gọi ra trông coi cửa thành q u n tốt tiến vào thành chỉ bất quá trần hiên mặt âm trầm đến phảng phất có thể v ạ n xuất thủy đến trên đường đi hắn mím c h ặ t môi không nói một lời quanh thân tản mát ra một c ố làm cho người không dám đến gần hàn ý cưỡi ngựa theo ở phía sau phùng tranh cùng bạch triển hai người cũng l à c túi t h ấ p đầu vẻ mặt nghiêm túc chỉ là yên lặng cưỡi ngựa đội mũ hậu phương bọn thị vệ n g à y bình thường có lẽ còn có thể ngẫu nhiên trâu đầu ghẽ hai trò chuyện vài câu giờ phút này nhìn thấy trần hiên dạng này cũng đều là khí quyển không dám thở không khí ngột ngạt cơ hồ khiến người ngạt thở gió từ bọn hắn bên thai gạo thét mà qua mang theo đầu mùa đông hàn ý bọc theo con đường này ánh mắt chiếu tới chỗ lít nha lít nhít nạn dân càng ngày càng nhiều giống như nước thủy triều vào tới liếc nhìn lại kia đen n h ị t đ á m người phảng phất kéo dài đến chân trời không có cuối cùng người già trẻ em quần áo tạ tơi đã là trạng thái bình thường vừa mới tiến an sơn huyện địa giới lúc thậm chí thấy được mấy cái đầy bụi đất mặc dính đầy vết máu bố r á c cầm vũ khí quân tốt lại không chút kiên kỵ cướp đoạt những cái kia vốn là còn thừa không có mấy nạn dân lương thực trần hiên để bạch triển đem bọn hắn tay chân đánh gậy bắt tới hỏi mới biết được đúng là cự lệ quân đã thành phá thủ thành đại tướng thủ thành lúc liền ngay tại chỗ bỏ nhưng bên trong tài vật lương thực đã sớm còn thừa không có mấy đều bị đào tẩu nạn dân mang đi lệ quốc đại quân liền phát dồ địa đem hàng binh toàn bộ giết cho hạ giận bọn hắn những người này chính là sợ hãi mới thừa dịp loạn trốn ra được nhưng hôm nay cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn đối với đào binh mỗi cái quốc gia phương thức xử lý đều là giống nhau bắt lấy giết lấy chính quân kỷ nhưng hôm nay quân coi giữ toàn quân bị diệt tin tức cũng không có chuyển đến càng xa xôi có thể dự đoán đến bọn hắn những đào binh này về sau liền sẽ vào rừng làm cướp hai họa một phương toàn giết trần hiên nhàn nhạt một câu liền quyết định số mạng của những người này Vóng đêm d dần dần từng chiếc, từng chiếc từ lúc vào thành thủ thành quân tốt liền cùng hắn nói lãnh tối hôm qua chút thời gian liền có bốn phương tám hướng nạn dân vào tới lúc đầu giữ cửa quân tốt còn không cho bọn hắn vào thành cuối cùng vẫn là lương nghị ra mặt mới thu nạp những người này lao phùng ngày mai thiết lập lều cháo Cho bọn hắn bọn lương điểm theo ự c cháu. Chịu ăn nhiều điểm đi, điểm nạn nạn đi đi Phủ, Phủ tòa này hùng quan luân hãm cản quốc bao la cương vực cũng đã mất đi che chở lại không bất luận cái gì l ệ n h trời có thể ngăn cản lệ quốc thiết kỳ tiết như, như mưa rông gió bao xâm nhập mà tại cái này bấp bênh bên trong nho nhỏ an sân huyện càng lại như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con lẻ loi c h ơ i trọi địa trôi nổi tại lệ quốc mười vạn đại quân trước mặt lộ ra như vậy bất lực cùng yêu đất chỉ cần có cái sóng lớn đầu khoảnh khắc liền có thể đem nó lật tung trần hiên còn không có tự phụ đến cảm thấy có thể đơn đấu toàn bộ lệ quốc đại quân càng có thể hướng đại quân tuyệt đối có tu sĩ tương trợ không phải không có khả năng nhanh như vậy liền công phá cự lệ quan chờ bọn hắn đến huyện nha lúc lương nghị tại nha dịch thông báo sau biết được trần hiên trở về liền lập tức đi ra ngoài đón mấy người tụ tại trong một gian phòng đều nói một chút đi các ngươi ý tưởng gì vậy chúng ta tại cái này hết thảy đều chắp tay tặng người rời đi nhà mình địa bàn đi giang bắc phủ không có người sẽ phản ứng ngươi một cái liên thành cũng không dám thủ quan huyện không có bắt vào đại lao hình phạt coi như tốt mà lại đại quân khả năng mấy ngày bên trong liền có tiên phong bộ đội chạy tới nơi này ý vị này bọn hắn đ ồ v ậ t chỉ có thể chuyển một chuyến cái này hiển nhiên là mang không hết còn lại thì toàn bộ là lệ quốc quân đội chiến lợi phẩm nhất làm cho phùng tranh lo lắng chính là trần hiên phải trang chịu được t h a n h không có b á c h tính trôi g ạ t khắp nơi hắn cái này nguyện ý nói khó nghe không có thực hiện quan huyện thủ thành chi trách chính là nhát gan đào tẩu thanh danh liền xấu tiểu b ạ c h lao lương hai n g ư ờ i đ â u nói một chút ý nghĩ của các ngươi trần hiên không có biểu đạt ý kiến tiếp tục hỏi tham ngươi nói tính ngươi muốn đi ta liền bồi ngươi đi ngươi nếu là nghĩ thủ ta liền bồi ngươi chơi lên một trận trận đánh ác liệt dù sao ta đã không có lo lắng bạch t r i ề n l ư ớ t mắt không chút do dự nói ra dẫn tới trần hiên trú m ụ nhìn xem hắn im ắng v t cười đi nhất định phải đi đây cũng không phải là thanh danh thối hay không vấn đề chúng ta nếu là cứng rán thủ chỉ là không công chịu chết mà thôi t h ú n g chi còn có mấy vạn bách tính còn tại trong thành chúng ta không thể mặc kệ sống chết của bọn hắn lệ quốc đám kia sói tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta lương nghị ngữ khi kiên định nói xong liền nhắm mắt trở lấy trần hiên quyết đoán、Tốt. vậy chúng ta liền bắt chân lên cổ đi đường cái gì cầu thanh danh ta không quan tâm sáng sớm ngày mai liền dán ra bộ cáo không trực tiếp đồn công an có người đi thông chi thành nội bách tính thu dọn nhà đường chuẩn bị đi giang bắc phủ phụ thành tị nạn vậy v ạ n nhất giang bắc phủ bên kia không tiếp nhận chúng ta đây vậy chúng ta liền hướng chỗ xa hơn đi dù sao không thể ngồi chờ chết nói trần hiên xuất ra trong ngực ngân phiếu số tiền này chính là làm cái này c h ọ n vẹn năm mươi vạn b ạ c thành nội vơ vét những cái kia nhà giàu b ạ c còn có mấy vạn lượng liền xem như phân đến an sơn huyện thành nội mỗi người trên đầu cũng đầy đủ ăn no một đoạn thời gian thực sự không được ta liền lại đi p h ủ thành bên trong đi muốn đám kia nội thành lao ra thế nhưng là giàu đến chảy mỡ đầy đủ chúng ta tại ở gần hoàng thành huyện thành an gia n g ư ơ i chăm chú ngươi thật muốn đem bạc phân cho nhiều như vậy người vậy còn ngươi lương nghị hết sức nghiêm túc nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trần hiên nghĩ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra lời này thật giả mà trần hiên đã quay sang nhìn biểu lộ dị thường chăm chú không có ngày xưa cười t u é t t u é t ta khoát lát trần hiên một câu hòa âm chương một trăm linh một tôn gia trang bị tấn công chương một trăm linh một tôn gia trang bị tấn công hiên ca nhi hiên ca nhi một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại lập tức hồi nhỏ bạn chơi a ngựa ca cũng là hiện tại trần hiên cận vệ liền đến đây nhẹ nhàng kêu gọi đến đâu rồi trần hiên d è m xe v ắ n lên nhìn chung quanh hoàn cảnh đã đến tôn gia trang lại hướng phía trước chính là tôn gia nhà ở hôm nay trên đường đi trần hiên đều ở trên xe ngựa đắm chìm nghiên cứu bảng bên trên kỹ năng mới lúc này trần hiên bảng sinh mệnh lực 50 kỹ năng thiếu phong dạ làng không thể dùng ma văn phụ thể có thể dùng công pháp thanh hoa công chút thanh cựu hát hổ đ ă n pháp viên mãn bọ ngựa bộ pháp viên mãn có thể dùng điểm số không cái này m à văn phụ thể là hôm nay trần hiên đem sinh mệnh lực tăng t ỉ h đến năm mươi lúc đột nhiên xuất hiện về phần cụ thể cách dùng cùng tác dụng trần hiên đến hiện tại còn chưa hiểu lê tợm cũng không cho cái kỹ năng sách hướng dẫn t â n thủ giáo trình cũng không có hố cha đâu đây là lấy lại tinh thần trần hiên xuống xe ngựa lần này trần hiên cũng không mang theo quá nhiều người chỉ có a ngưu cùng một cái mã phu bọn hắn đứng tại tôn phủ trước một con phố khác thế nhưng là cùng lúc trước náo nhiệt khác biệt thời khắc này trên đường phố bóng người lác đắc không có mấy bên đường cửa trải chỉ mở ra mấy nhà còn lại đều là đóng chặt cửa tiệm ven đường bán hàng rong du thương càng là đã không có bóng dáng một bộ quặn c u vẽ c h ẳ n g cảnh tôn phủ kia màu son đại môn đóng chặt vòng cửa bên trên màu xanh đồng ở dưới ánh tà dương hiện ra u quang lộ ra phá lệ cô tịch một trận gió thổi qua cuốn lên vài miếng lá rụng tại chống trải trên đường phố xoay tròn bay xuống phát ra tiếng vang xào sạc tăng thêm mấy phần điệu hiệu hai họa sắp tới nha không biết đương các nàng qua thế nào trần hiên t h a n nhẹ một tiếng những ngày này từ cự lệ quan nạn dân đã đem quan ải thành phá thất thủ tin tức truyền khắp giang bắc phủ đoán chừng triều đình bên kia cũng làm động ít ngày nữa liền sẽ phái tới việc q â n hy vọng là dạng này a n g u teo cửa đi Tất. a n g u ca lên tiếng liền bác lấy đao sải bước đi hướng tôn phủ đại môn thời khắc này a n g u ca cũng là hăng hái một thân mới tinh màu đèn trang phục cùng dày b ả i tóc đen b u ộ c lên yêu đao tại bên hông mười phần vàng ư ờ i thùng thùng ai nha người gác cổng xuyên thấu qua khe hở quan sát đến bên ngoài chỉ lộ ra nửa cái con mắt huyện nha người tới nhanh chóng mở cửa a n g u ca đem trong n h à môn đ ặ t chế lệnh bài sáng lên nhưng đại môn cũng không có thuận thế mở ra ngược lại là cửa bên kia không có động tĩnh chờ nửa ngày đại môn mới từ từ mở ra cái này nhưng làm a n g u ca làm lúng túng không được hắn ho nhẹ hai tiếng có chút t r ộ t dạ quay đầu liếc một cái đằng sau trần hiên động tĩnh thấy đối phương tựa hồ không có biểu thị mới thở dài một hơi sau khi cửa mở một người mặc cẩm ý trắng non nam nhân mập đi ra đánh giá a n g u ca hai mắt chính là tôn hương tài quan phủ người tới làm gì hắn cũng là không có nói nhảm trực tiếp hỏi ý đồ đến không có chút nào đối h u y ệ n nhà vẻ sợ hãi nào biết a n g u ca còn chưa kịp nói chuyện trần hiên liền chen l ấ n tiền đến phá tan ngăn trở đường đi tôn hương tài ai u cái nào đồ không có mắt dám đụng tiểu ra ta tôn hưng tài vốn là thân hư thể béo s ớ m đã bị t i ể u sắc móc rông thân thể chỗ nào trải qua ở trần hiên như thế b a chạm đặt mông liền té ngã trên đất đau đến hắn nghe răng nếp miệng thẳng hút hơi lạnh hỏng ta ta chân giữa đều rơi vỡ bắt lại cho ta hắn nhìn xem trần hiên phá tan mình sau đ i ể m nhiên như không có việc gì hướng bên trong tôn hưng tài liền có h ỏ a khí chỉ huy bên người hai cái tùy tùng như muốn cầm xuống ta xem ai dám a n g u ca mắt thấy tìm về mặt mũi cơ hội tới tranh thủ thời gian cản ở trước mặt những người này lưới lao ra khỏi vỏ lập tức dọa sợi tới lương người có đau Lão tử cũng có A u u Nói, phù cận nghe được động tính mấy cái tôn phủ hộ viện chạy đến, trông n cái phù phủ hộ chạy thấy được g mấy a, đào, dao, a à, không phải ta thế nhưng là quản trị n h ư ờ i nha hiện tại điều dân nhiều như vậy sao b ố n còn muốn run lắc một cái quan uy a n g u ca lập tức không biết như thế nào cho phải hắn vẫn chỉ là người bình thường làm sao đối phó trước mắt mấy cái cầm đao tràng h ắ n À, một thân hình khôi ngô hộ viện vừa định tiến lên chế phục a n g u ca nhưng không ngờ vừa phóng ra một bước tựa như cùng bị vô hình cự truy đánh trúng cả người đặng không mà lên k h u n g hăng ngã tại mấy mét bên ngoài đường lát đá bên trên b ù i đất tung bay trong tay lưỡi dao cũng rời khỏi tay phát ra thanh thủy tiếng ban đầu một màn này phát sinh quá nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chỉ gặp một đạo hắc ảnh h i ệ n lên trần hiên đã đứng ở a ngưu ca bên cạnh ánh mắt lạnh leo như đ a o quét mắt chung quanh ngao ngoe nghe muốn động bọn hộ viện hắn quanh thân tựa hồ còn c u ố n một cố lực lượng vô hình để không khí cũng vì đó ngưng kết bọn hộ viện hai mặt nhìn nhau trong lòng sinh ra không hiểu hẳn ý không còn dám t h y tiện tiến lên không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian tranh thủ thời gian tiếp người đi có đội kị mã hướng phía tôn t r ư ơ n g một trăm linh hai tiên phong t r ư ơ n g một trăm linh hai tiên phong phụ thân chúng ta thật muốn đi sao thế nhưng là tôn gia trang những ngày gia nghiệp đồ hữu trướng gia nghiệp không có còn có thể một lần nữa kiếm về đến người chết coi như thật chết tôn phủ bên trong gia chủ chỗ nhà chính bên trong bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chạy ra nước gia chủ tôn thủ lập một bàn tay hung hăng phiến tại đại nhi t ử tôn tụ h tài trên mặt trong nháy mắt đem nó tắt đến sưng đỏ vô cùng rơi xuống một cái dấu bàn tay mà tôn tụ h tài không có phản kháng thậm chí ngay cả mặt đều không có đi tre chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôn tụ lập ai tụ tài người nhớ kỹ tôn gia sở dĩ có thể kéo dài đến nay chưa từng suy sụp cũng không phải là đem tiền tài nhìn nắm nhất mà là người tôn thủ lập thở dài trong mắt lóe lên n ư u h ò a cùng mẩn bệnh hắn luôn tay ra muốn sờ một chút lớn mặt của con trai thế nhưng lại bị đẩy ra phụ thân vạn nhất sự tình còn có c h u y ể n cơ vạn nhất vạn nhất không có cái gì vạn nhất nhìn thấy đại nhi tử còn trong lòng còn có may mắn tôn thủ lập ngự khí lập tức lại nghiêm nghị lại chúng ta nhất định phải đi mang theo những vàng bạc này tế nhuyễn ở đâu đều có thể đông sơn tái khởi tụ tài ta biết ngươi không nỡ nhưng nếu là có một ngày ngươi làm gia chủ ẩm gia chủ cửa phòng bị trùng điệp đ ẩ y ra một cái thở hồn hển hộ viện xôn g b ả o da gia chủ không xong có người xôn g b ả o các minh đệ đều bị đánh ngã ngài mau cùng đại công tử đi thôi cái gì người nào dám xông ta tôn ra tôn thủ lập không kịp truy cứu cái này hộ viện vô lễ liền vội vàng ra cửa ngươi mang theo tụ tài đi trước ta đi xem một chút tình huống như thế nào p h ụ thân ta là gia chủ ta nói tính tôn thủ lập còn chưa đi đến tiền viện tôn thủ lập trong lòng căng thẳng ánh mắt chiếu tới chỗ g i a phó nhóm như là bị hoảng sợ bởi chim bốn phía chạy t i ê n viện phương hướng còn truyền đến tiếng đánh nhau ở giữa sen lẫn kêu thảm đông một đoàn mập mạc bóng người bị ném bay tới t r u n g điệp rơi trên mặt đất đau thân thể của hắn c u ộ n thành một đoàn kêu rên không thôi lập tức liền có hai người đi tới chính là trần hiên cùng an ưu các hạ cớ gì x ô n g t a tôn ra còn làm tổn thương ta người nhà cha mau đánh chết hắn báo thủ cho ta nha n ằ m dạp trên mặt đất rên d ị tôn hương tài vừa thợ vân hai cái liền lại bắt đầu tìm đường chết ngâm miệng tôn thủ lập quả muốn cho chính mình cái này nhi tử ngốc đến bên trên một quyền như thế hình thức còn nói lời như vậy đây không phải ngại sống được lâu sau ngươi chính là tôn gia gia chủ ngươi sẽ không quản dạy nhi tử ta giúp ngươi quản quản các hạ là ai trần hiên t h ế không phải là ngoại trừ ngươi nghĩ còn có thể là ai tôn thủ lập hít sâu một hơi trần hiên cái tên này hắn cũng là gần nhất mới thường xuyên nghe người ta nói đến thiếu niên đắc t r í võ công cao cường một người giết lùi hàn tùng đại quân diệt ác la mang tuy chỉ là thân cư miệ uý nhưng thực tế đã là an sơn huyện không gì đáng trách người nói chuyện nguyên lai là trần đại nhân tự mình là tại hạ lỗ mãng chắc hẳn cũng là khuyển tử va chạm trần đại nhân đại nhân dạy rất đúng đại nhân giáo h ư n thật tốt n g ư ơ i n g ư ợ c lại là biết nói chuyện đa tạ đại nhân khích lệ tôn thủ lập đổi một bộ gương mặt không ngừng gật đầu cân s o n g nhìn trần hiên cũng là không có tính tình dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha tôn gia chủ thời gian của ta có hạn cần đem người nhà của ta mang đi trong khoảng thời gian này cũng đa tạ tôn gia chủ c h i ế u cố ta trần hiên tự sẽ có báo đáp trần đại nhân nói gì vậy đây đều là tôn m ô nên làm tôn thủ lập trên mặt chứa điểm nhiên như không có việc gì thế nhưng là trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ đồ chó hoang p h ù n g tranh đây không phải hố lao t ừ sao không phải đã nói chính là nhà mình vương xa thân thích tôn thủ lập lúc này sợ không thôi may mắn mình gọi ra phó chiếu cố nó mỗi ngày thường ngày sinh hoạt thường ngày tính được l à lạ i ưu đãi bằng không mình viên này đầu sợ là không cần lệ quốc đại quân tới bắt trần hiên liền trực tiếp xếp đi không không không b á o đắp vẫn phải có mà lại ta một hồi liền sẽ cho ngươi trần hiên lắc đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem tôn thủ lập trần đại nhân đây là ý gì tại hạ đ ư n g quản nhiều như vậy người đi t r ư ớ c tránh tốt ta t r ở bên ngoài kết thúc ta lại đến bảo ngươi a ngưu c a n g ư ơ i đi theo tôn gia chủ đi tìm mẹ ta nói cho các nàng biết ta tới liền sợ t ô n mệnh a ngưu đáp ứng liền dẫn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tôn thủ lập tiến đến trần lưu thị chô x ư ơ n g phòng phương hướng trần hiên nhắm mắt tiến lặng nghe kia mơ mơ hồ hồ hủ tiếng v õ ngựa càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gần nghe thanh âm không đủ trăm người hẳn là chỉ là nhỏ cô tiên phong đội kỵ mã trần hiên trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm mới đầu hắm chỉ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm sợ hãi mình bảo hộ không chu toàn để nó thụ thương nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều khoảng cách cự lệ quan thành phá mới không đến hai ngày quân địch chủ lực tốc độ còn không có nhanh như vậy đến chạy nha nhanh về nhà vinh hai đến rồi vinh hai đến rồi nhị hoa tử thất thần làm gì nhanh cắm cửa t a không muốn chết đ ư n g g i ế ta t một trận một ngạt mà hữu lực tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần như sấm nổ ẩm vang nổ vang tôn da chàng cũng loạn cả lên chờ lúc đầu còn không biết xảy ra chuyện gì bách tính thấy rõ về sau liền lập tức bị dọa đến gần chết cũng như chạy trốn tiến vào bên đường trong hẻm nhỏ mọi nhà môn hộ đóng chặt muốn dựa vào này mạng sống chỉ gặp một đám kỵ binh giáp đen thân ảnh đang tung bay trong bụi đất như ẩn như hiện tựa như trong địa ngục leo ra ác ma chiến mã trên thân phủ lấy mỏng giáp phiến từ từng mảnh từng mảnh xích sắt bệnh mà thành ngay cả đầu ngựa đều bị trồng lên giống như là đỉnh lấy một khối hình vọt sát theo chiến mã chạy xích sắt phát ra tiếng va chạm giòn giã trên lưng chiến mã kỵ sĩ thì cũng toàn thân phủ lấy hát rác đầu trụ bên trên còn đỉnh lấy ba cây đen nháy n g trên mặt thì là đeo người mặt nạ màu đồng mặt nạ phía trên b ả y biện ra một cái quỷ dị khiếp người khuôn mặt tươi cười hình dạng có mấy cái trên đường bị dọa đến run chân không chạy nổi bất tính trơ mắt nhìn xem những kỵ binh này hướng phía phương hướng của mình chạy đến sau phương t a o nộ kỵ sĩ cầm trong tay hoàn thủ đao trở tới gần sau liền bắt đầu nghiêng thân làm ra chém vào tư thế phúc thử kỵ sĩ thu đ a o chỉ để lại một khổ thi thể không đầu chỗ cổ thoát ra cột máu lập tức quỷ xuống lại nằm nặng, nặng ngã xuống đất phía sau đội kỵ mã thì là tiếp tục đem nó g i m thành thịt nát cầm đầu làm một cái hất lên đỏ áo choàng kỵ sĩ hắn quay đầu nhìn một chút hai bên kiến trúc cuối cùng mang theo mọi người tại tôn gia mang tôn theo phụ đội ệ dừng da dáng Chính này. Tôn trang tôn quân thắng không khen thường, tướng quân để chúng ta tới đây cướp đoạt tài vật, dẹp an quân gia gia. lại. là Đại đại đoạt cái tới tài có cướp mà đây ta vật, tâm. để đ dẹp trưởng vì cái gì chỉ đoạt cái này một nhà bên cạnh một kỵ sĩ hỏi dưới mặt nạ thanh em rất là tuổi trẻ tôn gia giàu có đoạt hắn một nhà so đoạt toàn bộ tôn gia trang còn nhiều đừng nói nhảm đi theo ta g i ế t đi vào tôn gia giữ cửa ra phó đã sớm nghe thấy đ ộ n g tính còn từ trong khe cửa trông thấy thảm trạm như vậy đã đóng ký cửa t đại môn mở đông đảo kỵ binh giáp đen tràn vào trong tay giơ lên trường đao còn tại loại hàn mang những cái kia bị trần hiên đánh bại hộ viện không lo được đau đớn bọn hắn day rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy làm bệnh nhưng hai cái đùi chạy đi đâu qua được bốn chân nao nhao bên trong đao mà những nha hoàng kia gia đình cũng là sợ choáng trần hiên vẫn là chỉ đánh cầm vũ khí hộ viện nhưng những người này thế nhưng là gặp người liền d â n nhà kỵ binh giáp đen tiếng vó ngựa như là c h ố n g trận o a n mình mỗi một tâm thanh đều rung động tôn p h ủ mỗi một tất đất cũng rung động trái tim mỗi người hộ viện r a phò nhóm n h a u n h a u bên trong nao có thậm chí liền hô một tiếng hoàn chỉnh tê u thảm đều không thể phát ra liền vô lực ngã trên mặt đất máu tươi như là suối p h u n p h u n ra ngoài nhuộm đỏ đá xanh l ắ t thành đỉnh v i ệ n trong không khí cấp tốc tràn ngập lên một cỗ nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi lập tức tiếng t é t trói hay tiếng cầu x i n tha thứ tiếng khóc đan vào một chỗ tạo thành một khúc thê lương tận thế b ă n ca ngày x giờ phút này biến thành nhân gian luyện n g ụ d ế t sạch đốt u ổ i cướp sạch lệ quốc vô địch hoàng đế bệ hạ và thuế đội trưởng kỵ binh b u n g cánh tay ngô lên t r u n g quanh kỵ sĩ trong nháy mắt lâm vào rết chóc điên cuồng bên trong hoàng đế bệ hạ và thuế hoàng đế bệ hạ và thuế t r ư ơ n g một trăm lẻ ba quân địch đột kích t r ư ơ n g một trăm lẻ ba quân địch đột kích vũ ca vũ ca không xong đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng lo lắng la lên trấn lưu thị bọn người ở lại viện từ chỗ từ bên ngoài chạy vào một cái tuổi trẻ hộ vệ thế nào thế nào trương vũ mang theo mười cái thị vệ nghe được động tĩnh lập tức liền cầm đ a o và ra thẳng đến trong sân thế nào như thế hoảng hoảng chương chương vũ ca bên ngoài loạn ta ở bên ngoài canh cổng kết quả là có thật nhiều người chạy đến bên này ta hỏi một chút mới biết được là có một đội kỵ binh không biết từ chỗ nào xông tới gặp người liền liền giết theo hộ vệ lời nói rơi xuống không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại có thể rõ ràng nghe thấy đám người hít vào khí lạnh thanh nhầm trương vũ con ngươi càng l à đông nhiên co g i t lại kỵ binh từ đâu tới kỵ binh không biết nha tất cả mọi người xuyên giáp bảo hộ trần phu、u、nhân từ cửa sau rời đi nhanh trương vũ lúc này cũng nghe thấy phía ngoài trách móc gọi cao mày cấp tốc quét mắt bốn phía về sau không có do dự chốc lát hắn lập tức cao giọng hạ lệnh mệnh lệnh vừa ra trong nội viện lập tức công việc lưu đủ lên khôi r ắ á c tiếng va chạm tiếng bước chân đồn dập đàn vào một chỗ trương vũ h u y n h đệ bên ngoài thế nào đúng lúc này bị bên ngoài càng thêm b ồn á o trách móc tiếng kêu nhao, nhao đến trần lữ thị nhẹ nhàng xốc lên màn cửa mực góc nghi ngờ cẩn thận từng ly từng tí bắn ra đầu trần phu、u、nhân t r ư n vũ thấy thế tranh thủ thời gian tới trần lưu thị quá huống mau. Thuy nhi, huyền mau dám các độ đi đây, đường mang các người đi. một sợ hãi, không cho tình thể, chỉ hồ hồ chúng nhi, nhi, nói nói người Trương tức, ta Trần Thị ra Lưu mơ mơ nàng lần. mang Vũ vậy cụ là biết sự tình tuyệt không có khả năng giống trương vũ nói nhẹ như vậy xảo nàng cũng loáng thoáng nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng la khóc trần lưu thị mấy người không kịp thu thập tú kiện áo đông liền hướng để trường vũ dẫn đi cửa sau phương hướng chạy tới chờ a ngưu cùng tôn gia gia chủ lúc đến nơi này mọi người đã đi hết a tôn gia chủ n g ư ơ i chớ không phải cố ý lừa gạt a nơi này nhưng không có bất kỳ a i a ngưu nội chừng sông đồng một mặt bất thiện yêu đao cũng r a vỏ yếm đao tôn gia gia chủ thấy thế trong lòng đống nhiên xích chặt trên trán trong nháy mắt d ệ n ra mổ hơi mịn hắn vội vàng khoát tay hoan uổng hoan uổng sợ không phải nghe phía bên ngoài loạn như vậy đã đi chúng ta về phía sau cửa bọn hắn nhất định cũng từ cửa sau đi vậy chúng ta nhanh đi nếu là còn tìm không thấy ta một đao liền bổ ngươi vốn là phía trước viện ném đi mặt mụi an y ê u nghĩ thầm nếu là việc này còn làm không tốt mình cái này thiếp thân thị vệ cũng liền làm đến đầu cũng chỉ có thể tiếp tục đi trên đường bảy q u o ả n bán hàng t i ê n viện bên trong trần hiên rút ra mang theo người đặc chế thêm giày đao đao này so bình thường lưới đao tăng thêm gần gấp năm lần có thể nói là chính là một thanh xích s ắ t tử cũng không sắc bén nhưng thắng ở dùng bển sẽ không bị trần hiên rất dễ dàng lập tức làm gãy giết người này cùng tiến lên đội trưởng kỵ binh mang theo còn lại kỵ sĩ xung ố tới đối diện đụng vào cầm trong tay vũ khí trần hiên hãn lập tức tử trên tân trần hiên cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm tựa h ồ có nhàn n h ạ t uy áp xâm nhập hắn để hắn tốc độ máu chảy đều trở nên chậm hắn chưa hề cảm thụ qua như thế làm người sợ hãi k h í tước tại cùng trần hiên đối mặt một chút về sau trái tim ở trong nháy mắt này phảng phất bị một bàn tay vô hình cầm thật chặt đột nhiên ngừng một cái trước mắt một loại trước nay chưa từng có cảm giác g á p b á c h để hắn hô hấp đều trở nên nặng nghề nguy hiểm mười phần nguy hiểm nội tâm của hắn cuồng hô không ổn không dám k i n h thường tranh thủ thời gian kêu gọi còn lại kỵ sĩ còn lại các kị sĩ giống như bị tỉnh lại manh thú n h o nhao hưởng ứng d ụ ngựa dơ roi hướng về trần hiên phát khởi công、kích. tiếng bó ngựa binh khí va chạm tiếng len k e n đ a n vào một chỗ những kỵ binh này tạo thành lấp kín không thể phá vỡ sát tường nhanh chóng hướng phía trần hiên đẩy đi thế nhưng là cùng trong dự đoán trần hiên bị trực tiếp đụng ngã sau đó bị ép thành thịt nát khác biệt chỉ gặp trần hiên thân hình như là là báo đi săn đống nhiên bộ phát trường kiếm trong tay vạch ra một cái bóng mở không đợi mọi người thấy rõ phía trước nhất một cái kỵ sĩ cả người lẫn ngựa liền bị kiếm sắt đánh ra ngay sau đó làm cho người kinh hãi một mạn phát sinh chiến mã kia thân thể cao lớn lại bị kiếm sắt mang theo cự lực xinh xinh xé vỡ thành hai mảnh máu tươi như là thác nước trên không trung phun ra ngoài hóa thành đầy trời mết vũ sau đó lực đạo không giảm với hung ác địa đ ụ n g phải đến tiếp sau chạy nhanh đến kỵ sĩ đã dẫn phát một trận phản ứng dây chuyền n g ư ự i hoảng sợ tê minh các kỵ sĩ nhao nhao mất đi cân bằng có kém chút xuống ngựa ngã xuống đất có thì bị cố này đột nhiên xuất hiện lực trùng kích là t u n g toàn bộ kỵ binh trận hình trong nháy mắt lộn xộn tê đội trưởng kỵ binh hít một hơi lanh khí lực lượng này chỉ sợ là hoán huyết võ giả mới có cái này nho nhỏ tôn gia trang vậy mà cất giấu một hoán huyết cảnh đại võ sư hẳn là là cạm ấy đội trưởng kỵ binh càng nghĩ càng không đúng kỉnh rút lui toàn quân rút lui không muốn dây dưa chương một trăm lẻ bốn toàn d i ệ t chương một trăm lẻ bốn toàn d i ệ t chạy tới cũng đ ừ n g đi trần hiên hai ba bước chạy về phía trước trong chớp mắt liền đã vượt qua khoảng mười mấy thước thân hình đ ỗ n g nhiên đạp một cái cả người đằng không mà lên hướng phía chính cuốn b u ý t chỉ huy còn lại kỵ sĩ rút đi đội trưởng kỵ binh chính là một đao đội trưởng kỵ binh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hãn vạn vạn không nghĩ tới trần hiên dám xông vào trong đám người trần hiên t r ư ờ n g đao trong tay tựa như tia chớp lướt qua mang theo một đạo màu bạc quy tích còn chưa chờ đội trưởng kỵ binh làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã tinh chuẩn không sai lầm quán xuyên bộ ngực của hắn sau đó lại là một đao một cái đầu lâu liền tại vẽ ra trên không trung một đường v ò n g cùng lăn xuống tại trong bụi đất máu bắn tung v ẽ t r u n g quanh các kỵ sĩ vô luận là đã xuống ngựa vẫn là như cũ cưỡi tại trên chiến mã đều nhao nhao kiếp sợ nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi trong bọn họ có người n thì há to miệng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm đội trưởng kỵ binh thế nhưng là luyện cốt cảnh tao thủ vậy mà đối mặt trần hiên căn bản cũng không có sức hoàn thủ nhìn cái gì vậy quên còn có các ngươi trần hiên đỗng nhiên u ố n é o trôi đao đ ư ơ n g theo lấy một tiếng trầm thấp lại sắc bén kim loại bù bù trên lưới đao ngưng kết huyết trâu liền bung giá huyết sắc đường vòng cung l i ê n lại như cùng bánh hổ hạ sơn xông vào còn thừa kỵ sĩ trong đám mỗi lần đao quan g thoáng hiện liền tất nhiên đ ư ơ n g theo lấy một tiếng trầm m u ộ n tiếng ngã xuống đất thời gian nháy mắt cũng đã thây nang các đồng các kỵ sĩ tâm lý phòng tiến triệt để bị đánh tan cũng không lo được cái gì thơi dựa vào sau người lập tức quay lại đầu ngựa thường phía bên ngoài chạy tới còn có chút xuống ngựa kỵ sĩ căn bản chính là thị trên tất mặt cho tàn sát rút lui, rút lui nha. Đừng cản lan đi hắn tới hắn hướng phía ta tới a một cái rớt xuống ngựa kỵ sĩ phát ra tuyệt vọng thét lên ngay tại cái này một cái trước mắt một đạo h ắ t ảnh giống như quỷ mỹ lướt qua hàn quang l ó a lên thân thể của hắn liền vô lực n g ã xuống trên mặt còn ngưng kết lấy không biết chút nào ngạc nhiên mấy chục tên kỵ binh tại cái này chật hẹp trong sân trên là một đoàn lẫn nhau xô đẩy trà đạp trong không khí tràn ngập n ồ n g đậm huyết tinh cùng tuyệt vọng bọn hắn b ồ i d ố i địa cơ binh khí trong tay ý đồ ngăn cảm kê uy hiếp vô hình nhưng trần hiên thân ảnh lại giống như u linh trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô tình. phía trước mấy tên chạy trốn kỵ binh đến nơi trước tiên cửa sân chỗ nhanh nhanh nhanh chạy đi dẫn đầu kỵ binh vào ghét t h a n h â m bởi vì khẩn trương mà trở nên m é nhọn phản phất muốn đem trong l ò n g ngực sợ hãi cùng nhau phun ra cửa tại kia cửa mở ra thuận theo sau một kỵ binh ngón tay run rẩy chỉ hướng cách đó không xa c ộ n g mấy người lòng tràn đầy vui vẻ nhìn về phía cách đó không xa rộng mở đại môn phản phất đã chạy thoát thế nhưng là lập tức một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ cánh đói ra tốc độ nhanh chóng làm cho người lữ lưỡi trong nháy mắt siêu biệt chính phi nhanh bên trong kỵ binh, vướng vàng rơi vào cửa sân trước đó. chăm chú nhìn lại tại thấy gió người tới trong nháy mắt mấy trái tim của người ta bỗng nhiên co giụt lại không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trước cửa chính là đã giết đến toàn thân bị máu thẩm thấu trần hiền tựa như từ tu la tràng bên trong đi ra huyết nhân chỉ có một đôi mắt lạnh leo như hà tinh loé da khát máu quả mang mấy bị đi đâu chúng ta còn không có chơi chắn đâu trần hiền nói từng bước một đi hướng cửa sân nhẹ nhàng kéo tốt hai cánh cửa đồng thời chi kỷ lên cửa cái chốt triệt để đoạn tuyệt đường lui đương lao tử giết người một cái kỵ sĩ tại cao như thế đẻ xuống tinh thần đã sụp đổ khuôn mặt b ằ n mẹo mắt đỏ liền rồi ngựa thẳng hướng trần hiên nhưng v ừ a vọt tới khoảng cách trần hiên không đến mười m địa phương trần hiên trực tiếp ném ra cái kia thanh đã chém vào hơi có vẻ quyển lưỡi đau dày đ a o sát kỵ sĩ trực tiếp bị x ỏ xuyên mang theo một g ò i m u tươi t h u ậ t lực quán tính tác dụng dưới trực tiếp ngã xuống ngựa run giày mấy lần liền không có động tĩnh c h i ế n mã mình chạy đến trần hiên phụ cận bị trần hiên trên thân loại kia như là đỉnh cấp manh t h u khí tức h ủ đến tê minh lấy bước xuống chủ nhân chạy cái kia thanh d à y đao sắt cũng là bay lên khảm ở phía sau trên cột gỗ chấn động đến nóc phòng rất xuống cho b ụ i nhìn thấy đồng bạn kết quả như vậy còn lại mấy người liền hoảng hốt chạy bừa đ ị a thay đổi phương hướng phân tán chạy trốn trần hiên nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu k h é cười một tiếng hắn bọt đến cột gỗ bên cạnh một thanh rút da thật sâu khảm tại cột gỗ bên trong g à y đao sắt không có do dự chốc l hướng phía bọn hắn chạy t ớ tán phương hướng đuổi theo m ẹ n m ẹ n mấy phút q u a n cảnh tôn phủ cũng đã là hoàn toàn t í c h mịch trong không khí tràn ngập t r ù n g thiên mùi máu thanh hôi nồng đậm đến cơ hồ để cho người ta n g ạ tở t mấy chục bộ thi thể n ồ n ngang lộn xộn địa tản mát tại các nơi có quận thành một đoàn có thị trường lớn hai mắt tính cả chiến mã cùng nhau bị chém thành hai khúc máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn cốt cốt c h ả y ra cơ h ồ nhuộm đỏ tôn phủ mỗi một cái góc đem t ò a này đã từng phồn hoa phủ đệ biến thành một gian to lớn lò sắt sinh chương một trăm linh năm về huyện thành trương một trăm linh năm về huyện thành tôn gia trang đi an sơn huyện thành đại Lộ bên trên. b ù i đất tung bay tôn g i a trang b á c h tính lít nha lít nhít chiếm hết toàn bộ đường hơn ngàn người bao lớn bao nhỏ già trẻ lớn bé hoặc vai khiêng tay cầm hoặc xe đẩy kéo la mang theo trong nhà thứ đáng giá nhất trên đường đi xe đẩy két k é á tâm thành con la tiếng thở dốc hai đồng tiếng khóc lóc cùng ngẫu nhiên chuyển đến trầm thấp cho chuyện ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ đường bọn hắn trơ mắt nhìn xem lệ quốc quân đội chạy đến trong thôn giết người nói rõ tiếp tục đợi trong thôn đã không an toàn lưu lại không khác ngồi chờ chết trở thành lệ quốc gót sát hạ lại một sợi v o hồn tại cái này hạo đáng trong đám người làm người khác chú ý nhất không ai qua được tôn gia đội ngũ cho dù là tại cái này hốt hoảng chạy trốn gian nan thời khắc tôn gia người vẫn như cũng bị tiền hô hậu ủng nha hoàn gia đ ì n h bị lệ quốc đội kỵ binh giết không ít nhưng trọn vẹn còn thừa lại có trên trăm người bọn hắn đem hết toàn lực đẩy tôn g i a vàng bạc tế nhuyễn t r ọ n vẹn tam đại xe mới đổ đầy mà tại cái này từng chuỗi nặng nghề bánh xe về sau theo sát l ấ y chính là đủ để trèo chống toàn bộ tôn phụ l u ậ t qua một năm có t h ừ a tinh lương từng núi lương thực xếp đến như là núi nhỏ tôn gia người thì bình yên ngồi tại ba chiếc trang trí hoa lệ trong xe ngựa vị còn thừa không nhiều hộ vệ chăm chú vân quanh xe ngựa nội bộ mềm mại tiệm tơ lụa trần tinh xảo đồ uống trà tản mát ra lượn lở hương trà cha chúng ta cứ đi như thế vậy mẹ ba ai u đau một chiếc xe ngựa bên trên ngồi tôn gia gia chủ cùng hắn hai đứa con trai đây là tôn gia còn lại nam đinh ngâm miệng đó là nguyên lương số mệnh không tốt nên có cái này một lần ta cũng không làm gì được tôn gia gia chủ tôn thủ lập lúc đầu trong lòng liệt hiền nghe được nhị nhi tự hết chuyện để nói chính là một cái bàn tay q u ắ tới hãn nhị phu nhân cùng mấy cái tiểu tiếp h tụ trong phòng đánh lấy tấm bảng gỗ tiêu khiển kết quả vừa bận mấy cái kỵ binh xông đến kia người cả phòng tính cả mấy cái hạ nhân đều không có chạy mất chết ở trong đó chỉ còn lại lúc ấy ra ngoài đại phu nhân sống tiếp được cha lại có chuyện gì tôn thủ lập nhữ mày nhìn về phía đại nhi tử tiểu mội gần nhất cùng trần huyện uý mội mội kết giao rất sâu chúng ta đến h u y ề n thành còn muốn bao nhiêu muốn trần huyện uý chiếu cố mới lạ nghe đại nhi tử tôn tụ tài tôn thủ lập lông mày mới chậm rãi dán ra đây cũng là bây giờ tin tức tốt duy nhất trần hiên giết sạch nhóm này kỵ binh về sau Từ cửa s a u đào tẩu trần lưu thị cũng đụng phải tôn ra gia chủ cùng a như hai người b ọ n hắn biết được trần hiên tới đón các nàng về sau mới cẩn thận từng ly từng t í trở về tuân phủ ngay từ đầu trông thấy bên trong huyết tinh tràn g diễn lúc có thể thực dọa đám người nhảy một cái máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh đường thi thể ngột ngang lộn xộn đ ị a n ằ m có khuôn mặt và mẹo có tứ chi không trọn vẹn trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng dị sắc khí tức tử vong trực tích sâu trong tâm linh làm cho người không rét mà run trần luyện nhi cùng trần lưu thị làm nữ tử vốn là nhắc gan giờ phút này càng là dọa đến sắc mặt chấm bệnh hai t đầu ngón tay bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ tiết hầu chỗ sâu phát ra trận trận nôn khan âm thanh trần thụy hơi tốt đi một chút cũng là con mắt đóng chặt trên đường đi đều nắm lỗ mũi liền ngay cả trương vũ đều là kinh hồn tán đảm hắn quan sát một chút những người này vết thương không có chỗ nào mà không phải là gọc đ à n g một kích mất mạng không có chút nào dây dưa dài dòng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là những người này tán loạn trên mặt đất vũ khí cùng giáp trụ mỗi một k i ệ n đều lóng lánh hàng quán chế tác tinh lương chỉ sợ là một chi mười phần bộ đội tinh nhuệ nhưng mà dạng này một chi vốn nên đánh đâu thăng đó q u đội lại tại giờ phút này bị trần hiên lấy sức một mình g i ế t đến không chừa mình giáp nó chẳng cảnh sự khốc liệt thực lực chi cách xa để trương vũ càng thêm thấy không rõ trần hiên thực lực tôn gia nam đinh chỗ xe ngựa sau một cỗ chính là tôn gia đại phu nhân cùng con gái hắn mà tôn mậu tại chỗ giờ phút này trong xe đối diện còn ngồi trần lưu thị cùng trần v i y n nhi trần t h ủ y ba người vì sao không ngồi trần hiên lúc đến mang tới xe ngựa chỉ là trần hiên đang nhìn qua xe ngựa của mình cùng tôn g i a xe ngựa so sánh về sau quả quyết lựa chọn để người nhà ngồi càng thêm thoải mái dù sao phổ thông thay đi bộ xe cùng xe sang trọng vẫn là có to lớn khác biệt chuyện này h ắ n ở kiếp trước liền hết sức rõ ràng trần t ỷ t ỷ may mắn mà có trần huệ uý bằng không chúng ta tôn phủ coi như triệt đ ể xong tôn gia đại phu nhân trên đường đi đều tại khen trần h i ê n còn thỉnh thoảng giới thiệu nhà mình nữ nhi đến cỡ nào hiền lành thị l ư ơ n g trọng yếu nhất chính là chưa lập gia đình không dám không dám ta niên kỷ so ngươi nhỏ đâu hẳn là ngươi là t ỷ t ỷ tôn t ỷ t ỷ các ngươi để chúng ta ở lâu như vậy nhà ta hiền nhi bảo hộ tôn phủ cũng là chuyện đương nhiên trần lưu thị cười đáp lời nàng gái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tôn gia đại phu nhân đối phương niên kỷ mặc dù lớn nhưng nhìn ra bảo dưỡng vô cùng tốt khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ da thịt tinh tế tỉ mỉ lộ ra nhàn nhạc thường luận nhìn xem niên kỷ so với nàng còn nhỏ rắn người t h ủ y mị lại thêm mặc m ư ờ i phần quý khí quần áo lập tức để trần lưu thị thua chị e m em nhưng làm ì n h nhi tử trần hiên nhưng lại cho nàng mang đến vô tật lực lượng vậy ta liền không khách khí bảo ngươi một tiếng trần muộn muội nhà ta mộng tại nhà cả ngày ở trước mặt ta nói trần huyện uý cái này trần huyện u kia hôm nay nha cũng coi là nhìn thấy chân nhân mà nha a lương đừng bắt ta làm trò cười tôn mậu tài ngay xong tranh thủ thời gian nhìn về phía đối diện trần huyền nhi nhìn thấy đối phương che miệng c ư ờ i khẽ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên ngượng ngùng túi lầu xuống giật giật tôn gia đại phu nhân góc áo gác r ộ n g ha ha ha ha ha trần lưu thị cùng tôn gia đại phu nhân g ặ p đây cũng là nhịn không được bật cười chỉ có trần thụy hiếu kỳ nhìn xem không biết các nàng đám nữ nhân này đang nói cái gì chẳng lẽ đại ca còn có thể để cho người ta đỏ mặt hay sao thế nhưng là mình chưa hề không có đỏ qua nha ngoài xe ngựa trần hiên cùng a ngư trước sau cưỡi ngựa đi theo trần lưu thị chỗ bên cạnh xe ngựa đằng sau thì là trương vũ một và người nghe được trong xe ngựa không ngừng thảo luận mình cho dù là trần hiên dậy như vậy ra mặt người cũng rốt cục nhịn không được rồi hắn quay đầu nhìn về phía phía sau a n n ư u cùng trương vũ b ọ n người nhìn xem có người hay không dám cười ra mọi người đều là giật mình không dám đối mặt trần hiên con mắt đặc biệt là hiện tại trần hiên huyết khí chưa hoàn toàn tàn mất thăng thêm hắn u y ác chỉ giống muốn ăn thịt người nhìn thấy tất cả mọi người là khuôn mặt nghiêm một chút cúi đầu không nói trần hiên mới rốt cục h à i lòng g ậ t gật đầu ta xem ai dám chê cười mình càng đến gần h ệ thành chạy nạn đội ngũ liền càng nhiều trên quan đạo không bỏ xuống được nhiều người như vậy Trần、Hiên、xuất phát Hiên liền phái người phái trước đây i dưới cái nông thôn thông chi, nói tài đáy đã phá sự tình, để đ phá chạy từng thôn thông tình, thu nhặt vật, nông quan bọn hắn thu sạch nhặt tài vật, chuẩn nạ. cho cự sạch sự lệ bị chạy đây cũng là cực hạn của hắn về phần những cái kia không tin cố chấp muốn lưu lại người hắn cũng là bất lực bây giờ hắn còn có nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy muốn xem bảo thật sự là rút không ra tinh lực b á c h tính đội ngũ càng kéo càng dài trước sau kéo ra trọn vẹn vài dạng địa liền như là một đám dọn nhà con kiến chậm rãi từ chỗ cửa thành tụ hợp vào không lớn an sân huyện chương một trăm linh sáu dọn đi lưu cái thành không chương một trăm linh sáu dọn đi lưu cái thành k h ô n g an sơn huyện, huyện nha bên trong bên trong lúc này đã đầy áp người bọn nha dịch thần sắc vội vàng trên trán d i ệ n ra mồ hôi mịt cùng những cái k i a đồng dạng lo lắng bọn gia đình cùng một chỗ hợp lực di chuyển lấy nặng nghề h n g xiềng hướng dừng ở huyện nha bên ngoài trên xe ngựa chuyển không ngừng m à từ nha nội từng cái gian phòng ra bảo trong tay nắm chặt trên vai kiêng thậm chí là hai người hợp lực d ơ lên không có chỗ nào mà không phải là huyện nha bên trong đáng tiền nhất vật vàng bạc châu cáu đồ cổ sứ đồ chân phí dược liệu trong đó thậm chí còn xuất hiện mặc màu xanh nhạc quân bảo binh lính là vương tử tráng điều tới hỗ trợ nội phủ bên trong hiên nhi chúng ta cái này là muốn đi đâu nha trần lưu thị nhìn qua tới tới lui lui đ á m người không khỏi lo l ắ n g nói các nàng từ khi trở về ngay cả trước đó trần p h ủ đều không có trở về trực tiếp liền tới nơi này trần hiên thì là nói cho nàng cự lệ quan thành phá sự tình một đoàn người muốn rời đi nương yên tâm đi ta mang các ngươi đi phụ thành nhìn xem nơi đó nhưng so sánh an sơn huyện phồn hoa nhiều ta đã để cho người ta sớm tại kia lấy lòng bất động sản chúng ta đi liền có thể ở ta lo lắng không phải cái này hiên nhi ngươi không phải về lý sao chúng ta đi trong thành nhiều người như vậy nhưng làm sao bây giờ đâu chết sống có số giàu có nhờ trời ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất còn lại liền nhìn tạo hóa lúc xế chưa giữa đường phố ngày xưa rộn rộn ràng ràng, ràng ồn ào náo động đã không còn tồn tại thay vào đó là hoàn toàn t ĩ n h mịch trong huyện thành cơ hồ không có người gần ba vạn bách tính vai trọn tay cầm mang theo lao đỡ hấu từ trần hiên dẫn đầu trần gia quân tiên phong t r ù n g t r ù n g điệp điệp bắt đầu hướng phía giang bắc phủ phương hướng di chuyển chỉ còn lại một chút âm mưu l ợ n người không chịu tin tưởng quan phủ cố chấp lưu tại thành nội mọi người vừa đi cảm thấy mình đã độc bá toàn thành bọn gia hỏ này bắt đầu bọn hắn cùng hoan đợi đến cùng ngày đêm khuya nguyễn hát phong cao bóng đêm như mực một chỗ thương nhân lương thực cửa hàng hai cái tặc mi thử nhãn ra hỏa ngay tại tìm kiếm lấy trong tiệm mỗi một chỗ ngóc ngách bọn hắn r ơ i trong cửa hàng chỉ có một chiếc chập trần ngọn đèn tản mát ra mở nhặt mà hào quang nhỏ yếu miễn c ư ơ n g chiếu sáng trong tiệm chất đầy không cái s o ạ n cùng cũ nát túi một góc một người trong đó hai tay càng không ngừng lật qua lại những cái kia c h ố n g rông cái s o ạ n mỗi lật một cái trên mặt hệ vải liền tăng thêm một phần không có đại ca nơi này một hạt lương thực cũng không có tất cả đều để mang đi tìm nử một cái thân hình hơi có vẻ gầy y ế u nam tử phản là nói một đám đáng giết ngàn đao ra hỏa đều đi còn không biết cho hai anh em chúng ta chưa chút đồ tốt một người khác ngắm nhìn bốn phía trong t h i ệ m ngoại trừ mấy thứ cũ nát bài trí không có vật gì khác nữa sau khi mang xong người này con mắt lại quay tít một vòng đúng rồi huyện nha hai anh em ta đi huyện nha nơi đó bảo bối nhiều đám k ư a quan lão gia khẳng định không có thèm lương thực hẳn không có hoàn toàn mang đi đại ca người quá thông minh đúng chúng ta đi huyện nha ta còn muốn ngồi một chút viện lệnh lão gia long bị đâu đồ đẩn kia không gọi lo nghỉ chỉ có hoàng đế lao r a mới có thể ngồi đ ổ chơi kia thân là đại ca nam tử một bàn tay hướng phía đệ đệ trên đầu bốt ớ i đau đến người kia n h e răng n ế t miệng a đại ca vậy hoàng đế lao r a lại là cái gì so huyện lệnh lao r a còn lớn hơn người kia b u ấ t b u ấ t đầu hỏi đương nhiên hoàng đế lao r a thế nhưng là huyện lệnh lao r a lao r a giống cảnh tượng như vậy ở trong thành các nơi trình diễn lúc đầu đã bị truyền t h ố n g không huyện nha cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt lúc này khoảng cách an sơn huyện ước chừng trăm dặm chỗ một mảnh quy mô khá lớn lâm thời quân doanh đang lặng lặng địa chú đóng ở d ầ m d ạ m trong rừng một mảnh khoáng đ ạ t trên đất trống bốn phía cùng trong doanh thính ra hàng trăm ngọn đốt chiếu sáng bốn phía quân doanh bên trong người mặc h áp giáp quân tốt nhóm bộ pháp trầm ổ n cầm trong tay trường âu không đứng ở doanh địa ở giữa xuyên thẳng qua tuần tra giờ phút này quân doanh trung tâm nhất từ nặng nề vải bạt cùng kiên cố cọc gỗ dựng mà thành chủ tướng trong đại trướng dưới ánh đến bỏ ra sắc sỡ quãng ảnh trong không khí tràn ngập nhạt, nhạt, nhạt nhựa thông hương cùng một tia không dễ dàng phát giác cháy bỏng khí tức ngươi nói là một cái đường đường hoán huyết cảnh tông sư vậy mà lại lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái xa xôi thôn trấn bên trong đối với các ngươi phát khởi tập kích một người mặc kinh phục khí thế mười phần nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở từ ra hổ bao trùm chủ vị tráng kiện thân thể khí thế như hồng phản phất một đầu vận sức chờ phát động manh thú cặp kia híp lại con mắt lóe ra ánh sáng sắp bén dưới đ ấ y một cái lạc đường đuổi theo ra cửa sau may mắn nhặt về một mạng kỵ sĩ hồi báo tình hình chiến đấu chương một trăm lẻ bảy quân tiên phong trương một trăm lẻ bảy quân tiên phong tướng quân thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đội trưởng đội trưởng bọn hắn liền để người kia mạnh mẽ đâm tới các minh đệ chết thì chết thương thì thương căn bản không có sức hoàn thủ khẩn cầu tướng quân nhanh chóng phát binh c h ấ n áp ồ nói như vậy ngươi là vứt bỏ đồng đội mình xám xịt trốn về đến rồi nam tử trung niên nói mỗi một chữ đều giống như trọng truy đánh tại kỵ sĩ k i u lòng run dậy bên trên cái này thuộc hạ là vì đại cục suy nghĩ muốn đem tình báo mang về nhìn tướng quân minh dám nha kỵ sĩ này rõ ràng bồi dối phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh không thể tưởng tượng nổi ngẩm đầu nhìn về phía châu ngồi nam tử trung niên thử người tới mang xuống chém đi trung niên nam nhân nhẹ nhàng một câu nói ném ra đứng dậy liền muốn rời đi ngoài trướng cũng cấp tốc tiến đến hai cái mặc giáp t h â n bệ bắt đầu rút đao đi hướng q u ỷ gối phía dưới kỵ sĩ tướng quân oan uổng nha oan uổng cảm giác đã khó giữ được tính mạng kỵ sĩ bỗng nhiên đứng dậy kết kiệt lực hô hào trong mắt tràn đầy không cam l ò n g cùng tuyệt vọng vô ý thức phóng tới phía trên trung niên nam nhân nhưng mà đáp lại hắn chỉ có băng lãnh lơi đao vạch phá không khí tiếng rít đao quang l o ạ lên như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm ngay sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm kỵ sĩ kia đầu hai mắt trở lên tựa hồ còn như nói không cam lòng cùng quán quất máu tươi phun ra nhuộm đỏ đại trướng n g ạ i bạn mang xuống băm cho chó ăn đi lại đem vương nguyên cùng trịnh tiên sư mời đến tuân mệnh hai cái thân vệ ôm quyền tiếp mệnh sau đó liền kéo lấy thi thể đi ra không lâu lúc một cái trái mang trên mặt mặt sẹo nam tử trẻ tuổi xài bước địa đi đến nhìn thấy trung niên nam nhân sau liền quỷ một chân trên đất tham kiến phó tướng quân thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực ánh mắt nhìn thẳng đối phương trung niên nam nhân tên là phó tiêu là lần này lệ quốc đại quân quân tiên phong tướng lĩnh dưới trướng tập kết tại một vạn hai ngàn binh mã làm sẽ mở cản quốc phòng tuyến lưới giao một đường hướng nam xuất phát mà vương nguyên thì là hắn coi trọng nhất một phó tướng t u ổ i còn trẻ chỉ có hai mươi bảy tuổi cũng đã đột phá đến cảnh giới h o a n huyết mà lại đạt được tiên sư trợ g i ú p phục d ụ n g khí huyết đ an như kỳ tích địa đột phá võ sư ngũ đại cảnh gông cùng x i n g xích thực lực đã đạt tới nửa bước h ó a cảnh tông sư h ó a cảnh tông sư thì là độc lập với võ sư ngũ đại cảnh sau cảnh giới đạt tới này cảnh giới về sau võ sư khí huyết chi tràn đầy liền sẽ giống như giang hà lao nhanh liên tục không ngừng cho nên đây cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ tồn tại bước vào này cảnh võ giả thể nội liền sẽ dựng dục ra chân khí cố lực lượng này tinh khiết mà cường đại khiến cho nhất cử nhất động của bọn họ đều ẩn chứa cường đại uy năng chân chính hóa cảnh tôn g sư càng là có thể làm được chân khí ngoại phóng một trượng có thửa đã không sợ thế gian binh khí không mặc giáp trụ liền có thể đào thương bất nhập giết chóc hiệu suất càng là tăng nhiều hóa cảnh tôn g sư thực lực càng là thâm hậu chân khí uy lực càng là cường đại ngoại phóng khoảng cách càng xa trong hoàng cung trước đó liền có vị võ công cao cường lao thái giám liền có thể chân khí ngoại phóng siêu mười trượng trấn áp lúc ấy võ lâm đang tiếp sáu mươi tuổi sau liền cũng chạy không thoát vận rồi mà vương nguyên thì là chỉ có thể vận dụng chân khí trong cơ thể không cách nào khống chế bề n g o à i thả cho nên chỉ có thể coi là làm nửa bước hóa cảnh tông sư chỉ là mỗi tên hóa cảnh tông sư một khi niên kỷ đạt tới sáu mươi tuổi thân thể liền sẽ càng ngày càng tệ qua không được ba năm liền sẽ nhục thân khô g ầ y mà chết loại này tình trạng trăm ngàn năm qua không ngừng có thực lực cao cường võ sư muốn phá giải đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại bởi vậy hóa cảnh tông sư lại bị võ sư vòng tròn vì đoàn bệnh cảnh tức càng sớm bước vào càng tốt thực lực bảo tồn năm tháng cũng sẽ càng dài thậm chí có chút nhát gan võ sư vì sống được lâu lâu tốt hưởng thụ nhân gian phân hoa chậm chạp không dám phá vỡ mà vào này cảnh giới vương nguyên nha mau mau ngồi đại quân vừa đánh xong một trận át chiến giờ khác này ở hậu phương còn tại chỉnh đốn nhưng là chúng ta không thể dừng lại để đám kiệt cản chó có thể thở dốc phó kiêu khó được lộ ra tiếu dung chỉ là nhìn qua như cũng cảm giác gác bách mười phần cho nên đại tướng quân có lệnh để cho ta xuất l ĩ n h quân tiên phong đi đầu công phá giang bắc phủ lấy cung cấp đại quân làm văn cầu nhất cử cầm xuống uy viến nói nói phó kiêu n ư đỡ dậy vương nguyên đem nó đưa đến chủ tọa bên cạnh đợi vương nguyên ngồi xuống mới nói tiếp bây giờ ta đã phái ra mười mấy đội trạm canh gác lấy do phía trước cũng không c ả n quốc quân đội vết tích đây là cơ hội t r ờ i cho cho nên ta dự định chia binh từ ngươi dẫn theo l ĩ n h phải quân đội vùng ven ba ngàn người công chiếm giang bắc phủ phụ cận huyện trấn ta thì xuất lĩnh chủ lực vây khốn giang bắc phủ chờ đến ngươi đem bên ngoài cứ điểm nổ sẽ cùng nhau tiến công giang bắc phủ như thế nào thất tôn tướng quân mệnh vương nguyên nhìn xem phó kiêu không nói một lời thẳng đem phó kiêu thấy có chút xấu hổ thật lâu mới ô m quyền l ĩ n h mệnh nếu không phải phó k ê u cũng là oán huyết cảnh tông sư chỉ sợ sớm đã bị nhìn chằm chằm chân cẳng như n h g ra chỉ là những cái kia càn quốc m á c t í n giết hết lưu lại cũng là t a i họa coi như là vì đại quân ta công hãm giang bắc phủ thế c ở rõ vương nguyên sau khi đi phó kiêu đã đợi lại đợi lại chậm chạp đợi không được trong miệng trịnh tiên sư đến đây trịnh tiên sư tên là trịnh vũ lệ là lệ quốc nhất đại tông môn ngũ vẩn tông phái đến đến đây trợ giúp quân tiên phong tiến công tu sĩ luyện ký bảy tầng thực lực thế nhưng là nói dễ nghe là trợ giúp trong quân tất cả mọi người minh bạch đây là phái tới giám quân phụ trách đốc chiến người tới tại ngoài chướng hai tên thân vệ tìm đến trịnh tiên sư người đâu làm sao còn chưa tới hai tên thân vệ nghe xong đối đầu hơi có vẻ sợ lẫn nhau chú ý tới hai người tiểu động tác phó kêu lập tức g i ậ n tái mặt tới nói chuyện gì xảy ra khởi bẩm tướng quân t r ị n h tiên s ư hắn hán hán cái gì hắn nói lười nhắc động liền liền không tới sau khi nói xong lời này hai tên thân vệ tranh thủ thời gian quỳ xuống cái chán kể sát đất không dám thở mạnh không muốn tới không muốn tới ha ha ha ha không muốn tới lan ra ngoài rõ hai tên thân vệ như được đại xá cũng như chạy trốn chạy ra ngoài trướng sau đó liền nghe được trong trướng chuyển đến linh cạch lan quẳng nện âm thanh cùng chấm thấp tiếng chửi rửa nhìn cái gì đều nhìn cái gì đều cho láo tử che lốt hai hai tên thân vệ gặp có phụ cận quân tốt hiếu kỳ hướng nơi này chuyển đến á n h mắt liền lập tức quát lớn cái này tiếng măng nếu như bị trịnh vũ lệ nghe thấy được chỉ sợ còn muốn náo ra không nhỏ sự t ì n h tới không có cách đây cũng là tiên sư cùng phạm nhân khác biệt coi như phó t i ê u là trên vạn người tướng quân tay cầm trọng binh uy phong l ấ m liệt đối phương cũng chỉ là hở hữu chương một trăm linh tám vinh tây nguyện trương một trăm linh tám vinh tây nguyện sáng sớm ngày thứ hai chân trời sơ l ậ ngân bạch sáp doanh trại đại môn liền bị quân tốt nhóm đề ra phản phất cự thú mở ra miệng lớn chui ra một chi khí thế như hồng đội kỵ binh ngũ tiếng võ ngựa của bọn họ cùng chiến giáp va chạm a n h minh xe lẫn kinh hãi trong rừng bách thú chạy từ phía bọn hắn đều người k h o á t nhẹ tỏa giáp cầm trong tay t r ư ờ n g mâu bên hông thì treo lần nào thân đ a o đường còn trôi chạy lộ ra l ạ n h leo s ắ c khí đội ngũ đều n h ị p tựa như một đầu màu đen cự lòng tại nắng sớm bên trong bốn lượn tiến lên đánh đầu thằng đó vươn g nguyên suốt ba ngàn thiết kỵ thẳng tắp thẳng hướng an sơn huyện tiếng võ ngựa a n h minh đại địa đang rút r ơ y nâng lên đ u i đất như là đầy trời cắt vàng liên tục buôn tập hơn bảy mươi dặ kim sắc dư huy vậy ở trên mặt đất vương nguyên xuất lĩnh phải quân đội vùng bèn mới đến khoảng cách a n sơn huyện gần nhất một cái chân núi thôn nhỏ thời khắc này mặc dù đã đến cửa thôn trong thôn lại tính mịch một mảnh ngay cả một tia phong thanh đều lộ ra phá lệ rõ ràng tiếng chó sủa càng là hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi vương nguyên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tượng toàn quân đề phòng c h ạ m canh gác kỵ đội đi vào trước tiếp theo từ mấy chục người tạo thành đội kỵ binh xông vào trong thôn bắt đầu điều tra vương tướng quân trong thôn có chút kỳ quái không lâu một cái trong thôn bốn phía thăm dò sau trở v ề sĩ tốt trở về hướng vương nguyên bẩm báo nói có ý tứ gì trong thôn chúng ta trong thôn tìm không đến bất luận cái gì người đối phương phản ứng nhanh như vậy lương thực tiếp tế đâu cũng tìm không thấy phế bật vương nguyên ngữ khi tăng thêm k i a quân tốt tranh thủ thời gian túi đầu coi như lúc này lại có một cái quân tốt vội vàng chạy tới vương tướng quân chúng ta tìm tới người lời này vừa nói ra t r u n g quanh quân tốt lập tức mừng rỡ ngay cả vương nguyên sắc mặt cũng có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp mang ta đi tuân mệnh mọi người đi tới một chỗ nhỏ hẹp nâm phòng mấy cái thân mang thiết giáp cầm trong tay trưởng thường quân tốt sớm đã chờ đợi ở đây mà trong bọn hắn vây quanh thì là một lao phụ thân hình của nàng gầy yếu phảng phất một trận gió liền có thể t h ổ i ngã tóc trắng thơ con mắt trắng bệnh dường như đã mù, ngay tại kia lẳng lặng đường đấy không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào vương nguyên n h ư ớ n g mày đi qua người trong thôn đâu đều đi đâu có phải hay không biết chúng ta muốn tới đều chạy nào biết lao phụ giống như là không nghe thấy không có trả lời làm càn t ư ờ n g quân nhà ta cha hỏi ngươi đâu một cái quân tốt vừa muốn rút đào tiến lên liền bị vương nguyên ngăn lại nơi này có người chuyện gì lùi ra là tướng quân vương nguyên hít sâu m ộ t hơi tiến lên đỡ lấy lão phụ cánh tay thái độ ôn hỏa lại bà người trong thôn đâu làm sao lại thừa ngươi rồi lão phụ tiếp xúc đến vương nguyên trên cánh tay lạnh bút thiết giáp thân thể vô ý thức run lên là các ngươi chính là các ngươi ta hai đứa con trai đều bị bắt đi tham gia quân ngũ cũng không trở lại nữa a tam bọn h ắ n nói đúng các ngươi sẽ đến các ngươi quả nhi tới là các ngươi giết nhi tử ta là các ngươi giết nhi tử ta chỉ gặp lao phụ giống như là nói một mình tại kia không ngừng nói nhỏ vương nguyên cũng minh bạch nơi này thôn dân quả nhiên biết mình bọn người muốn tới cho nên đi mà trước mắt bà lão này đoán chừng không có người chiều cố lại không nguyện ý rời đi cho nên mới sẽ tiếp tục lưu lại nơi này tốt chúng ta đi thôi vương nguyên trong thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn đã mất đi hưng ơ tú h cũng bông ra nắm chặt lao phụ tay quay người muốn đi gốc nào biết bà lão này cảm giác đối phương muốn đi giống như là đột nhiên n ổ i đ i ê n n à nguyên n g bản đục n g ầ u hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng bước chân lảo đạo địa nhào về phía vương nguyên miệm bên trong phát ra cồn đoạn la lên là các người giết nhi tử ta là các người giết nhi tử ta đền mạng đền mạng phúc thử sau một khắc lao phụ đầu lâu lại không t r u n g kỳ dị xoay tròn hai vòng sau đó vô lực lăn xuống trên mặt đất cặp kia tràn ngập i ể u hận con mắt ý nguyên trường tròn xoe mà thân thể thì là mang theo quán tính đi về phía trước mấy bước cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất t ó é lên một mảnh bụi đất dân đen thật sự là dân đen d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đem nàng dán tại cửa thôn vương nguyên ghét bỏ xoa xoa trong tay trên lưới lao máu tựa hồ vừa rồi chỉ là giết một con gà chung quanh quân tốt nhìn qua trước mắt biến cố bất thình lình trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên không phải đối vương nguyên lạm sát kẻ vô tội kinh ngạc mà là đao thật là nhanh bọn hắn thậm chí chưa kịp phản ứng căn bản thấy không rõ vương nguyên khi nào ra đao nếu như cây đao này là rơi vào trên đồi mình đ o á n chừng sẽ chết đến không h i ể u đ ấ u trong thôn chỉnh đốn một đêm về sau ngày thứ hai d ạ n g sáng phụ trách tập kích giang bắc phủ xung quanh địa khu phải quân đội vùng bèn tiếp tục xuất phát nương theo lấy xuất phát tiếng kèn tiếng có ngựa tùy theo a n minh không lô đội kỵ binh ngũ tựa như dòng lũ đen ngòm chùng chung, chung điệm đ hướng về an sơn huyện phương hướng xuất phát tại phía sau bọn họ thôn trang đã biến thành một cái biển lửa mà hôm qua chết mất lao phụ thi thể l ẹ loi c h ơ c h ọ i bị dán tại cửa thôn láo hẹ thủ dưới theo gió khẽ đung đưa đôi tiếp tòa này nàng sinh hoạt cả đời thôn trang chậm rãi cháy thành cho tàn hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán ở chân trời giữa trưa vương nguyên xuất lĩnh quân đội tùy tiện liền tiến vào chiếm giữ an sơn huyện thành lúc này cửa thành lại mở rộng bốn mở phảng phất một vị nhiệt tình chủ nhà sợ bọn họ có bất kỳ không t i ệ n đặc biệt vì bọn hắm chuyến này trải một đầu thông suất đại đạo hai bên cửa thành môn, không thấy chỉ có gió xuyên qua trống rông thành lâu phát ra như nước nở tiếng vang nhìn qua huyện nha bên trong trống rỗng chỉ còn lại bốn phía vách từng lúc vỡ bên cưới ở cao lớn trên chín mã s á t mặt cũng là càng thêm khó coi hắn trực tiếp bồ hụt còn không có đạt được bất luận cái gì tiếp tế cái này không thể nghi ngờ để hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có nhục nhã cùng thất bại cảm giác cái này nếu là chuyển về lệ quốc trong quân hắn nhất định biến thành trò cười đốt cho ta toàn đốt đi chạy đúng không ta xem bọn hắn có thể chạy đến đâu đi bên cạnh huyện thành ở đâu tướng quân là cho tây n u y ệ n dưới đây bốn mươi dặm trên h chi toàn quân, lấy tốc độ nhanh nhất giết đi qua, nếu là còn để bọn hắn ô n toàn quân, nếu còn bọn g giết tốc đi t là qua, lấy độ để ố n liền đều không cần nghỉ ngơi, thẳng đến tìm tới người mới thôi. Tôn mệnh, thẳng đến tiếp cận bằng huyện thoát, tìm tới thôi. tiếp trạm tối, tây thành cho mới đều đã quân cửa bế.、Trên、tường thành ba cái phụ trách ban đêm trông coi cửa thành quân tốt chính vây tại một chỗ sửa ấm lắm điều lấy chén gỗ bên trong kiểu m ạ c h cháo mã ca ngươi nói thời gian này lúc nào xem như cái đầu n h à mỗi ngày liền cho chúng ta uống cái này phá loạn ý vậy chúng ta đương ra s ú c đâu một cái tuổi trẻ điểm quân tốt nhìn qua nơi xa thành nội những cái k i a nhà giàu t r ỗ ở không ngừng thoát ra khói bếp nhìn không được mở miệng b ư n g trong chén hiếm kéo cháo nước liền bắt đầu cầu nhau gia súc ha ha ha đừng làm rộn ngươi nhưng không có gia súc đáng tiền ngươi nhiều lắm là tính cái cô t r ù n g quan láo gia cô t r ù n g bên cạnh một cái quân tốt cười nhạo nói tốt tốt đều bất tranh cãi nếu để cho người hữu tâm nghe thấy được vài phút để ngươi thoát t ầ n g da này xéo đi đến lúc đó ngay cả cái này đều uống không lên chạy trở về nhà đói bụng đi một cái nhìn xem tuổi khá lớn quân tốt không có nói tiếp gấp dạng mà là cảnh cáo bọn hắn hắn chính là được sưng mã ca người kia cùng hai người bọn họ thanh niên khác biệt hắn đã thành ra có hai đứa bé s ớ m đã thành thói quen quan l á o gia bóc lột mà lại hắn cảm thấy tại loại này nạn hạn hắn năm lại là nhanh hơn đông thời điểm có một miếng ăn liền đã rất tốt về phần lương thực tinh hoặc là thức ăn mặt kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ kia là quan l á o gia cùng thành nội nhà giàu mới có thể ăn đến lên đồ chơi h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h c h h h h h h h h h h h h h h h n h h h h h h h h h n h h h h h h n g h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h nhưng thấy chung quanh ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài chỉ có hô hô gió lạnh mới thở dài một hơi hắn chăm chú trên thân hơi có vẻ đơn bạc c u â n bảo sợ run cả người thẳng đến đem bàn tay hơi lửa bên cạnh thân thể mới hơi ấm ai ta không có cái kia phú quý mệnh vẫn là ngoan ngoãn làm quan lão ra chó thưởng chúng ta một miếng ăn liền đón lấy dù sao cũng so chết đói mạnh hiện tại thành nội mỗi ngày không biết muốn sống sống đói chết bao nhiêu người huyện nha kia nhặt xác xe thế nhưng là mỗi ngày đều ra bên ngoài vóc người đâu đúng đấy ai sống một ngày là một ngày đi được gọi là mã ca quân tốt nhìn xem hai người lắc đầu a i t h á n liền không có tiếp tục phản ứng nhưng bên t hai lại ngầm trộm nghe đến tiếng võ ngựa liền kỳ quái quay đầu hướng ngoài thành thoáng nhìn hắn b ô n g nhiên đứng người lên cả người bởi vì kinh hãi mà run run y trong tay chén gấu cũng theo đó trượt xuống chỉ có một điểm kiểu mạch cháo nước cũng gắn cái này bịch một tiếng tại yên tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ trói thai mã ca ngươi thế nào trông thấy gì hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc điệu đứng người lên t h u ậ n mã ca ánh mắt nhìn lại một khắp này thời gian phản phất ngưng kết trên mặt của hai người dần dần ngưng tụ lại khó có thể tin sợ hãi chỉ gặp ngoài thành đang có một mảnh đèn kịp mặc giáp kỵ binh dòng lũ chính lấy thế lôi đình vạn quân tới gần dự thẳng lên trường thương như rừng rậm đứng thẳng mỗi một cây thương nhọn đều treo đấm máu đầu người chỗ đầu lâu k i a bên trên vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn càng làm cho người ta giận x ô i chính là có chút mũi thương bên trên còn cắm non nớt hải nhi cùng hài đồng thi thể trên cán thương mặt máu đã ngưng tụ thành màu đen lộ ra khiếp người vô cùng lúc này vương nguyên xông vào trong trận phía trước nhất ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt cho tây huyền thành khoe miệng rốt cục phủ lên vẻ tươi cười, cười. hắn tựa hồ là sai lầm lúc đầu hắn coi là tất cả địa phương đều đã rút đi thật không nghĩ đến vừa tiến vào cho tây m u ệ n cảnh nội nhìn thấy cái thứ nhất thôn chính là thu hoạch lớn trong thôn hơn ba trăm miệng nam nữ già trẻ đều không nghĩ tới sẽ có quân đội đến đây còn tưởng rằng là phương xa thương khách hoặc là đi ngang qua q u a m ì n h nhưng theo vương nguyên ra lệnh một tiếng giống như mở ra vẹn đỏ dạ hồ bà các binh sĩ trong nháy mắt hóa thân thành dã t h ú khát máu ư ơ đao sắc bèn kiếm xông vào thôn trang gặp người liền liền giết không lưu tỉnh chút nào tiếng thét trói t a i tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ đ a n vào một chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong từ bi bô tập nói hài đồng đến tóc trắng xóa lao giả đều bị vương nguyên bọn người tàn sát hầu như không còn vương nguyên vì cho hạ giận trực tiếp mệnh lệnh quân đội đem thôn dân đầu người cắt lấy cắm ở trường mâu bên trên vì đại quân tế cờ đối vương nguyên mà nói cái này thành hắn gặp may mắn bắt đầu bọn hắn như là một đám du đãng ở trên vùng hoang dã ác lang liên tiếp tập kích mười cái thôn c h ấ n mỗi một lần đều tái diễn giống nhau tàn n h ẫ n hình thức giết chóc cướp đoạt nốt cháy sau đó hướng phía phía trước tiến lên giờ phút này rốt cục đã tới trò tây h u ệ n huyện h à n h nhìn thấy đại quân áp cảnh ba người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên thuận lưng leo lên lại nhất thời không có động tác vẫn là t i a niên kỷ lớn một chút quân tốt kinh nghiệm lão đạo cho dù lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh vẫn là miễn cưỡng lấy lại tinh thần hướng phía hai người hô nhanh đi đánh trống địch tập địch tập chương một trăm linh chín thành phá chương một trăm linh chín thành phá a nha một cái quân tốt vừa kịp phản ứng muốn đi nội trống cho thành nội phát đi cảnh cáo nhưng mà động tác của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước giờ phút này vương nguyên mang theo hơn mười người luyện cốt cao thủ đã sớm xông đến dưới tường thành hắn nhẹ nhàng vỗ dưới hông kia thất hùng tráng chiến mã chiến mã phảng phất cảm ứng được chủ nhân ý chí bốn vó đột nhiên đặc đ i ệ m vương nguyên lấy vượt dưới chiến mã vì dựa vào thân hình mở ra giống như đại bàng dương cánh vậy mà bay thẳng gọn gần cao mười m tường thành ổn ổn đương đương rơi vào trên tường thành một màn này quá mức rung động đến mức ở đây ba cái quân tốt cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình vương nguyên lại không có chút nào dừng lại thân ảnh của hắn giống như quỷ mị qua lại ba người ở giữa tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh ngay sau đó một vòng hàn quang lói lên tùy theo mà đến là ba người thi thể cách rời trong n h y m m á u tươi p h u n ra nhuộm đỏ trên tường thành đá xanh mấy người liền dạng này vô thanh vô tức ngã xuống vũng máu bên trong liền hô một tiếng kêu trên đều không thể phát ra phía dưới hơn mười người luyện cốt cao thủ cũng ném ra ngoài móc lối ba bốn lần liền leo đến trên tường thành cùng vương nguyên hội hợp mở cửa thành g i ế t đi vào k á t k c t c á t nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra cho thành tây cũng như một cái bị lộ sạch quần áo mỹ nhân bại lộ tại một đám như lang như hổ binh sĩ trước mặt càng ngày càng nặng lại dạy đặc tiếng vó ngựa rốt c u c kinh tới phụ cận tuần tra nha dịch cùng chung quanh ở lại cư dân bọn hắn chạy đi tới nhìn một chút chỉ gặp phảng phất trông không đến đầu kỵ binh chính một cái tiếp một cái xông qua cửa thành hướng bọn hắn bên này chạy đến bọn kỵ binh đứng thẳng trừ ư ờ thương c ơ lại đau trông thấy bọn hắn liền con mắt tỏa ánh sáng cái này nhưng hết thệ đều là có s á t quân công nha sao có thể v ù n g tha người nào một cái nha dịch cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm tiến lên nghiêm nghị quát tháo hắn còn tưởng rằng là từ đâu tới quân binh không hiểu quy củ xung b ả o thế nhưng là đáp lại hắn chỉ là một đau giang d ắ c một tiếng thanh thúy mà làm người sợ hãi đức gây âm thanh liền cơ hồ đem xương gãy của hắn chặt đức máu tơi đức gây động mạch cổ bên trong ph những cái kia nguyên bản còn tại đ â y xem nghị luận ầm ĩ dân chúng mới đột nhiên bừng tỉnh những người ở trước mắt ở đâu là cái gì chính quy của b ì n h rõ ràng là một đám giết người không chớp mắt phỉ binh giết người rồi một tiếng hoảng sợ thét lên phá vỡ tính mịch đám người bắt đầu chạy từ phía nhưng bất đắc d ĩ tốc độ của kỵ binh càng nhanh bọn hắn như là báo săn truy đ ổ i con mồi trường thương vẩy một cái chính là một cái mạng đại đao khe múa liền lại là một đầu một chỗ nhà dân bên trong nữ nhân đang ở sân bên trong làm lấy tên h vựa bên cạnh còn có cái năm sáu tuổi nam đồng tại dùng t r ạ n cây phủi đi lấy không khí phản g p h ấ t mình đã hóa thân đại tướng quân còn thỉnh thoảng cười khanh khách phanh phanh phanh cửa sân đột nhiên bị dùng đại lực gấp rút g õ vang mở cửa mở cửa nhanh nữ nhân nghe xong thanh â m này quen thai vô cùng chính là t r ư ở n g phu nàng nàng b u n g xuống kim khâu bước nhanh chạy tới một bên chạy còn hỏi đến rồi đến rồi ngươi bây giờ không phải đi trực ban sao thế nào về được rồi mở cửa nhanh mở cửa nhanh đáp lại nàng chỉ có sợ hãi tới cực điểm tiếng la biết sốt ruột cái gì đông một tiếng ngột ngạt mà hữu lực va chạm nữ nhân còn chưa kịp mở cửa một đoạn thân súng liền xuyên phá cửa gỗ đ ư ơ n g theo lấy nam nhân hét thảm một tiếng cốt cốt huyết dịch thuận đâm xuyên tiến đến thân súng chậm rãi chạy xuôi dọa đến nữ nhân đại nào t r ò n g váng cả người s ư n g sờ ngay tại chỗ cái này nữ nhân hoảng sợ che miệng run r ẩ y mở ra cửa sân thế nhưng là vừa mở ra một đường nhỏ cửa liền bị móng nhựa ẩm băng đá v ă n g ra nữ nhân bị lực đạo này xông ngã xuống đất mẹ thế nào hả nha nam hải cũng bị tiếng vang hấp dẫn tới chạy cho trứng chạy mau nữ nhân thê lương hô hảo cửa sân mở ra nàng đã trông thấy ngã trong vũng máu chợ phu trên thân đã bị đâm xuyên một cái đại lỗ thủng nhưng một cái kỵ binh bọn thảm nhập trong đó khảm sát móng n g ự a hung hăng dẫm tại trên mặt nữ nhân nương theo lấy xương cốt vỡ vụn tiếng cây cạch, cạch nàng g à o thét bị xinh xinh tắt nước trên mặt hiện đầy bùn đất cùng máu tươi chất hỗn hợp trực tiếp bị nó dẫm chết sau đó lại là bị một thương chọc vào phần bụng mẹ nam hải trông thấy m â u thân mình thảm trạng như vậy đúng là trực tiếp chạy tới thế nhưng là nên đón hắn chỉ có dính đẩy hắn xong thân máu tươi trưởng t ư ờ n g một chút đem hắn thọc cái suy thấu đem nó bốc lên về sau lại là bỗng nhiên hất lên nam hải hung hăng k h o n g xuống đất cũng mất sinh tức như thế cảnh tượng giờ khắc này ở trong thành các nơi trình diễn toàn thành đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết trong không khí cũng c h ậ m chậm tràn ngập lên nồng đậm mùi màu tươi huyện nha chỗ dung tây huyện huyện l ệ n h cũng sớm đã nhận được tin tức cửa thành đã phá quân địch đã phá vỡ mà vào thành nội hắn v ộ i vàng thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn thừa dịp hôn loạn mang theo gia quyến đi đường mà trong huyện hơn năm trăm tên quân thường trực cũng tại một chỗ cuối phố dựng thẳng lên c ự ngựa chuẩn bị nên địch cầm đầu là một đại hán dâu phải nón thân hình k h ô n ô cơ bắp như là bản thạch hở ra hắn là bản địa huyện úy mặc lấy toàn thân thiết giáp vác lấy l o a nao nghe ta mệnh lệnh trường thương tay gần phía trước cung tiễn thủ nhìn thấy người liền bắn tên một người đều không cho chạy chờ đợi một hồi hỗn loạn âm thanh càng ngày càng gần đầu phố chỗ bắt đầu xuất hiện màu đen kỵ binh sau khi thấy rõ phía trước cản đường quân thường trực về sau bọn hắn cũng không có dừng lại móng ngựa chấn động đến đại địa run dày trên t r ă n g thiết kỵ như màu đen dòng lũ quần quần hướng về phía trước trường đ a o ra khỏi vỏ khí thế như hồng người bắn nỏ hàng phía trước bị xuống đất xếp sau đứng thẳng cải tên kéo dây cung trong chốc lát mưa tên gạo thét lên không duệ mũi tên xé rách không khí siêu siêu địa đâm vào công kích kỵ binh trận hình lại chỉ nghe đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng b a chạm đánh vào kỵ binh cùng chiến mã thiết giáp bên trên cọ sát ra h ỏ a tinh lại là lồng tóc không thương cái này trông thấy cảnh này hàng trước trường thương binh lập tức bắt đầu dao động không khỏi lui lại không cho phép lui nên địch đại hán dâu q u a y n ó n thấy thế lập tức quát lớn một loạt lại một loạt trường thương binh tiến lên mũi thương nghiên thả lạnh leo sắp bén xếp đẩy toàn bộ đường đi trên trăm thiết kỵ b ọ tới cự trước ngựa đ ô n nhiên nhắc lên dây cương chiến mã nhảy lên thật cao mượn lao xuống chi lực trường đao lôi c u ố n k ì n h phong đánh xuống l ư ỡ i đao va chạm hỏa hoa v a n g khắp nơi mỗi một lần dao phong đều nương theo lấy xương cốt đứt gãy cùng nhục thể sẽ rách tiếng vang chầm chầm v u i thương chọc vào nó trên chiến mã hoàn toàn không cách nào đâm xuyên ngược lại là cán thương không thể thừa nhận cái này kịch liệt lực trùng kích trực tiếp đứt gãy mà hàng thứ n h ấ t kỵ binh cũng nhao nhao ngã s ắ p xuống thế nhưng là hàng thứ hai kỵ binh lập tức bổ sung đến gào t h é t vung chặt loan đào trong tay lưới dao vào thịt huyết vụ p h u n tung tóeo thảm có người trực tiếp bị lưỡi dao chặt đứt cái cổ quân thường trực vốn đang tính chỉnh tề trận hình bị đánh đến ngã trái ngã phải. bị trường thương trùng kích vào tới kỵ binh cũng c ấ p tốc đứng dậy t ê o to xông vào chiến trường đại hán dâu quay nó n thấy thế cũng rút đ a o đầu nhập chiến đấu cùng nó chém giết cùng một chỗ tại mơ nhạt mà thảm liệt trời chiều dư vi y dưới toàn bộ cho thành tây phản phất bị một tầm chặng lành huyết sắc xa mỏng bão phủ trong không khí tràn ngập dị sắc cùng huyết tinh sen lẫn gây mũi khí t ứ c vươn g nguyên dáng ngựa i ò xét trong thành duy nhất xảy ra chiến đấu đường đi giờ phút này lít nha lít nhít thi thể đã chất thành núi nhỏ trong đó một chỗ rõ ràng nhất chính là đại hán dâu quay nó chỗ lúc này đại hán khôi giáp sớm đã đã mất đi ngày xưa con trạch bị đao kiếm vô tình cắt chém đến rách nước như là vỡ vụn tấm vải treo ở trên thân lộ ra phá lệ thê lương phía trên còn cắm mấy cái gây mất đầu t h ư ơ n g máu đã chạy khô nhưng hai mắt vẫn như cũ trừng trừng huynh đệ chúng ta chết nhiều ít vương nguyên nhìn xem đại hán dâu quay nón thi thể hướng phía bên cạnh thân bệ hỏi năm mươi bảy người bọn hắn đâu vương nguyên chỉ một chút đại hán dâu quay nón còn không có số đại khái năm trăm người đem người này hậu tắm đi là tên há tử chương một trăm mười một giấm mộc dài cho dù ở vào đại loạn chi thế bên trong có triều đình đảng tranh không ngừng nạn hạn hán nổi lên b ố n phía siêu cao thuế nặng nặng nề ép tới bách tính thở không nổi người chết đói khắp nơi lũ lụt từng tiếng thê lương c h i cảnh nhìn thấy mà giật mình một đường hát vang thế n mạnh những nơi đi qua thôn trang hóa thành phế tích bách tính thảm tao tàn sát máu nhuộm đại địa huyên náo dân chúng lầm than người người cảm thấy bất an nhưng giang bắc phủ nội thành giống như là cái một cái ngăn cách thế ngoại đào nguyên vẫn như cũng là sinh ca huyên náo đen đốt sang trưng quán diệu kỹ quán bên trong tầm hoan tác nhạc vọng tộc hảo cường đã thấy không được ít vọng tộc hào cường nhóm vẫn như c ũ trải qua ngập trong vàng son t i ể u trì nhục lâm sinh hoạt ngược lại chính là bên ngoài càng loạn bọn hắn càng là vui sướng sống không nổi lê dân bách tính đành phải vì cả lâm ăn bán mình tại bọn hắn thổ địa cũng cùng nhau bán đổ b ả n tháo trở thành bọn hắn trong phụ đệ nô bột hoặc là vùng đồng ruộng c ổ lực khiến cho bọn hắn gia nghiệp vững hơn giờ phút này ban đêm đ ắ c nguyệt lâu bên trong một gian xa hoa trong n h à t h ấ t trần lão đệ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt nên uống cạn một chế lớn một chương gỗ lim chế tạo trên bàn bông trần hiên cùng bạch triển ngồi cùng một chỗ đối diện thì là giang bắt chi phủ khước giờ phút này chính rơi c h é n đến rượu hướng trần hiên m ờ i rượu ha ha khương lão ca chỗ đó ta cũng m ờ i phần tưởng niệm khương lão ca cái này không liền đến trần hiên đáp lễ một chén ha ha cười nói bất quá ta cái này xem xét phụ thành tại khương lão ca quản lý hạ quả thật không giống bình thường nói là nhân g i a n tiên cảnh cũng không đủ nha chỗ đó trần lão đệ quá khách qua đường khí không không không lời thật lòng mà thôi tốt ta định ra chủ ý lão đệ ta ngay tại cái này an định lại bồi lão ca ngải trần hiên hiếm thấy chủ động cho khương đức rót chén rượu có thể khương đức trên mặt nhưng không thấy vui vẻ ngược lại là sắc mặt lạnh xuống không giống vừa rồi như vậy sốt ruột ồ lao ca muốn ở lại đây đang có ý này còn phải mời lão ca chiếu cố nhiều hơn mới là trần hiên gật gật đầu bất quá nếu như ta nhớ không lầm trần lão ca thế nhưng là an sơn huyện huyện ý đi, đi cái này chỉ sợ không quá phù hợp thương đ ứ c ngoài cười nhưng trong không cười nói trần hiên bọn hắn một nhóm mấy vạn người đại quy mô di chuyển chỗ nào giấu giếm được thương đ ứ c chung quanh tuần sát c h ạ m canh gác c ơ i đã sớm phát hiện tại giang bắc phủ thành bên ngoài không đến mười dặm chỗ liền trú đóng những người này y nguyên tạo thành một cái đơn sơ doanh địa lúc ấy còn đem hắn giật này mình hắn còn tưởng rằng là quân địch v ư t kích sớm tại mấy ngày trước hắn phái đến c ự lệ quan mật thám liền t r u y ề n về tin tức lệ quốc đại quân vẫn là phá thành đi tới cản quốc cảnh nội cho nên hắn đã hướng uy viễn đạo chủ thành phái đi người mang tin tức đồng thời không ngừng tụ lại lương thảo tu bổ tường thành thêm dạy cửa thành kiêm mười vạn lệ quốc thiết kỵ cũng không phải hắn có thể chiến thắng chỉ có thể là thủ thành chống đến triều đình đại quân cứ u viện mà giờ khắp này trần hiên nói muốn muốn tại cái này định cư cũng không phải hắn muốn nhìn gặp dù sao giang bắc bên ngoài phủ vây h u thành chính là từng cái nhỏ thành lũy có thể hữu hiệu kéo dài quân địch t trần hiên đi lần này vậy chỉ có thể là lưu lại một tòa thành k h ô n g phù hợp phù hợp làm sao không thích hợp trần hiên liếc qua k h ư ơ n g đ ứ c tiếp tục cười ha h a ẩm k h ư ơ n g đ ứ c đống nhiên vô mặt bàn kém chút đem rượu trên b à n đồ ăn l à t u n g không có thu hoạch được phủ nha đồng ý ngươi liền dám tự mình thoát đi chức vụ quản lý phạm vi ngươi cái này lâm trận bỏ chạy có biết hay không m u ố n chết tiểu bạch bạch triển thấy đ ố i phương trở mặt cũng không k h á c h khí trực tiếp đứng lên nhìn hằm hằm ư ớ c nước lại bị trần hiên một thanh rạch đi lại lần nữa ngồi xuống bảo hộ chi phủ đại nhân bất quá nhã thất cửa lại bị mở ra liền ngay cả trong phòng sau tấm bình phong cũng thoát ra rất nhiều người mặc giáp trụ cầm đ a o đại hán bọn hắn vừa ra tới liền vây quanh trần hiên cùng bạch triển hai người mũi đ a o thậm chí cách chỉ có không đến xa một thước các ngươi muốn làm gì tiểu bạch bạch triển lần nữa nhớ tới thân thu thập đám người này nhưng lại là bị trần hiên là xong trần hiên không nhanh không chậm cầm chén rượu lên uống một h ớ c nhỏ mới chậm rãi nói thương láo ca ngươi cái này không chính cống đi thử trần hiên ngươi tự ý rời vị trí thế nhưng là mất đầu trọng tội ta chỉ cần khởi bẩm triều đình cho dù ngươi võ nghệ cao cường cũng khó thoát khỏi cái chết t h ú ố hồ ngươi cầm bạc của ta không làm việc ta p h ả i người điều tra kia trong tháp căn bản không có tiên sư tung tích khương lão ca đừng kích động như vậy nha ta cũng không phải chỉ riêng mình tới ngươi mang theo ai đến đều vô dụng vậy nếu là ta nói ta là đại biểu thanh hoa môn tới đâu trần hiên lời này vừa nói ra thương đ ứ c trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc đầu tiên là lấy làm kinh hãi mắt trợ t r ừ n g sau đó lại h í p lại gắt gao nhìn chằm chằm trần hiên muốn từ nó trên mặt nhìn ra đầu mối đáng tiếc trần hiên một mực là phó biểu tình tự tiếu phi tiếu căn bản nhìn không ra bất kỳ độ vật ha ha ha ha trần lão đệ nói s ố n nha đây không phải hiểu lầm sao thật lâu lúc đầu khẩn trương tới cực điểm bầu không khí theo khương đức tiếng cười hòa h ó a lại các ngươi vào làm chi đều ra ngoài không thấy ta đang cùng hảo hữu uống rượu đang n g ồ i sao ra ngoài chi phủ đại nhân cái này t r u n g quanh thân vệ không biết đây là diễn cái nào một màn nao nao h nghi hoặc đối mặt xứng sở tại kia không nghe thấy sao Cút. đem chúng thân vệ mắng đi khương đức lúc này mới chậm rãi nhìn về phía trần hiên trần lão đ ệ thủ hạ ta không hiểu chuyện thứ lỗi thứ lỗi không có việc gì ta thủ hạ này cũng giống như vậy trần hiên nói bố bố bên cạnh bạch triển bạch triển lại ghét bỏ một chút hất gia trần hiên b u ô n g thà tới tay ha ha ha hai ha, a đúng ta như thế có một chỗ không tệ biệt tử lịch sự tao nhã lại ưu tĩnh thích hợp nhất ở lại minh bóc ta cũng làm người ta cho trần lão đệ ngươi đem khế nhà đưa qua thế nhưng là thương láo ca ta đây là lâm trận bỏ chạy nhà triều đình bên kia ái c h a c h a cái gì lâm trận bỏ chạy nhà trần lão đệ ngươi quên rồi ngươi là tới đi nhậm chức giang bắc phủ trường quân đội v ớ nhà vậy ngươi nói ta cầm bạc của ngươi lễ gặp mặt lễ gặp mặt kia ngoài thành những cái kia chạy nạn bất tính ta ngày mai cũng là người ta đi thiết lập liều cháo giúp bọn hắn cùng một chỗ làm cái an thân doanh địa trời lạnh như vậy lại cho chút bó củi cũng tốt hơn ông kia trần lão đệ không cần nói nữa ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ta đều cùng nhau thỏa mãn chỉ là thanh hoa môn kia ta tự sẽ thay khương lão ca nói ngọt kia là đương nhiên kia là đương nhiên lại là gặp nhau hận mượn lại là huynh đệ khác họ diệu c ụ c ngay tại trần hiên cùng khương đức hai người h o à n thanh tiếu ngự bên trong kết thúc chỉ có bệnh triển tại trở về bọn hắn ở lại khách sạn lúc nhịn không được hỏi trần hiên ngươi vì cái gì vừa nói ra thanh hoa môn kia cương láo chó liền hận không thể liếm đi lên thay đổi hoàn toàn một bộ gương mặt tiểu bạch nha ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ ngươi nghĩ hắn một cái không có võ công c h i phủ làm sao dám cùng một cái pháp lực cao cường tu sĩ đấu còn muốn ta đi cùng đối phương đánh nhau chết sống vì cái gì đầu tiên là địa vị của hắn nhận uy hiếp chỉ sợ không diện trừ tu sĩ kia hắn c h i phủ vị trí khó giữ được nhưng là thứ hai hắn lực lượng đến từ đây dựa vào cái gì hắn cảm thấy diện trừ đối phương mình liền nhất định còn có thể lên làm c h i phủ vậy khẳng định là vừa tìm được chỗ dựa là triều đình sao chiêu đ i n h tính là cái gì chứ nơi này chân chính quản sự nói một không hai chỉ có tu tiên tô n g môn có thể nho nhỏ giang bắc phủ ngoại trừ sùng h ạ t môn coi như chỉ có thanh hoa môn thông minh là ngươi quá đẩn c ú trần t hiên hai người về tới một nhà trung đẳng quy mô khách sạn cái này đã bị bọn hắn bao xuống lương nghị cùng phùng tranh cùng trần hiên người một nhà đều ở nơi này liền ngay cả tôn ra một đoàn người đều tại trần hiên trở lại mình khách phòng bên trong trần thụy nhìn thấy đại ca trở về lập tức hưng phấn chạy tới nhưng là chạy đến một nửa liền lại che mùi ghét bỏ nói đại ca ngươi làm sao một thân mùi rượu ha ha, ha. đại ca đi uống rượu ngắm mỹ nhân khiêu vũ thật ta cũng nghĩ đi trần thụy con mắt buốc lên ánh sáng đối trần hiên trong miệng nói tới mỹ nhân khiêu vũ cảm thấy rất hứng thú dạ tiểu thí hải tận nghĩ chút loạn thất bát a o nhanh đi đi ngủ chờ ngươi trưởng thành ta suy nghĩ thêm dẫn ngươi đi ta đã lớn lên vậy ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi phía dưới có hay không lông không có nhanh đi đi ngủ thật mất và thoát khỏi một mực dây dưa mình muốn đi nhìn khiêu vũ trần thụy trần hiên nằm lên giường của bình dường sắp sửa cảm giác trước hắn còn cố ý chú ý một chút bảng trần hiên sinh mệnh lực năm mươi năng lực khiếu phong dạ làng có thể dùng giấc ngộng n ă n kha có thể dùng công pháp thanh hoa công chút thanh i ể u hát hổ đao pháp viên mãn bọ ngựa bộ pháp viên mãn có thể dùng thuộc tính không hôm nay trần hiên vừa đem sinh mệnh lực một cột điểm đến năm mươi năng lực vậy liền đột nhiên xuất hiện một hạng giấc ngộng n ă n kha giống khiếu phong dạ làng đồng dạng là ban ngày biểu hiện ra không thể dùng tận tới đêm khuya uống rượu xong sau khi trở về trần hiên mới nhớ tới nhìn một chút lại là chỉ có thể trời tối mới có thể sử dụng sao trần hiên trong lòng âm thầm đỡ đầu tới đi để ta nhìn ngươi có làm được cái gì Rớt Trần mộng nam kha. Khởi động.、Trần、hiên trong kha. Khởi lãng ò n niệm xong, không sinh. mộng nam động. Khởi động. Khởi động. Liên tiếp mặc niệm nhiều lần, Trần Hiên vẫn là không có phát hiện cái gì khác biệt nơi tầm thường. g gì gì gì? gì mặc mặc tầm có cái Cái có cái khác lại Khởi Khởi Khởi tiếp biệt kết kha. phát Rớt phát quả là Ừ. phí thời gian của ta nguyên lai là cái gần gà năng lực mặc kệ về sau lại nghiên cứu đi làm xong thương đức cũng giải quyết lan sơn huyện mấy vạn bách tính cùng hắn một nhà ở lại vấn đề trần hiên k h ó được b u ô n g lòng địa ngủ một lần tốt cảm giác chẳng qua là khi ở đây khi tỉnh lại cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn đại nào trong váng nhìn trước mắt quen thuộc màu trắng b á c h tường cùng kia ngọn đã có chút bẩn thịu đèn treo trần hiên nhất thời không có kịp phản ứng hắn bỗng nhiên ngồi dậy hoảng sợ nhìn qua c h u n g quanh quen thuộc vừa xa lạ hết thảy đời c ũ làm bằng gỗ tủ quần áo lam sát đường vân đệm chăn che kín hơi phát hoàng áo gối gối đầu bên cạnh giường hai cái thấp tủ đầu giường phía trên còn đặt vào không có rút ra dây sạc vê bị b ộ điện thoại ngoài cửa sổ còn ra đến dưới lầu trẻ em ở nhà trẻ vui sướng khiêu vũ tiếng âm nhạc tại nho nhỏ trong hoa viên đảo nha đào nha đào nha đào n trần hiên khó mà tiếp nhận địa lớn tiếng thở hồn hển trên đầu thoát ra mồ hôi lạnh một lát sau tựa hồ là quen thuộc tới hắn cũng rốt c ụ c tiếp nhận hiện thực này trần hiên che cái chán bắt đầu bật cười ha ha cũng tốt cũng tốt tối thiểu nhất làm cái mộng đẹp ta còn tưởng rằng ta thật xuyên qua đi thế giới khác nữa nha còn kích hoạt lên cái gì hệ thống thật sự là b u ồ n cười một giây sau trần hiên triệt để không phân rõ cái gì là thật cái gì là giả chỉ gặp trong lòng hắn mặc n i ệ m hệ thống hai chữ về sau trong mắt của hắn thị giác vậy mà thật lại xuất hiện mấy cái chữ kia bảng là giấc mộng nam kha chương một trăm mười một trần duyệt chương một trăm mười một trần duyệt ca ca ca a i còn tại trên b à n cơm ngây người trần hiên đột nhiên bị bên cạnh thanh thúy mà mang theo thanh â m r ồ n r ậ p giọng nữ đánh thức trần hiên đ ỗ n g nhiên hoàn hồn lên tiếng trong thanh â m còn mang theo vài phần chưa tiêu tán mê ly ca ngươi hôm nay thật kỳ quái a làm sao từ buổi sáng gặp ngươi vẫn là người nghĩ gì thế trần hiên ánh mắt từ trong tay n ắ m chắc đũa biên giới chậm rãi nâng lên đối mặt bên cạnh tấm tia tràn ngập lo lắng cùng hiếu kỳ gương mặt tia làm bội, bội của hắn trần duyện dễ nhìn mặt trái xoan miệm nhỏ có chút b i t lên mũi thon đứng thẳng. lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua hắn, tú khí mày liêu lúc này cũng nhăn lại. một m é t bảy cao gầy dáng người cộng thêm bên trên tướng mạo xuất chúng, cho dù ai đến xem đều phải nói một tiếng là mình ánh trăng sáng. trần duyệt trong trường học cũng là giáo hoa cấp tồn tại, cùng trần hiên phổ thông đại chúng mặt giải tướng hoàn toàn dựng không lên một chút quan hệ. có đôi khi liền ngay cả trần hiên đều cảm thấy nhà mình bội bội là bác sĩ không c ẩ n t h ậ n báo sai nhà khác. hắn từ nhỏ cũng không có bởi vì việc này bị người k h á c d ế ai, nhìn, là trần hiên hai huynh mội. kia là huynh mội. làm sao dáng dấp một điểm không giống. ta nhìn càng giống làm ỹ nữ minh t i n h cùng nàng lĩnh bao trợ lý có đạo lý cùng loại vân vân không có việc gì chính là ngủ không ngon t r ầ n hiên xấu hổ cười một tiếng đối đầu thuận bắt x u ô i theo lắm điều miệng cháo hoa dễ uống không thể không nói còn phải là hiện đại nông nghiệp phát đạt t r ầ n hiên trước đó uống cháo hoàn toàn không có loại mùi thơm này có đôi khi thậm chí còn cắt uống họng không thích hợp ngươi thật không thích hợp u t r ầ n duyên hoạt bát meo lại mắt hất cầm lên nhìn chằm chằm chân hiên thì thế nào bình thường ngươi thế nhưng là không thế nào hút cháo bây giờ lại nói xong uống ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai hiện tại lập tức t ừ anh ta trên thân xuống tới ai u trần hiên dở khóc dở cười vỗ xuống nhà mình lịch ngợm mội m ộ i đầu bớt nói nhảm đúng hỏi ngươi sự kiện hỏi một lần muốn v ề ta năm mươi ai u lại đầu lại ăn trần hiên một bàn tay về sau trần duyệt rốt cục trung thực ngươi hỏi thôi là như thế này ta đây có một người bạn hắn đột nhiên xuyên qua đến thế giới k h á c đi ở nơi đó linh hồn phụ thân một cái chết mất người sau đó còn kích hoạt lên hệ thống sau đó ngủ một giấc lại xuyên việt về tới ngươi nói loại sự t ì n h này có thể hay thông tin ừ có phải hay không còn mang theo hệ thống cùng một chỗ xuyên biệt về tới đúng đúng đúng làm sao ngươi biết c k ngươi nói loại sự tình này xác thực có khả năng phát sinh ngươi thật cảm thấy như vậy trần hiên kích động hai tay đỡ lấy bội bội bà bai rất là kinh ngạc bội bội năng lực tiếp nhận có thể mạnh như vậy đúng nhưng là ngươi đầu tiên muốn làm một chuyện trần duyệt xoay mở trần hiên tay một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn cái gì trần hiên ngồi thẳng thân thể mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi bội bội đáp lại đầu tiên ngươi đi trước đem ngươi cả chua tiểu t u y ế t tháo bỏ xuống còn cái gì xuyên qua còn cái gì hệ thống Còn bằng hữu gì? hữu ta nhìn đầu góc ngươi nướng ẩn trần duyệt nói xong liền một mặt không nói lắc đầu quay người đi giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ta cùng dai dai đã hẹn hôm nay đi xót tim đi trước đúng ta đề nghị ngươi lại đi ngủ một hớt r o n g mộng cái gì cũng có đi rồi nhìn qua trần duyệt bóng lưng thẳng đến cửa phòng bị bịch một cái đóng lại trong phòng khách liền c h ỉ còn còn không có phản ứng qua một mặt mộng bức trần hiên ngồi ở kia làm bạn hắn chỉ có trước mặt chén kia không uống xong cháo hoa nha đầu này thật sự là thiểu đánh cho là ta lên cân sao bị bội bội xem như đầu ó c n ớ n g ẩn trần hiên chỉ cảm thấy mười phần đ ị b à xem ra không ai sẽ tin tưởng lời này cũng thế nếu là đặt trước kia ta đụng phải có người nói với ta quỷ này lời nói đã sớm là so sánh tranh đấu đi nha đầu này phản ứng cũng thuộc về bình thường ai cho nên nói hệ thống này thật tồn tại sao trần hiên một bụng xử lý trong chen cháo hoa nhìn qua phía trên in hai cái chữ hỉ tinh xào bắt xứ trần hiên ánh mắt ứng tụ dùng sức một nắm bắt lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh thúy tiếng vang sau đó trần hiên vừa b ô n g lòng tay chỉ gặp n h ỏ v ụ n g xứ hạt tựa như hạt cắt rơi xuống trái lại trần hiên bàn tay lại là ngay cả ra đều không có phá thế nhưng là hệ thống là thật dân hậu nam kha năng lực chính là để cho ta xuyên biệt về đến đây chẳng phải là ta có thể tại hai thế giới vừa đi vừa về trần hiên cúi đầu trầm mặc hồi lâu đột nhiên n g ẩ n g đầu hô lên một câu tốt ta bất quá chén này trần hiên nâng chán nhìn xem trên bàn nhỏ vụn xứ hạt nghĩ đến mụ mụ về nhà phát hiện hắn trông n o n việc nhà bên trong tổ truyền b á t xứ cho chơi hỏng c h ẳ n g cảnh hắn liền không nhịn được sợ run cả người hỏng nếu như nhớ không lầm đây là cha mẹ kết hôn lúc thân t h í c h tặng mẹ đến bây giờ cũng thích nhất kiểu dáng trần hiên thu thập xong chứng cứ phạm tội về sau lập tức cấp cho nó nguyên bộ một cái bắt đập t r ư ờ n g chiếu sau đó như một làn khói ra ngoài mua mới bắt đi t r ư ơ n g một trăm mười hai thay ngươi bãi bình t r ư ơ n g một trăm mười hai thay ngươi bãi bình trần hiên nghe được tiếng la quay đầu nhìn thấy một người mặc cửa hàng quần áo lao động cô gái trẻ tuổi một m sáu năm thân cao k ế t tóc đuôi ngựa làn da trắng non mặt trứng n g n g nhìn xem mười phần thanh xuân tịnh lệ nô mậu toa ngươi làm sao tại cái này À, thật là ngươi ta tại cái này đánh nghỉ hệ công nha sớm cho mình lên đại học tích lũy điểm tiền sinh hoạt nô mậu toa là trần hiên cao trung đông học vẫn là lớp học ủy viên học tập cùng trần hiên làm qua mấy tháng ngồi cùng bàn xem như trong ban mấy chủ hoa một trong hai người quan hệ coi như không tệ chỉ là thi đại học kết thúc về sau lẫn nhau ở giữa liền không thế nào liên hệ bây giờ tại cái này đụng phải cũng coi là loại duyên phận vậy thì thật là tốt giúp ta tìm một cái loại này bắt có được hay không trần hiên có chút mừng rỡ đưa di động đưa tới bắt cái gì bắt nỗ ngộng toa cầm tới xem xét n g ẫ nhiên che miệng lại nhịn không được phốc thử bật cười cái gì nha ta nói ngươi cái này thẩm mỹ còn không có mẹ ta thời thượng đâu có thể không hề giống người trẻ tuổi nha Chứ ớ đ ừ n g quản lão nhân tiểu hải a nhanh nhanh nhanh c h ớ giúp ta tìm trần hiên cảm giác được có chút ngượng ngủng đội vàng đánh gãy dám chất vấn hắn thẩm mỹ thế nhưng là lại không tốt nói là đánh nát trong nhà bát sợ bị m a n g mới đến mua được ta cẩn thận mong nó nô mậu toa đưa di động nhận lấy nhìn kỹ một chút lại ngẩng đầu như mày suy nghĩ một trận ta đã biết lần trước nhập hàng thời điểm giống như từng có dạng này thế nhưng là không tốt bán liền tất cả đều nhét vào trong kho hàng đi ta đã thấy chờ ta đi cấp ngươi cầm nhớ tới về sau nô mậu toa liền đi k h phòng ước chừng sau mười mấy phút mới ôm một chồng bát ra ư ớ c chừng bảy tám cái. nông, có phải hay không loại này. trần hiên lấy tới cẩn thận so sánh một chút, phát hiện ra bát thân lớn nhỏ có chút khác biệt ra, cơ hồ giống nhau như lúc. đúng. chính là cái này, cảm tạ cứu ta mạng chó. rút ra một con về sau, trần hiên cuối cùng là là tảng đá lớn rơi xuống đất. thế nhưng là thời khắc này ngô mậu toa sắc mặt lại có điểm lạ. ngươi liền muốn một cái. đúng thế, một cái, thế nào. trần hiên không rõ có ý tứ gì. ngươi biết ta vì tìm cái này, lật ra bao lâu sau. ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật nhiều, tình cảm cuối cùng thụ thương chính là ta. ta còn muốn cho nó nhét trở về nô m n g toa lấy mắt vậy ngươi cũng không có hỏi nha ngươi nói cái gì không có việc gì không có việc gì ta muốn lấy hết giúp ta đóng gói trần hiên bung tay lên nói đùa hãn đường đường trần huyện l ư â n u y là thiếu tiền chủ sao chỉ bất quá thiền không có cách nào mang tới hoa nha xem ra phải nghĩ biện pháp làm chút tiền trần hiên âm thầm suy nghĩ ha ha ha đùa ngươi không có chuyện gì ta lại trả về liền tốt đừng để ngươi tốn kém nô m n g toa lại lả cười một tiếng giống như làm mưu kế đạt được c ư ờ i thời điểm còn trên mặt còn ra hiện hai cái lún đồng tiền đỏ nhìn xem càng là đáng yêu mấy phần cái này nhưng làm trần hiên nhìn s ư ơ n g sở quả nhiên vẫn là hiện đại m ộ i t ử thủy linh nha bên kia thế giới liền xem như đại t i ể u lâu vũ nữ ca cơ đều kém chút ý tứ khu khu cái kia ta cũng là đột nhiên nhớ tới cần nhiều mua một chút đều cho ta liền tốt đúng vì báo đáp ngươi giúp ta một chút ta mời ngươi ăn cơm như thế nào nha trần hiên làm ra cái tự nhận là rất là thân sĩ tiểu dung nếu là lúc trước vừa tốt nghiệp trần hiên hiện tại khẳng định sẽ có vẻ hơi ngây thơ một người nhưng là bây giờ trần hiên đã đơn giản thượng vị giả khí chàng lại tăng thêm hắn bởi vì sinh mệnh lực tăng lên mà chậm dại biến hóa tướng mạo lớn nhỏ mắt cũng khá cái m ũ i miệng cũng chỉnh ngay ngắn làn da mặc dù vẫn còn có chút hát nhưng là cũng cẩn thận không í t tối thiểu nhất đ ầ u đ ầ u loại hình không có rất là sạch sẽ dáng người cũng mười phần tiêu chuẩn hàm dưới tuyến nhân ngư tuyến chó đựng e o b ò ngựa chân để những cái kia thường xuyên kiện thân người nhìn cũng phải gọi t h ằ n g đại lão bên người cùng một chỗ ở lâu người có lẽ không dễ dàng a phát giác nhưng là đối với có một đoạn thời gian không có gặp mặt ngô mậu toa mà nói biến hóa thực không nhỏ mà lại trần hiên bởi vì sinh mệnh lực tràn đầy mà không ngừng tăng cường tự thân áp b á c h khí tức mặc dù bây giờ đã nắm giữ thu liễm khí tức phương pháp nhưng là vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy ra dị dạng nếu là có cái võ lâm cao thủ ở chỗ này tuyệt đối phải hô một câu có sắc khí để ngô ngậu toa cũng không tự giác thẻ t h ù n g vô ý thức tránh né trần hiên ánh mắt ghê tợm nguyên lai、like、trần hiên dài đẹp trai như vậy sao ta làm sao trước đó không có phát hiện cứ việc trong lòng có chút thẻ t h ù n g nhưng là trở ngại thật trọng ngô ngậu toa vẫn là mở miệm từ chối nhã nhặn thôi đi người kia tính toán nhỏ nhặt đều nhanh đánh ta trên mặt lại nói ngươi cũng không có ta h ẹ chặt đâu ta lại suy nghĩ một chút đi tốt ta trần hiên có hơi thất vọng sau đó cũng là tăng thêm nô m n g toa h ẹ chặt về sau ôm bắt đi tính tiền chẳng qua là khi lại dẫn túi hàng trở về muốn theo nô m n g toa tạm biệt lúc chỉ nhìn thấy đối phương đứng tại trong một cái góc con thân chính gọi điện thoại trần hiên dừng lại bị động dùng siêu việt thường nhân tính lực nghe đối thoại đây cũng không phải là trần hiên cố ý muốn chỗ nghe n g ai bảo hiện tại hắn tính lực như thế phát đạn g đúng chính là như vậy muốn trách cũng chỉ có thể trách nô mậu toa không có chạy đến cách trần hiên mấy trăm mét bên ngoài đi đánh ta đều nói kiên là cha ta thiếu nợ không có quan hệ gì với chúng ta ngươi đừng lại đi nhà ta quấy dậy mẹ ta nàng đã bệnh chịu không được giày bỏ các ngươi nếu là dám làm loạn ta liền báo cảnh sát các ngươi dám nếu là hù dọa mẹ ta ta không tha cho các ngươi các ngươi có bản lĩnh hướng ta đến n ô mộng toa giống như là bị đột nhiên c ú ố điện thoại cảm xúc phi thường kích động trong mắt p h í ế h ồ n g tựa hồ có chút tớ đ á t bất quá chính nàng sở trường lao hai cái chờ đợi một hồi vẫn là giống người không việc gì đồng dạng đi tới nhìn thấy trần hiên kết xong sổ sách cũng là cười một tiếng chỉ là trần hiên nhìn hoàn toàn chính xác thực mười phần khó chịu bây giờ kia hai cái l ú n đồng tiền tựa hồ cũng không có trước đó mê người như vậy ngược lại giống một loại t r â m trọng kết xong sổ sách cả nha còn có hay không mớn ta có thể giúp ngươi tìm nha không được ta đã được đến ta mớn vậy là tốt rồi do dự một lát trần hiên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngô m ộ n g toa chúng ta xem như bằng hữu đúng không ừng đúng thế nếu không ta tại sao phải giúp ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này ngô mậu toa cảm giác có chút ngoài ý mớn không biết trần hiên tại phát cái gì điên trong nhà người gần nhất gặp một số việc ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết kỳ thật lúc ấy ở cấp ba làm ngồi cùng b à n lúc trần hiên liền từ cùng n ô m ộ n g toa nói chuyện phía bên trong biết được nàng nguyên sinh gia đình không tốt lắm mẫu thân người yếu nhiều bệnh có nghiêm trọng bệnh v h i cần lâu dài uống thuốc không làm được sống lại mà ba nàng bình thường lại thích cờ bạc bác thường xuyên m ộ n g tưởng một đêm t r ậ g i à u mặc dù có chút thời điểm xác thực sẽ thắng chút tiền trở về nhưng là tổng thể tới nói vẫn là thua thiệt đi vào không ít cho nên nàng từ nhỏ đến lớn đều là mãi mãi nhà bà ngoại cung cấp đi học còn có nàng cùng mụ, mụ sinh hoạt hàng ngày nàng bình thường cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm trần hiên cũng chưa hề chưa thấy qua nàng xuyên qua hàng hiệu tử quần áo cùng giày điện thoại cũng là đỏ gạo loại kia tiện nghi dù bền ngươi trộm gặp ta gọi điện thoại ngươi làm sao dạng này nha n ô mộng toa lập tức mang tới giọng nghẹn nào đ ư a n h à mình lông gà sự t ì n h để ngoại nhân biết được về sau nàng tự hồ từ hướng ngoại hoạt bắt trở nên có chút tự ti mất cảm hốc mắt vừa đỏ t r ứ mắt liếc trần hiên liền quay đầu đi ai ai ai n ô mộng toa ta không có nghe lén ngươi gọi điện thoại ta chỉ là nhìn ngươi trạng thái không đúng cho nên mới hỏi một chút trần hiên tranh thủ thời gian giữ chặt ngô mậu toa gốc áo thế nhưng là không cẩn thận lại đem đối phương quần áo lao động cho x é đ ứ t ai đu thật có lỗi ta không phải cố ý nhìn qua đ ứ t gây quần áo lao động ngô mậu toa rốt cuộc không chịu nổi chạy tới không ngừng nện lấy trần hiên lực còn không ngừng tự đủ vì cái gì liền ngay cả ngươi cũng muốn khi dễ ta ta là liệu nhiều hơn sao vì cái gì đều tới c h ê n ta đến cùng ai nhân sinh tại dễ như t r ở bàn tay nhân sinh của ta như bị quạt liên tiếp mấy bàn tay chui vào sinh hoạt cái bẫy hạnh phúc nguyên lai、like、ở trên sâu đột nhiên phát hiện ta không phải không đường có thể đi ta còn có một con đường chết nói là làm việc tốt thường gian nan ta nhìn lao thiên thật sự coi ta con lửa lao thiên ra nếu như ngươi sẽ chỉ khi dễ một cái đồ uống chỉ dám uống mật tuyết băng thành chanh nước thức ăn ngoài chỉ chọn hợp lại t ấ t cơm xem phim là ma cao vẹn minh người tài trợ nghe âm nhạc là nhìn quảng cáo miễn phí nửa giờ điện thoại s á t là đang run âm không chấm không một m ù a đón xe là chỉ dám đánh mười hai trở xuống đi nhờ xe người sẽ để cho ngươi có cảm giác thành công vậy coi như ta không nói gì đi a a a trần hiên có chút đau lòng nhìn xem không ngừng phát tiết cảm xúc nô mậu toa mặc cho nó đánh cũng không có phản kháng l i ê n ngay cả trong tiệm cái khác mấy cái nhân viên cửa hàng nghe được động tĩnh về sau cũng tới xem xét bất quá đều để trần hiên cho giải thích chi đi đánh một hồi nô m ộ n g toa giống như là không có khí lực nước n ở tựa ở trần hiên bả bay thật xin lỗi ta là thật muốn giúp ngươi ngươi gặp được chuyện gì liền nói cho ta trước đó ta có lẽ chỉ có thể an ủi một chút ngươi nhưng là hiện tại không đồng dạng ta có thể thay ngươi mãi b ì n h t r ư ơ n g một trăm mười ba ta thay hắn trả t r ư ơ n g một trăm mười ba ta thay hắn trả đạo còn thương nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là nằm ở cao bảo đạm thị phồn hoa khu vực một tòa cao cấp văn phòng cỡ trung tiểu công ty về phần nói chủ yếu nghiệp vụ cũng rất đơn giản liền tổng thể tới nói chính là hướng một chút gặp được khó khăn hộ khách cấp cho cho vay sau đó lại lấy một loại thu lấy tương đối cao lợi tức phương thức thu hồi nghiệp vụ nói tiếng người chút chính là vay nặng lãi bất quá nghe nói công ty này dám trắng trợn mở tại văn phòng bên trong là bởi vì này nhà công ty phía sau chỗ dựa mười phần không đơn giản trong lâu một gian phòng làm việc bên trong cùng cái khác bình thường văn phòng khác biệt giờ phút này bên trong sương mù quần quần trên bàn công tác còn bảy biện cái nhỏ cái quan nhị ra giống mấy vị thân mang áo sơ mi hoa nam tử chính ngồi vây quanh tại rộng lượng bên cạnh bàn làm việc cười mắng mà trước bàn làm việc thì ngồi cái âu phục dạy ra nam tử trung n i ê n cùng hoàn cảnh không hợp nhau đ a o ca ngài gần nhất trên tay có phải hay không có cái họ ngô ma bài bạc trướng thu không được nói một cái nhìn tiện hề hề áo sơ mi hoa nam tử đột nhiên hỏi c ê u âu phục nam tử là có một cái nghe ngóng cái này làm gì người biết kia họ ngô tây trang này nam tử tên là liêu lao là cao bảo đ ả m thị thế giới dưới đất có chút danh tiếng một hào nhân vật đi theo visa dưới tay phụ trách cho vay tiền thu vay mà đề cập visa kia càng là cao bảo đảm thế giới dưới đất một vị đại lao cấp nhân vật thế lực của hắn như là một t r ư ơ n g vô hình lưới bao trùm tòa thành thị này mỗi một cái góc từ bụi đất tung bay khối đất công trình đến đèn đ ố c sáng trưng giải trí hội s ở những cái kia có thể nhanh chóng tích lũy tài phú màu sáng khu vực cơ hồ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn không chỉ có tại thế giới dưới lòng đất hô phong h ắ ngũ càng cùng bạch đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ có thể nói là đèn trắng ăn sạch để vô số người nghe tin đã sợ mất mật tục chuyên hắn cùng tỉnh thành bên trong một vị nào đó tay cầm quyền cao đại nhân vật có quan hệ cái tầm quan hệ này như cùng hắn hộ thân để hắn có thể hô phong h ắ n v ũ không phải ta nghe nói kia họ ngô có cái nữ nhi dáng dấp không tệ năm nay mới tốt nghiệp trung học non đạt được nước nha người coi trọng h ắ c h ắ c đao ca không bằng đem cái này tờ đơn cho ta ta đi cấp ngày làm áo sơ mi hoa nam tử xoa xoa tay một mặt cười bị h ộ i g i a khỉ ta nhìn ngươi là muốn đem người ta nữ nhi làm đi thôi đừng làm quá phận nhớ kỹ đem tiền một phần không thiếu cầm bể l i ê u đao đưa cho cái này gọi là g i a khỉ một cái túi ra bò bên trong thì là liên quan tới ngô mậu toa ba ba tư liệu cùng thiếu nợ hợp đồng còn có đối phương gia đình địa chỉ được rồi ta cam đoan làm thật xinh đẹp cầm tới mình muốn ra khỉ cũng không kéo dài gọi tới mình mấy cái tiểu đệ liền lái xe đi hướng n ô m ộ n g toa nhà trên đường lúc vẫn không pin cho trong tư liệu n ô m ộ n g toa số điện thoại di động gọi điện thoại đại khái ý tứ chính là để nàng về nhà bằng không vẫn gõ cửa tìm nàng mẹ đòi tiền mà n ô m ộ n g toa ba ba đã sớm điện thoại tắt máy không biết đi cái nào trốn nợ đi cái này có thể khổ hai mẹ con này mỗi ngày đều phải tiếp nhận đến từ đám người này quấy dối còn không có biện pháp một mực báo cảnh giải quyết cảnh sát đến một lần người ta liền đi họ chính là đến gọi tiền trầm trọng là hết lần này tới lần khác người ta công ty thật đúng là hợp pháp được luật pháp bảo vệ nợ tiền hợp đồng cũng giấy trắng mực đen tại cái này cảnh sát cũng không có biện pháp quá tốt dù sao thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa cao bảo đảm thị tam hoàn bên ngoài cũ cư xá một tòa c ũ nát cư dân lâu g i a khỉ mang theo ba tiểu đệ đi vào trên tư liệu địa chỉ chỗ vừa xuống xe g i a khỉ liền hai mắt sáng lên ở tại loại này địa phương rất nát đoán chừng nhà này người căn bản không trả n ổ i tiền đến lúc đó cầu ta kéo dài thời gian lúc ta liền nói cho kia họ n ô nữ nhi đi theo ta l i ề n có thể tạm thời không dùng xong hắc <cười> hắc con gái nàng khẳng định cũng không muốn thường xuyên bị người q u ấ y dày đi nghĩ đến cái này g i a khỉ lại bắt đầu hắc hắc cười bị ủi đi lên lầu đòi tiền trao hỏi một tiếng mấy tên tiểu đệ g i a khỉ liền dẫn đầu đi lên mắt nhìn bảng số phòng phát hiện cùng trong tư liệu đồng dạng sau đông đông đông đông đông đông g i a khỉ để một tiểu đệ dùng sức gõ cửa còn không ngừng hô hào trả tiền không lâu lắm cửa liền mở ra nhưng cùng g i a khỉ nghĩ không giống mở cửa không phải trong tư liệu như nước trong veo nữ hải mà là một người dáng dấp có chút tiểu x o á nam từ trẻ tuổi ư các ngươi đã tới mau và o ngồi. ta c h ờ các ngươi thật lâu rồi. mở cửa chính là mang theo ngô m n g toa xin phép nghỉ trở về trần hiên. ừng. ngươi là ai, đây không phải họ ngô trong nhà sao. g i a khỉ cảm giác không thích hợp, không có trước tiên đi bảo. đúng thế, trước tiên đến lại nói. trần hiên mang theo mỉm cười, một chút liền đem thân hình thấp bé gầy yếu g i a khỉ cho kéo vào tới, giống như là sách con gà con đầu dạng. người tờ mở làm gì. thả ta xuống nha. g i a khỉ giật này mình, trong lòng xích chặt, hắn nghị không ra đối phương cũng dám trực tiếp độc thủ. thả ta ra lão đại. một chết, chơi hắn. ba tiểu đệ nhìn thấy l a o đại bị người kéo qua đi đội vàng cùng theo vào g i a khỉ vừa định tiếp tục mắng lại trông thấy trong phòng khách chính một mặt sợ hãi nhìn xem bọn hắn ngô mậu toa liền lại không nói tiếp trần hiên không có phản ứng xông tới mấy cái tiểu đệ đem g i a khỉ hướng trên ghế s a lon nhấn một cái mình liền ngồi trở lại ngô m ộ n g toa bên người nhìn thấy cùng trong tư liệu ảnh chụp dáng dấp giống nhau ngô m ộ n g toa g i a khỉ liền chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng cú mặc kệ vừa rồi trần hiên thô bạo cử động triển khai hai tay ngăn lại muốn tiến lên tiểu đệ chơ một chút n ô tiểu thư còn ở lại chỗ này đâu các ngươi thân sĩ một chút tận cho ta m mấy cái tiểu đệ không biết lão đại chơi cái nào bộ nhưng cũng nghe nói địa đứng tại già khỉ sau lưng nô tiểu thư chúng ta rốt cuộc gặp mặt chính là ta vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại n h à g i a khỉ thân thể nghiêng về phía trước hít hà ngô ngậu toa trên người mùi thơm biểu lộ say mê cái này nhưng làm ngô ngậu toa bị hủ không nhẹ tranh thủ thời gian hướng trần hiên sau lưng giấu trong lòng cũng đang không ngừng oán trách trần hiên hảo hảo thả đám người này vào làm chi nhìn xem liền không giống người tốt nếu là đối phương có cái gì lòng x ấ u xa trần hiên một người làm sao đối phó nhiều người như vậy trần hiên chúng ta vẫn là báo cảnh đi nô m ộ n g toa tiến đến trần hiên bên thai nhỏ giọng nói nàng đã hối hận đầu mình nóng lên liền nghe tin trần hiên chuyện ma quỷ ngẫm lại mình cũng là bực cười cái này thế nào lại là trần hiên có thể giải quyết có thể trần hiên lại là như không nghe đến một bên ra khỉ lại là nhìn thấy trần hiên cùng nô m ộ n g toa hai người như vậy thân mật động tác trong lòng âm thầm khó chịu hắn lúc này đã đem nô m ộ n g toa coi là mình chuyên môn đồ chơi làm sao phải nhìn xuống nô tiểu thư cũng đừng trách ta không có nhắc n h ỏ ngươi phụ thân ngươi nợ tiền có thể đã sớm đến thời gian trả kéo một ngày coi như nhiều một ngày lợi tức nếu là lại không trả chỉ sợ cả đời cũng còn không lên kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi tìm ta cùng mẹ ta cũng không hề dùng đi tìm thiếu các ngươi tiền người đi nha nô mộng toa nhịn không được lên tiếng phản bác ừng g i a khỉ biểu lộ lập tức gâm châm xuống sau lưng tiểu đệ cũng vây quanh đi lên nô mộng toa dọa đến thân thể phát run lại giấu vào trần hiên sau lưng nếu là còn không lên các ngươi cũng chỉ có thể dùng phòng này thế chấp trả nợ nhưng nhìn phòng này dám n vẻ đoán chừng cũng còn không rõ đương nhiên nếu như ngươi có thể theo giúp ta mấy ngày ta còn có thể suy nghĩ một chút không lấy đi phòng ở g i a khỉ q u ệ t mồm nhìn một chút trong phòng trang hoàng trách miệng tắt lưới không được ngươi nằm mơ các ngươi không thể đem phòng ở lấy đi nô mậu toa gấp sắc khóc phòng này thế nhưng là nàng cùng mẫu thân duy nhất dung thân chỗ cũng không thể để đám người này lấy đi vậy nhưng không phải do ngươi g i a khỉ được như ý cười một tiếng như loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh hắn giật mình hù một cái chuẩn ngừng không nếu như để cho ta cho mọi người nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp như thế nào t r ầ n h i ê n nhìn đối phương biểu diễn chẳng thèm ngó tới ngươi là cái thá gì dám cùng lão đại của chúng ta bàn điều kiện ngâm miệng g i a khỉ quát lớn xong một tiểu đệ về sau liền cẩn thận chu đáo này trước mắt trần hiên ân tiểu soái nhưng là để cho mình phi thường khó chịu n g ư ơ i đây là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân、tốt. ta ố t t liền nghe ngươi nói một chút ngươi có biện pháp nào ta thay các nàng trả tiền n g ư ơ i đúng ta ha ha ha ha ha ha tốt. g i a khỉ giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười kia họ ngô từ bọn hắn kia mượn đi năm mươi vạn thiếu đến bây giờ đã sớm hai tháng tiền cũng đã sớm lãi、like、mẹ để lãi、like、con tăng lên mấy lần phải trả hai trăm tám mươi vạn được tiểu tử đừng trách ta không cho ngươi cơ hội đây là kia họ ngô vay tiền hợp đồng hiện tại phải trả hơn hai trăm tám mươi vạn ta xem ở ngô tiểu thư xinh đẹp như vậy phân thượng cho các ngươi xóa cái số lẻ hết thể hai trăm tám mươi vạn lấy ra g i a khỉ đem hợp đồng hướng trên bàn f a c e b o đưa tay phải ra cùng trần hiên đòi tiền một mặt chế giễu hắn không tin trước mắt người này có thể xuất ra nhiều tiền như vậy t ố t ta cho ngươi trần hiên nhẹ gật đầu bắt đầu sợ túi tiểu tử này thật là có g i a khỉ lấy làm kinh hãi đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ tiểu tử này chẳng lẽ bối cảnh không đơn giản coi như g i a khỉ đoán trần hiên bối cảnh lúc trần hiên rốt cục lấy ra tiền hướng g i a khỉ mở ra trên bàn tay vỗ i a khỉ xích lại gần xem xét một khối tiền tiểu tử ngươi tờ mở d á m đ ù a ta đều lên cho ta giết chết hắn chương một r ư ờ i bốn đi một lát sẽ trở lại chương 114, đi một lát sẽ trở lại g i a khỉ thấy rõ trong lòng bàn tay một viên một nguyên tiền xu kém chút tại chỗ tất chết hắn tốt xấu cũng coi là tại sống trong nghề nhiều ít cũng có chút danh khí muốn t r ư ớ n g nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đủa người hắn bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ từng cái mặt lộ vẻ hung v a n g mà quyền sát trưởng đang chuẩn bị nào tới hung hăng đánh một trận trần hiên lại chỉ gặp trần hiên thân ảnh như là một trận thanh p h o n g khẽ đung đưa một chút lợi dụng một loại làm cho người khó có thể tin tốc độ giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người động tác của hắn mau lẹ mà tinh chuẩn mỗi một chân đều đá vào những cái k i a tiểu đ ệ trên bụng lực lượng chi lớn lại để thân thể của bọn hắn trên không trung tung bay cuối cùng hung hăng đụng ở trên v á c tường lại ngã dầm trên mặt đất phát ra trận, trận tiếng vang trầm nặng toàn bộ quá trình trần hiên động tác nhanh như t h i ề m điện thậm chí xuất hiện tàn ảnh để cho người ta hoa mắt căn bản thấy không rõ động tác của hắn quy tích g i a khỉ còn chưa kịp phản ứng l i ề n đã trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem thủ hạ của mình từng cái ngã xuống trần hiên dưới chân bọn hắn nằm trên mặt đất hai tay chăm chú ôm bụng sắc mặt tái nhợt tiếng kêu rên liên tiếp giờ k h ắ c này g i a khỉ trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng phẫn nộ hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật lợi hại ngươi không không không ngài ngài là vị nào tiểu đệ da khỉ là theo chân đao ca lớp bảo người phía dưới không hiểu chuyện có thể hay không cho cái mặt mũi ra khỉ thể hắn đ ờ i này chưa thấy qua người lợi hại như vậy nói buộc cái gì không đến một giây làm nằm xuống ba người đây là tại đóng kim sao mình hôm nay tiền này là nếu không thành đây rõ ràng chính là đầu quá giang long nha chính là không biết từ nơi nào xuất hiện có bực này bản sự không nên đã sớm tại cao bảo đạm thị thế giới dưới đất uy danh v à n g xa sao làm sao mình căn bản chưa nghe nói qua hắn biết đây là mình không chọn nổi chỉ có thể trở về về sau xin chỉ thị đao ca làm sao bây giờ mà cùng hắn đồng dạng khiếp sợ còn có ngô n g t t a nàng kia đôi mắt to giờ phút này t r ừ n g tròn xoe miệng nhỏ không tự giác địa có chút mở ra liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí không nháy mắt nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế salon giống là chuyện gì đều không có phát sinh trần hiên cái này đây quả thật là trần hiên sao nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại xác nhận lại luôn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ trước mắt trần hiên thân thủ nhanh nhẹn động tác lăng lệ p h ả n phất theo võ hiệp trong phim xuyên qua mà đến võ lâm cao thủ trách không được hắn dám nói có thể giúp ta bãi bình nguyên lai trần hiên một mực lợi hại như vậy nô mộng toa tự lầm bầm trong lòng rúng động phức tạp cả mình thật sự là cho trần hiên thêm phiền phái mặt mũi a ta cần n g h ệ mặt ngươi sao trần hiên khép cười một tiếng một thanh liền đem ra khỉ đầu theo trên bàn đông một giòn âm thanh kia là đầu cùng cái bản va chạm thanh âm a đau đau đau vị đại c á c kia chúng ta chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ tiền ta từ bỏ hiện tại là xã hội p h á p trị có thể ngàn bạn không thể xúc động ra khỉ đau n h a răng n ế t miệng hắn cảm giác đầu của mình đều s ắ p bị theo phát nổ vì cái gì không cần tiền người nghĩ ta là người nào thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa ta đều nói thay nàng trả người không nghe thấy trần hiên trong tay l ự c đạo nặng hơn nữa mấy phần g i a khỉ lập tức liền chịu không được tốt tốt tốt vị đại ca kia nhà nàng tiền trả lại trả hết đến xóa bỏ thật rất đau đại ca dơ cao đánh khẽ thả ta đi đi g i a khỉ thật sự là chịu không được vội vàng cầu xin tha thứ biệt khuất cất k ỹ trần hiên đập vào trên tay hắn viên kia một nguyên tiền tiền xu ai này mới đúng mà ta cũng không phải không giảng đạo lý người người nói có đúng hay không vân g vân, vân đạo lý của đại ca tốt đem tiểu đệ ta cho g i ả phục lợi hại sợ hai trần hiên sẽ tiếp tục tăng thêm lực đạo r a khỉ tranh thủ thời gian đập cầu tổng cái rắm ha ha ha vậy cái này phần hợp đồng coi như xóa bỏ không tính toán gì hết trần hiên b u n g lỏng ra đệ lại ra góc khỉ túi tay ngay sau đó cầm lấy trên b à n hợp đồng để ngô mậu toa đơn giản nhìn một chút liền xé thành mảnh nhỏ nhìn xem hợp đồng bị xé nát ra khỉ trong lòng mười p h ầ n nén giận có thể lại không dám phát tác còn chỉ có thể tiếp tục đốt m ô n g ngựa đại ca thật sự là xé thành tốt xé thành rượu góc độ chi tinh rượu trước làm không thấy chưa từng nghe thấy tuất trần hiên cái này thật không có vấn đề sao nô mậu toa cảm thấy sự tình giải quyết có chút qua loa trong lòng không yên lòng bọn hắn sẽ không còn có g i à n h trước a trần hiên nghe xong có đạo lý lại kéo qua g i a khỉ tới đại ca hợp đồng cũng bị mất n g à i thì thế nào g i a khỉ bị h ù run r ẩ y hắn ý đồ phản kháng một chút thế nhưng là căn bản vô dụng đôi tay này liền như là kiểm sát một mực khóa lại hắn ta hỏi người đáp cái này hợp đồng các ngươi còn có hay không g i à n h trước không có sợ hai trần hiên sẽ tiếp tục đậu thủ g i a khỉ vừa định lắc đầu phủ định thế nhưng là suy nghĩ xoay nhanh ở giữa đúng là có trả thù trần hiên ý nghĩ hắn lại gật đầu nói phải. đại ca, chúng ta còn có cái dành trước, nhưng là hôm nay ta không có lấy tới, thả trong công ty, không bằng. không bằng, ngài cùng ta trở về cầm một chuyến. t a ngay trước mặt ngài đ ó đi, để ngài yên tâm như thế nào. ồ, nguyên lai、like、thật là có, vậy thì tốt, chúng ta đi lấy. g i a khỉ giả ý nói còn có dành trước, kỳ thực là nghĩ lựa gạt trần hiên cùng hắn trở về. đao ca cùng một b ă n g tay chân đều trong công ty, trước mắt tiểu tử này coi như lại có thể đánh, cũng không có khả năng đối phó được mấy chục người, tiểu tử, cùng ta đấu, nhìn ta đ ù a chơi chết ngươi. trong lòng của hắn tính toán, trên mặt đúng là lộ ra không tự chủ đạt được t i ế u dung trần hiên đừng đi nha bạn nhất bị lừa rồi làm sao bây giờ nơi đó đều là bọn hắn người ngô m ộ n g ta lo lắng trần hiên bị t ì n h k ế quả quyết ô m trần hiên cánh tay không cho hắn đi yên tâm không có chuyện gì ta đi một lát sẽ trở lại nếu là bọn hắn gặp ta ta liền đem bọn hắn đều thu thập dừng lại đi bệnh viện nằm cái một năm nửa năm cũng coi là để bọn hắn ghi nhớ thật lâu trần hiên cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến mềm mại trong lòng có chút g ậ t g i ậ có thể lập tức nhẹ nhàng đẩy ra ngô mậu tai nhưng ngô tiểu thư ngài yên tâm chúng ta làm sao có lá gan lửa gạt đại ca hắn lợi hại như vậy chúng ta trốn tránh còn đến không thì đâu làm sao dám sờ lao hổ cái mông g i a khỉ gặp k ế sách của mình muốn bị ngô m n g toa hủy đi vội vàng chen vào nói không có việc gì chờ ta trở lại là được chân h i ê n mỉm cười đập sợ ngô m n g toa bà bay liền để g i a khỉ dẫn đường đi lấy dành trước hợp đồng mau dậy đi một đám đồ vô dụng g i a khỉ đá đá còn nằm dưới đất mấy cái tiểu đệ dẫn không chỗ phát tiết mình tiêu nhiều tiền như vậy nuôi bọn hắn bây giờ lại thời k ắ c mấu chốt như xe bị t u x í c làm hại mình cũng bị theo trên bàn ma sát mấy người miễn miễn cưỡng cưỡng đứng đấy lẫn nhau đỡ lấy đi xuống lầu tính cả trần hiên cùng nhau lên lúc đến xe hướng phía cư dân lâu bên ngoài lái đi trần hiên ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận ta c h ờ ngươi trở lại tại cửa sổ lầu trên bên cạnh đưa mắt nhìn trần hiên đi sang lô mộc t o a hai tay quanh c h ắ p tay trước ngực trong lòng yên lặng vì trần hiên cầu nguyện chương một trăm mười lăm ta cũng không phải ma quỷ t r ư ơ n g một trăm mười lăm ta cũng không phải ma quỷ đạo còn thương nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn g i a khỉ ngươi tờ mờ là muốn chết sao làm sao tùy tiện dẫn người trở về trong văn phòng l i ê u đ a o đem mang trần hiên trở về ra khi gọi vào trong văn phòng một chầu thoá mạ tiểu tử này chẳng những chướng chưa lấy được còn mang theo cái người xa lại trở về mấu chốt là tiểu tử này vừa tiến đến cũng là không k h á c h khí đ ặ t mông ngồi ở văn phòng bên ngoài trên ghế salon còn gọi người dưới tay mình một t i ể u đệ đi cho hắn ngược lại ly cà phê đao ca đao ca ngày trước đừng nóng giận tiểu tử này thật sự có tài đoán chừng là cái người l ư y ệ n võ ta mấy tên thủ hạ kia đều bị hắn đánh gục chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp đem hắn cầm xuống lao tử còn hắn có phải hay không người luyện õ liễu lao mau tức chết rồi hợp lấy r a khỉ ra hỏa này là bị người đánh trở về bây giờ người ta đều đến mình địa bàn đi lên dương oai cái này nếu như chuyển đi mình còn hôn không l a n l ộ t hắn đẩy ra cửa ban công nổi giận đùng đùng đi ra cũng có thể là là da khỉ thuyết minh phương thức có chút vấn đề hắn chỉ nói mình người bị đánh ngã thế nhưng là không có nói là bị một nháy mắt đánh ngã cái này khiến liêu đao tưởng rằng da khỉ mấy cái cả ngày ăn chơi đàn điếm cho đem thân thể chơi hư mới bị một người đánh ngã cà phê có khỏe hay không nha ta vẫn chờ uống đâu liêu đao vừa ra chỉ nghe thấy cách đó không xa trần hiên tiếng thúc giục kém chút một hơi không có đi lên t ợ t mờ giờ k i n h người quá đáng nha thời khắc này trần hiên bị mười cái đại hán áo đen bao bọc vây quanh bọn hắn sắc mặt t â m trầm ánh mắt bên trong lộ ra bất thiện trần hiên lại biểu hiện được dị thường v g u n g lòng trên khuôn mặt của hắn treo một vòng lạnh nhạt tự nhiên mỉm cười phản phất những người này căn bản không tồn tại hắn nhàn nhã nằm tại một t r ư ơ n g rộng lượng trên ghế salon thân thể có chút ngửa ra sau để lộ ra một loại nói không hết hài lòng cùng t h ô n g dong hai chân tùy đ i ệ giao nhau nhẹ nhàng khoác lên phía trước trên mặt bàn trên bàn tán lạc mấy phần văn kiện đã bị trần văn kiện đã bị trần văn k một cái còn có chút tuổi trẻ tiểu đệ cho trần hiên bưng tới một chén búp hơi nóng cái chén người ta muốn ngươi liền cho nha đi tới liêu đao nhìn thấy trực tiếp một c ư ớ c đem người này đặt bay ra ngoài cái chén tung bay lại tại sắp rơi xuống đất thời điểm bị trần hiên b ữ n g vàng bưng ở một giọt không lọn đánh b ề đánh không muốn lãng phi mà trần hiên mười phần hai lòng lắm điều miệng cà phê tiếp tục nằm lại trên ghế salon cà phê đều có vậy các ngươi cái này có hay không xoa bóp đấm bóp chân chứ sao trần hiên đưa ra quá đáng hơn yêu cầu có thể hiện trường lại không một người nói chuyện an tính đáng sợ liền ngay cả l i u đao cũng chừng to mắt g ắ t gao tiếp cận trước mắt trần hiên trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin tiểu tử này thật nhanh động tác nhất thời bị trần hiên nhanh nhẹn đến có chút tốc độ bất khả tư nghị t i n h đến có thể chờ liễu đao lấy lại tinh thần thái độ hòa hoa chút hắn nhìn ra trần hiên có chút bản sự mà hắn cũng thích nhất có bản lĩnh có thể chỉ là có chút quá t i ê u ngạo thật sự cho rằng không ai chỉ được ngươi hôm nay lão tử cho ngươi học m ộ t k hóa cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân liễu đao cười nhạo một tiếng định cho trần hiên đến cái sao sơn chấn hổ tiểu tử cho biết tên họ đến ngươi là người của ai đến ta cái này làm gì ai người ta ai người đều không phải hôm nay đến ngươi đây chính là cầm hợp đồng có thể ta hiện tại phát hiện ngươi cái này cũng thực không tồi ta dự định lưu thêm hội l i ê u đao lông mày thật sâu nhăn lại không bỏ ra đối phương tới đếm nó i như vậy ngươi là một người ừ m hiện tại là độc thân l i ê u đao đại nao đứng máy một cái trước mắt thì phản ứng mình bị soát về sau m ỹ mắt co lại triệt để nhịn không nổi nữa chơi hắn hắn một tiếng hô lên trung quân đã sớm ma quyền sát trưởng no n g h e muốn động các tiểu đệ cùng nhau tiến lên có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt v ố đang nằm trên ghế xa lon trần hiên lại đột nhiên không thấy giống như là hư không tiêu thất người đâu hắn làm sao đột nhiên không thấy biến biến mất hắn là ma thuật sư đều tờ mờ chớ ồn ào cho láo tử yên tĩnh liêu đao gầm thét như là kinh lôi nổ vang mắt thấy trần hiên hư không tiêu thất đám người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng cái này còn là người sao vị người chung quanh thanh nham viên n á o làm cho hắn tâm t h i ề n ý loạn nhưng lúc này ở đây tất cả mọi người lại đều trực lăng l ă nhìn g n xem phía sau hắn mặt mũi c h à n đầy không thể tưởng tượng nổi có ít người thậm chí bị dọa đến lui trở về mấy bước các ngươi đang làm gì không liền mắng hai người các ngươi câu sao Bê、phần. Nói được ử A câu, liệu đao, đao, đao về phía sau cẳng trên bàn trực tiếp đụng ngã lăn cái bàn tại hiện trường đám người tiếng kinh hô bên trong mà liệu đao thì như là bãi rách búp bê nương theo lấy cái bàn sụp đổ nặng nề mà ngã xuống tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất liều đ a o về phía sau cẳng trên bàn trực tiếp đụng ngã lăn cái bàn hung hăng đưa tại trên mặt đất không khí bốn phía phản p h ấ t ngưng kết thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường trầm chạp ở đây tất cả tiểu đệ mắt thấy một màn này đều trận mắt h ố m mồm bọn hắn tất cả đều bị trần hiên chỗ cho thấy vượt qua thường nhân bản sự d a sợ sợ hãi như ôn dịch tại giữa bọn hắn lan tràn bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp có thể trần hiên lại là mặc kệ bọn hắn hắn thân hình thoát một cái giống như quỷ mị xông vào đám người tốc độ nhanh đến chỉ có thể bắt được một vòng mơ hồ tàn ảnh. hắn giống như du long như ẩn như hiện ở đây mười cái tráng hắn một cái tiếp một cái bay ra lập tức trong t r à n g đông đông đông t r ầ m đục cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng t r à n g diện hỗn loạn mà quỷ dị khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn đương ra k h ỉ tránh ở văn phòng phía sau cửa mắt thấy quá trình này về sau b ị hù đúng quần đều có chút t ứ t át hắn chậm rãi động đậy thân thể không dám phát ra một điểm động tĩnh nghĩ l à n bộ mình không tồn tại lặng lẽ t r u ồ n ra ngoài cửa chạy đi thế nhưng là hắn sắp tới gần thông hướng lâu bên ngoài đại mỗi lúc trần hiên thanh âm vang lên người muốn đi đâu a cứu mạng nha bị phát hiện ra khỉ nghĩ vợ đã mẹ không sợ rơi vọ thẳng ra ngoài có thể tay còn không có đụng phải chốt cửa thân thể liền bị một cái tay cho kéo trở về chính hắn cũng một nháy mắt bay lên không hung hăng về phía sau ngã s ắ p xuống ai u đại ca tha mạng nha ra khỉ kêu đau một tiếng ngay sau đó liền quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ ta không nói muốn mạng của ngươi nha ngươi cũng nói hiện tại là xã hội p h á p trị ta sẽ không dễ dàng giết người tùy tiện có vấn đề không không không không có vấn đề phát giác được trần hiên lời nói bên trong không thích hợp nhưng ở trần hiên uy thế giới g i a khỉ không còn dám tiếp tục hỏi tiếp dành trước hợp đồng đâu lấy ra trần hiên v ư ợ t qua ngã trên mặt đất đeo dê người n lại bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon cái này đại ca ta đáng chết nha hợp đồng kỳ thật liền kia một phần thật không có g i a khỉ khóc không ra nước mắt sớm biết hiện tại còn không bằng lúc ấy nói nói thật nào giống hiện tại trong công ty mười cái tay chân ngay tiếp theo lao đại của mình đào ca đều nằm tại cái này bạch tự nhiên bị ăn đòn ừng thất ta đã biết trần hiên nghe xong cười khẽ một chút sau đó mà không thay đổi đi hướng da khỉ đ ư n g như thế sợ hai nhà ta cũng không phải cái gì m ạ quỷ. là là ta không sợ ta không sợ g i a khỉ trông thấy trần hiên đi tới lập tức dọa đến thân thể coi lại thành một đoàn không ngừng g ậ t đầu ưu ngươi thật đúng là không sợ nha a i a khỉ nghe được trần hiên lời này cả người ngây người tại nguyên chỗ hai mắt trận tròn xoe giống như là bị đột nhiên ở giữa đè xuống tạm dừng khóa tất cả động tác biểu lộ đều đ ặ p lại tiếp theo một cái trước mắt hắn cũng cảm giác mình cánh tay phải bị một cỗ cự lực hung hăng rút chúng chính hắn cũng nhanh chóng bay rứt ra ngoài đâm vào trên tường sau đó chính là một tiếng trầm mượn tiếng ngã xuống đất g i a khỉ thân thể vô lực sụi lơ trên mặt đất ngất đi trần hiên đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lùng quét mắt buôn phía chỉ gặp hiện trường một mảnh h ữ n đ ộ i đổ đầy têu trên không tôi h người t h a n h âm liên tiếp hắn hài lòng gật đầu đi qua quăng lên đã ngất đi liếu đao sau cổ áo liền hướng trong văn phòng làm chương một trăm mười sáu người đang dạy ta làm việc chương một trăm mười sáu người đang dạy ta làm việc ba ba ba uy mau tỉnh lại liếu đao t r ó n g mặt tỉnh lại hết thẻ trước mắt như là m ộ n g cảnh mơ hồ mà chân thực hắn chỉ cảm thấy toàn thân phản thất bị ngàn vạn cái con kiến gắm ớt đau nhức khó nhị nhất là phần bụng cùng gương mặt tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó ẩm ĩ xúc cảm hắn phí sức địa hít một hơi đây là địa phụ sao n g ư ơ i a đại hiệp chúng ta chuyện gì cũng từ từ không nên đ ộ n g thô nha thanh â m của hắn hết sức yếu ớt nhỏ bé yếu ớt dây tóc còn không ngừng thở hồn hển thấy rõ trước mắt là trần hiên về sau lập tức toàn thân chấn động n g ư ơ i cuối cùng t ỉ n h yên tâm ta là người văn minh trần hiên không còn phiến liêu đao bàn tay mà là lấy ra một tờ hắn đã sớm b i ế t xong tờ giấy đưa tới m o n nhìn xem có vấn đề gì hay không nếu như không có cũng nhanh ký đi trần hiên hết sức cao h ứ n g cho vừa tỉnh lại liêu đao cầm dễ mút đây là liêu đao mơ mơ hồ hồ cầm tới cẩn thận nhìn thấy chỉ gặp trên đó viết hôm nay liêu đao tiên sinh tự nguyện tặng cùng tiên sinh trần hiên nhuyễn b ộ i tệ hai trăm vạn cả khâm thử a hai trăm vạn người là đây là đoạn ừng người đang dạy ta làm việc liêu đao vô ý thức mở miệng phản kháng thế nhưng là vừa nhìn thấy trần hiên cặp kia nhu bên trong beo đao ánh mắt lúc lại lập tức mềm luôn ra không có việc gì không có việc gì ta cho ta cho l i u đao hai chữ cuối cùng tựa hồ là từ trong miệm cắn răng đặt ra nhìn ngươi thật giống như rất không vui bộ dáng không ta rất tình nguyện sau hai mươi phút trần hiên k h ẽ hát một cái tay mang theo hai cái chứa hai trăm vạn tiền mặt tụi lớn từ văn phòng bên trong nên ngang đi tới ngươi như mùa đông đến đổi ta một thành tuyết trắng muốn ăn quảng đông đồ ăn tiếng đàn chập trần tại chân trời tinh hải hóa thành nước mắt khóc tỉnh lại văn phòng bên trên liễu đao vịn trong văn phòng cái bản không nói một lời nhìn qua lầu dưới trần hiên càng chạy càng xa s á t mặt t r ầ m có thể chạy ra nước ánh mắt hung lệ vô cùng lông mày bên trên nổi gân xanh lúc này một cái vừa miễn cưỡng chầm tới có thể nói chuyện tráng hán đi tới đao ca chúng ta cứ như vậy thả hắn đi rồi ba liêu đao k h í trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt người kia khốn đản không thả hắn đi ngươi có thể giải quyết hắn sao không gặp hắn đem người trong phòng đều lộ sao cút ra ngoài cho ta là là đào ca tráng hắn này bộ mặt lui ra ngoài trong phòng lại chỉ còn lại liêu đao một người hắn thoáng nhìn trên bàn đặt vào tấm kia với hắn mà nói xỉ nhục vô cùng tờ giấy cả ngươi trở nên nghiến răng nghiến lợi trần hiên đúng không không bao thủ này ta liêu đao thể không là người biết công phu đúng không ta nhìn ngươi chơi hay không thương dứt lời h ngân liền nắm lên nắm tờ i ấ y đến đảm nắp nhử. n xé thị Cao bảo g hàng nhân dân. Tiên sau i ngươi tốt, xin hỏi muốn làm nghiệp n muốn Ngân hàng h gì? tốt, làm vụ s quầy một cái tuổi trẻ nữ nghiệp vụ viên mỉm cười nhìn trước mắt trần hiên rất đẹp tiểu ca ca không biết có bạn gái hay không giống như muốn cái m ẹ n trả n h à trong nội tâm nàng mừng thầm lúc làm việc có thể rất khó gặp được loại này có khí chất xoay ca ta tiết kiệm tiền đây là thẻ của ta nữ nghiệp vụ viên tiếp nhận thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng nhìn thoáng qua cùng trần hiên so sánh một chút lập tức biểu lộ nổi lên nghi ngờ thẻ căn cước này bên trên ảnh chụp làm sao cùng bản nhân trên lệch nhiều như vậy cái này tiểu ca ca rất không ăn ảnh nha nhưng là động tác trên tay không chậm thuần thục thao tác tiên sinh ngài muốn tồn nhiều ít hai trăm vạn a hai trăm vạn nữ nghiệp vụ viên còn cho là mình nghe lầm đ ố n g nhiên ngầm đầu con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem trần hiên đúng thế hai trăm vạn trần hiên nói chậm rãi đem hai cái trong túi tiền xuất ra tại trên q u ả y trồng lên mà nữ nghiệp vụ viên nhìn qua trước mặt cái này càng trồng càng cao tựa như núi nhỏ đỏ lập lõe nhuyễn nội tệ miệng nhỏ dần dần mở ra trời ơi lại còn là cái cao phu x o á i quá may mắn mặc kệ ta nhất định phải muốn tới ngoại trạng cơ hội mất đi là không trở lại cái kia tốt cứ như vậy nhiều giúp ta t u ầ n đi ta đi trước nữ nghiệp vụ viên vừa định muốn ngoại trạng có thể trần hiên lại cầm thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng liền đi ai ai tiên sinh ngân phiếu định mức cùng kiểm nghiệm còn chưa làm tiên sinh nàng khởi thân trần hiên liền đã không có bóng người đi nhanh như vậy trần hiên đi trên đường cẩn thận thưởng thức mình từ nhỏ đến lớn thành thị tâm tình càng phát ra tốt lúc nào an sơn huyện cũng có thể biến thành cái dạng này liền tốt hắn ngẫm lại ngay sau đó tự d ê u một tiếng lắc đầu c ư ờ i khẽ làm sao có thể chỉ là lúc này tiếng điện thoại đột nhiên nhớ tới uy ca ngươi ở đâu ta cùng dai dai tại ngàn đạt trong thương trường ăn cơm có cần phải tới chương một trăm mười bảy s bốn trăm năm mươi chương một trăm mười bảy s bốn trăm năm mươi ăn cơm đương nhiên muốn ăn ngươi mời khách ta làm sao lại không tới ta không nói ta xin trần hiên ba một chút cúp điện thoại liền đánh c h ư ớ c lưới hẹn t r ư ớ c xe hướng ngàn đạt cửa hàng ca chúng ta tại đây trần hiên ca Cái này. trần hiên tiến vào đại sảnh liền gặp được hai cái mặc quần đùi lộ ra đôi chân d à i ả i i m cao đôi ngựa tịnh lệ nữ sinh nặc lớn đại sảnh lui tới d ò người không ít bạn nam giới hoặc r a vẻ lơ đãng lướt qua một chút hoặc dứt khoát trắng trận địa ngừng chân thưởng thức không có cách thật sự là quá hút con người ta cũng không có nói ta mời khách g i a i g i a i chúng ta đi thôi g i a i Giai tên đầy đủ tạ g i a i g i a i là trần duyệt từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng tiến lên tiểu học cùng tiến lên sơ c h u n g còn cùng tiến lên cao trung bởi vì dai dai thường xuyên đi trong nhà tìm trần duyệt chơi cho nên trần hiên cũng là cùng nó rất là quen thuộc quan hệ không tệ tốt lắm trần hiên ca dai dai che miệng cười trộm này hai huynh m g ộ i lại đ ó n kêu i lên trần hiên lướt qua đang chuẩn bị chất vấn hắn trần duyệt trực tiếp kéo lên bên cạnh dai dai liền hướng phía lầu bốn nhà hàng đi đến u i chết trần hiên ngươi chở ta một chút nhà trần duyệt đuổi bám chặt heo ba người tại lầu bốn trong miệng mất ăn non nê liền liền mở ra dạo phố hình thức đương nhiên là trần hiên cuối cùng bỏ tiền ra g a i dai ngươi nhìn cái này mũ thật đáng yêu ta xem một chút xác thực ta vỗ xuống đến trên m ạ n mua dai ngươi nhìn đầu này quần bản hình hảo hảo lộ ra chân vừa mảnh vừa dài ta xem một chút xác thực ta vỗ xuống đến trên mạng mua dai dai ngươi nhìn cái này d à i đi dạo đường này kỳ thật ba người cũng không có mua bao nhiêu thứ chỉ coi là làm điều nghiên thị trường theo ở phía sau trần hiên mười p h ầ n im lặng tình cảm xó nhưng liền thật là chỉ đi dạo không mua nha đi ngang qua một nhà lao vụt cỗ xe biểu hiện ra cửa hàng lúc mấy người ngừng lại dai dai ngươi nhìn chiếc xe này rất đẹp nha xem xét liền rất đắt ta xem một chút xác thực ta mua dai dai còn chưa lên tiếng trần hiên liền tự mình mở miệng nghe mộng trần duyện cùng dai dai c k n g ư ơ i hôm nay chưa tỉnh ngủ sao n g ư ơ i muốn mua chiếc xe này trần duyệt chỉ vào cách đó không xa màu đen tiểu mới mẹ xe đép cho dù nàng không hiểu nhiều xe nhưng cũng có thể từ v ẻ n g o à i bên trên nhìn ra đây tuyệt đối không phải nhà các nàng có thể mua nổi đồ vật trần hiên cao ý tứ hẳn là về sau có tiền xe mua đúng không dai dai cũng không quá tin tưởng trần hiên nhưng là vẫn mở miệng làm dịu xấu hổ sợ hãi làm bị thương trần hiên lòng tự trọng không ta hiện tại liền muốn mua trần hiên đi vào xe trao hỏi một cái nhân viên bán hàng tới hắn cũng không phải bắn tên không đích ngay tại nửa giờ trước đi theo trần v i ệ t hai người bọn họ xóa học t i n thời điểm trên điện thoại di động của hắn cũng đã t r u y ề n đến tin tức hắn cao bảo đ ả m thị ngân hàng trong c h ư ơ n g mục đã thêm ra đến hắn tổn kia hai trăm vạn tiền mặt mặc dù còn có mấy cái ngân hàng gọi điện thoại tới hắn không có nhận nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tiêu phí về phần không có tiền trần hiên biểu thị lại đi tìm liễu đao mượn điểm liền tốt nếu như không cho vậy hắn chỉ có thể tạm thời không làm người văn minh dai dai bờ môi vừa có chút mở ra phản phất muốn thổ lộ thứ gì lại bị trần hiên kia xảy ra bất ngờ tràn đầy tự tin lời nói xinh xinh đánh gãy một màn này để đứng ở một bên trần duyệt cùng dai dai trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ánh mắt bên trong tràn đầy không h i ể u cùng kinh ngạc c k ngươi xác định mình không phải đang nằm mơ vẫn là nói ngươi định đem nhà chúng ta quậy bán quà và toàn bộ bán đi đến đội chiếc xe này trần duyệt ngón tay nhẹ nhàng run rẩy chỉ hướng cách đó không xa chiếc kia chiếu sáng dạng dỡ màu đen kiểu mới mẹ xe đét kia hình dọn nước thân xe dưới ánh mặt trời c h i ế c xạ ra hào q u a n g trói sáng mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra xa hoa cùng bất phàm cho dù là đối ô tô kiến thức nửa v ờ i trần d u y ệ t cũng có thể theo nó khí thế kia bảng bạc t r ư ơ n g một trăm mười tám không kiềm chế được nỗi lòng t r ư ơ n g một trăm mười tám không kiềm chế được nỗi lòng lời này vừa nói ra phản phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặc hồ đám người chung quanh lập tức giống vỡ tổ bình thường bắt đầu tao loạn nao nao trâu đầu ghẹt hai nghị luận ở mỹ trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương cùng ngạc nhiên người mới vừa cảm giác được không một người mặc lam sắc ngắn tay người trẻ tuổi kéo đồng bạn bên cạnh ống tay á o trong mắt lóe ra khó có thể tin q u mang có một cố g i từ người kia kia thổi qua tới có l ự c đạo còn không nhỏ kém chút đem ta thổi cái dao đó là đồ chơi gì đồng bạn của hắn là cái d á người n g khôi ngô hán tử giờ phút này chính xoa bị thổi làm có chút đầu tóc dối b ờ i một mặt mở mịn cùng hoang mang đó là đồ chơi gì làm sao đột nhiên liền nổi lên do tới còn hết lần này tới lần khác liền vây quanh hắn c h u y ệ n chẳng lẽ trong đám người không biết là ai trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng thanh âm tuy nhỏ lại như là đầu nhập trảo dầu dọc nước trong nháy mắt khơi dậy càng nhiều gần sóng người này có khí công khí công đại sư hắn lại là khí công đại sư cái này âm thanh kinh hô như là đất bằng tinh lôi trong n g á y mắt trong đám người nổ vang dẫn tới đám người nhao nhao ghém ắ t bây giờ nhìn về phía trần hiên trong ánh mắt đã có kính sợ cũng có nhiều kỳ có thể trần duyệt cùng dai dai bởi vì tại trần hiên bên người cũng không có bao nhiêu cảm giác chỉ là hiện tại cảm thấy trong lòng chịu nặng như có cái gì để ép có chút không thờ nổi trông thấy hai người xuất hiện khó chịu triệu chứng trần hiên liền cấp tốc ổn định tâm thần thu liễm khí thế của tự thân trần duyệt cùng dai dai cũng là hít sâu một hơi đột nhiên cảm giác lại bình thường、như、một chút nhôi một chút vừa rồi ai đang náo sự tình đám người bị mấy tên thân mang chế phục cửa hàng bảo an đ ặ t mở mấy người cầm phòng ngựa bạo lực thuẫn cùng xin thép liền đến đây trần hiên tiếng la cùng đám người vây xem để bọn hắn coi là nơi này có người đánh nhau náo sự cho nên vì công trạng vì tiền thưởng mấy người liền hỏa tốc đến đây người đang náo h sự tình mấy người ngữ khí băng lánh mả cường lạnh nhìn xem ở trung tâm trần hiên một chút nhận định chính là người này náo sự dừng lại đừng nút đích cùng chúng ta đi đồn công an một bảo vệ cơ trong tay xin thép lớn tiếng ra lệ bắt hắn lại trước mắt trần hiên chính là một cái cây rụ tiền chỉ cần bắt được hắn tiền thưởng liền đến tay không cho phép bắt tên đ i ê u tiêu thụ nhân viên gấp trở về lúc phát hiện hiện trường hôn loạn như thế mà mình khách hàng lớn lại bị mấy tên bảo an có xử còn chưa trả tiền đâu sao có thể đi đây là buồn điếm hộ khách ta muốn tìm bọn các ngươi đội cảnh sát đội trưởng ai bảo các ngươi tùy tiện bắt người nhân viên bán hàng g ọ n tới trần hiên trước mặt ngăn lại mấy người chỉ vào mấy cái bảo an cái mũi liền bắt đầu mắng đội trưởng hôm nay không tại hắn náo sự liền muốn để chúng ta mang đi không mượn ngươi x e bảo không muốn mấy cái bảo an căn bản không đem cái này nhân viên bán hàng coi ra gì đẩy ra hắn liền hướng phía trần hiên tới gần K. chúng ta chạy mau bọn hắn tới trần hiên ca đi mau bọn hắn là sông người tới trần duyệt cùng dai dai dọa sợ chuẩn bị để trần hiên t r ố n trước có thể trần hiên mặt hiện lên tại đã triệt để tối hảo hảo mua một chiếc xe mình cái gì cũng không làm vậy mà liền có phiền váy nhiều như vậy tới cửa để tâm tình của hắn quả thực có chút không tốt một thanh xin thép hướng về phía trần hiên leo liền xin tới chuẩn bị chế phục trần hiên có thể trần hiên tay trái một thanh liền tiếp được xin thép cột động tác nhanh chóng để người an ninh t i ê u căn bản không có kịp phản ứng trần hiên tây phải tựa như kìm sát đột nhiên phát lực chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy văng r ộ i kia nguyên bản kiên cố dùng bền giống ruột xin ép lại trong tay hắn như là yếu đ ớt cánh khô bị chặn ngang bẻ gãy đứt gãy bộ phận rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động bảo an sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trong hai mắt tràn đầy không thể tin cái này này nhân lực khí làm sao như thế lớn còn chờ hắn lấy lại tinh thần trần hiên tây cũng đã bóp lấy cổ của hắn đem cả người hắn nhấc lên bảo an kinh ngạc đến nỗi ngay cả con ngươi đều đống nhiên co giụ lại ra sức dãy rũa muốn đ nhưng trần hiên tay vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào bảo an dãy r u ộ n lộ ra như vậy bất lực như vậy phí công hai chân của hắn bắt đầu ở không trung lung tung đạp đạp lại chỉ là để không khí phát ra trận trận tiếng vang nặng nề hô hấp trở nên dị thường gian nan trong c ổ h ọ n g phát ra sổ soạt sổ soạt tiếng t h ở dốc giống như là sắp chết đối người sau cùng dãy r u ộ n s á t mặt của hắn cấp tốc từ đỏ c h u y ể n tử hai mắt bắt đầu trắng g ã một màn này có thể d ọ a sợ tại chỗ hết thể mọi người a đánh người ta dựa vào người anh em này thật sự là khí công đại sư nhà như thế dám chắc cái nghĩa đều cho tách ra gãy hắn đều có thể đem một người trưởng thành cho nhấc lên đây cũng không phải bình thường người có thể làm được uy m ạ u báo cảnh sát một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người còn tại nghị luận trần hiên lực lượng có thể t r ầ n duyệt cùng dai dai thì là triệt để sợ choáng váng không dám nói lời nào các nàng giống như có chút không biết cái này trần hiên mà còn lại hai bảo vệ gặp đồng bạn bị nhấc lên hết sức thống khổ dám vẻ không dám tiếp tục tiến lên người vương hắn ra bằng không ta gọi cảnh sát cùng hắn phí lời gì tranh thủ thời gian báo cảnh nha huynh đệ kia đều sắp bị bóc chết trần hiên biểu lộ mười phần lạnh lùng phản phất trong tay chỉ là bóp lấy một con gà mà không phải một cái người sống sờ sờ Ca. người màu vùng tay đừng làm chuyện điên rộ trần duyệt mang theo tiếng khóc nước n ở cầu xin trần hiên vung tay mà trần hiên cũng như đ ạ i m ộ n g mới tỉnh hắn giống như là bị mánh nhiên bừng tỉnh trong mắt lóe lên một tia thanh minh nhìn xem đã nhanh không được bảo a n tranh thủ thời gian vung tay bảo an rơi xuống đất liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như đã hôn mê trần hiên vừa rồi một bộ trưởng khống đối phương sinh tử lánh khóc bộ dáng khiến người ta cảm thấy ngạt ở không khí chung q a n h phản phất đ ọ n lại tĩnh mịch đến làm cho người ngạt ở mặt khác hai bảo vệ thấy thế cẩn thận từng ly từng tí tới gần trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi bọn hắn một bên xem xét đồng bạn tình huống vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt khóa chặt tại trên người trần hiên sợ hắn đột nhiên phát động công kích kết của bọn họ nắm chặt gậy cảnh sát thân thể căng cứng ta t a đây là thế nào trần hiên ngơ ngác nhìn qua hai tay của mình hắn hồi tưởng lại vừa rồi một m à n kia trong lòng dâng lên một cô mánh liệt hàn ý mình vừa rồi thật muốn giết cái này dám động thủ với hắn bảo an hắn hoàn toàn quên đây là địa cầu không phải người kia mệnh như có g á c thế giới khác là bởi vì muộn m u ộ i ta tài tình tự không ổn định sao không rõ ràng sớm đi thời điểm hắn còn có thể khống chế lại mình khẳng định còn có nguyên nhân khác chương một trăm mười chín lưu nhỏ ra chương một trăm mười chín lưu nhỏ ra là hắn t r ư c dùng vũ khí đánh ta cho nên ta mới đánh trả trung quốc có câu có câu nói rất hay người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta liền không k h á c h khí cái này thuộc về là thuần chính tự vệ phản kích đúng đúng đúng tựa như long ca sự kiện như thế ta là bất đắc dĩ ừ mừ t ố t ngươi nói tiếp ta đang nghe cao bảo đảm thị cục công an bên trong một gian hỏi thăm thất hai cảnh sát làm lấy ghi chép đối diện thì là trần hiên trần duyệt cùng giai giai ba người tại trần hiên vông ra nhân viên an ninh kia sau đó không lâu cảnh sát cùng xe cứu thương liền đến đã hôn mê bảo an bị lôi đi nằm viện mà trần hiên bọn người tự nhiên là được đưa tới trong cục cảnh sát làm cái ghi chép đối với ngươi nói chúng ta về sau sẽ điệu lấy cửa hàng bên trong màn hình giám sát tiến hành phân biệt nhưng là trước mắt ngươi không có việc gì có thể ngươi đánh người kia cũng đã tiến vào bệnh viện bây giờ còn không có tin tức hy vọng ngươi làm tốt bị phản cố ý tổn thương tội chuẩn bị một cảnh sát ghi chép xong ngầm đầu nhìn về phía trần hiên nhắc nhở vì cái gì rõ ràng là nhân viên an ninh tiên chức muốn bắt anh ta người ở chỗ này đều nhìn thấy trần d u ệ t nghe xong nhà mình ca ca có thể trở thành tội phạm lập tức liền ngồi không yên đông nhiên đứng lên lớn tiếng nói duyệt duyệt người trước lánh t ĩ n h một chút nơi này là cục cảnh sát tỉnh táo tỉnh táo dai dai nhìn xem đối diện cảnh sát sắc mặt có chút không tốt vội vàng lôi kéo trần d u ệ t ngồi xuống an ủi không có việc gì không cần lo lắng cho ta người trước yên t ĩ n h nghe bọn hắn nói trần hiên cũng khuyên bội không nên kích động vị nữ sĩ này đối với ngài nói chúng ta đã hỏi tham q u a ở đây nhân viên bọn hắn đều nói chỉ nhìn thấy nhân viên an ninh kia xin thép còn không có đụng phải ca của ngươi ca của ngươi liền đã tiến hành phản kích mà lại gây nên người thiếu dưỡng hôn mê coi như thật thuộc về phòng vệ phản kích cũng là quá cảnh sát kiên nhẫn giải thích nhưng tốt tại sự tình giải quyết trước ngươi chỉ có thể đợi ở chỗ này chuẩn bị tùy thời bị gọi đến lần nữa hỏi thăm cảnh sát đối trần hiên nói bị trần hiên bóp hôn mê bảo an còn không có tỉnh cho nên cần trần hiên chờ ở cái này có thể một mực giữ vững tỉnh táo trần hiên giờ phút này lại mày nhăn lại hiển nhiên không đồng ý cái phương án này đồng chí ta không thể về nhà trước sao các ngươi cần t ì m ta ta cũng khẳng định tùy thời đến yên tâm ta sẽ không chạy bớt nói nhảm để ngươi đ ợ i tại cái này ngươi liền thành thành thật thật đ ợ i về phần nói các ngươi hai trước tiên có thể đi một người cảnh sát khác ngữ khí bất tiện đạo hắn m u ố n là bởi vì đoạn thời gian trước bị bạn gái đã bỏ đối phương cùng một cái tên cơ bắt chạy tâm tình thật không tốt trông thấy trần hiên đẹp trai như vậy thân hình cường tráng mà lại bên người còn vây quanh hai cái mỹ nữ liền giận không chỗ phát t i ế t uy ngươi làm sao nói chuyện tuất không có chuyện gì các ngươi đi trước về nhà chờ ta đi Ta k h ô người đi, n g đi đi. ta liền không đi. Trần cảnh h Hiên hốc Trần không muốn Trần Hiên người đợi người góp áo, cho mắt đều đỏ, mau nhanh cũng lại m c ẩ t ậ n người ảnh hưởng công、vụ. Người cảnh cáo các vụ. sát kia bắt đầu đội người trông thấy đối phương đẩy trần v i ệ t rời đi trần hiên ánh mắt một nháy mắt biến băng lãnh phản phất nhìn như người chết nhìn đối phương người kia vừa v ặ n đối đầu trần hiên ánh mắt cảnh sát trong lòng chấn động mạnh một cái phản phất bị một cố lực lượng vô hình c h ấ n nhiếp không tự chủ được lui về sau một bước nhưng mà phần này đột nhiên xuất hiện sợ h ã i thoáng qua liền mất hắn rất nhanh liền từ thất thố bên trong khôi phục lại k ị m phản ứng nhưng lại cảm thấy tại hai cái mỹ nữ trước mặt hiện lộ khiếp ý ném đi mặt mũi thế là hắn cấp tốc điều chỉnh tư thái lưỡng ngực ngón tay cơ hồ muốn đâm chọn trần hiên c h o n mũi lập tức chỉ vào trần hiên bắt đầu quát lớn uy người ánh mắt gì muốn đánh cảnh sát người d á m không người có thể thử một chút trần hiên chậm d ã i đứng lên một cỗ vô hình khí thế từ hắn thể nội mánh liệt mà ra không khí chung q u n h trong nháy mắt trở nên nặng nề mà kiềm chế trong phòng đám người không tự chủ được nín thở trong ánh mắt của bọn hắn toát ra khó mà che giấu sợ hãi p h ả n phất như gặp phải thiên địch chuyện gì xảy ra là cái này cá nhân nguyên nhân sao trần duyệt cùng dai dai còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra có thể hai tên cảnh sát lại có chút kịp phản ứng trước mắt trần hiên tựa hồ có chút tà môn g i a hòa này chỉ sợ không đơn giản ngay từ đầu làm cái ghi chép tên kia cảnh sát nói khẽ với đồng bạn nói vậy thì thế nào nơi này chính là cục cảnh sát hắn còn có thể lật trời hay sao một người khác mặc dù cũng rất sợ hãi thế nhưng lại cố giả bộ chấn định nhưng đã không còn dám nhìn thẳng trần hiên hai mắt coi như trần hiên chuẩn bị động tác kế tiếp lúc hỏi thăm thất cửa lại đột nhiên bị góp vang mở cửa làm ộ t m ặ t màu nâu đ ồ vét mang theo kính mắt nam tử trẻ tuổi phía sau hắn còn cùng một cái trung niên cảnh sát trong phòng hai tên cảnh sát nhìn thấy đối phương lập tức đứng n ữ n g t í n h cẩn trào phó cục trưởng tốt trung niên cảnh sát chính là bọn hắn cục cảnh sát phó cục trưởng ừ m các ngươi không cần lại làm cái ghi chép thả người ta rời đi đi phó cục trưởng phân phó một câu sau đó nhìn về phía kính mắt âu phục nam tử đối phương thì là khẽ gật đầu sau đó liền cười nhìn về phía trần hiên trong mắt sáng lên phảng phất gặp được quý trọng gì bảo bối đồng dạo trần hiên bị nhìn thấy toàn thân khó chịu thầm nghĩ làm cái gì ta thế nhưng là thẳng thế nhưng là phó cục trưởng hắn vừa rồi cái gì thế nhưng là ta để ngươi thả người ngươi liền thả người hôm nay viết một vạn chữ kiểm tra cho ta thử hiện tại học được chống lại mệnh lệnh đúng không phó cục trưởng có chút tức giận liếc qua bên cạnh kính mắt âu phục nam tử thuộc hạ trước mặt mọi người chất vấn mệnh lệnh của hắn cái này khiến mặt mũi của hắn hướng cái nào thả là là phó cục trưởng trần hiên cùng chân d u ệ giai giai ba người mơ mơ hồ hồ ra cục cảnh sát ca nghĩ không ra ngươi còn nhận biết cục cảnh sát phó cục trưởng có thể nha bình thường thật ra đâu trần duyệt lanh lợi lôi kéo trần hiên cánh tay nói hôm nay nhà mình người ca ca này thế nhưng là thật cho mình một kinh hỉ không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn hơn nữa còn nhận biết đại lãnh đạo không tầm thường thật sự là không tầm thường ta ta cũng không nhận biết trần hiên cười khẽ lắc đầu phủ nhận kia là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền đem chúng ta đem thả rồi giai, giai hiếu kỳ hỏi nàng cũng không cảm thấy là đối phương t i ệ n tâm đại phát phải biết người an ninh kia hiện tại còn tại nằm bệnh viện đâu sự tình không có nhanh như vậy giải quyết vậy ta cũng không rõ ràng không ta khả năng biết là ai làm là ai trần duyệt cùng dai dai hai người đồng thời đặt câu hỏi nhìn chính là người kia hai người thuận trần hiên ngón tay phương hướng nhìn lại liền phát hiện trước đó nhìn thấy cái kia kính mắt âu phục nam tử giờ phút này ngay tại đường cái đối diện lẳng lặng nhìn xem bên này trên mặt còn mang theo cười sau lưng còn ngừng lại một cỗ lam sắc bình li lao v ù n bụt a ca ngươi biết cái kia phú nhị lại trần d u ệ một chút nhìn ra đối phương là người có tiền trần hiên ca hắn là ngươi đồng học dài dài cũng tò mò nàng nhưng t ử chưa hề không có nghe trần việt nói qua hắn ca còn có cái phú nhị đại bằng hữu ca hắn đến đây ta biết kính mắt âu phục nam tử xuyên qua đường cái đi vào trần hiên ba người bên này mười phần lễ phép hướng trần hiên vươn tay vân an trần tiên sinh n g à i tốt ta gọi lư nhỏ ra ngài vừa rồi gặp qua ta trần hiên đánh giá đối phương vài lần xác định mình trước đó cũng không nhận ra hắn nhưng là cũng không có vội vã bắt tay đối phương chúng ta giống như không biết đi làm sao ngươi biết tên của ta mà lại ngươi tại sao phải giút ta trần hiên biết mình sở dĩ có thể nhanh như vậy nhất định là đối phương khơi thông quan hệ có thể vô duyên vô cớ đối phương tại sao phải giúp hắn vô sự hiến t h ân cần phi gian tức đạo mà lại vừa rồi hắn nhìn mình ánh mắt cũng rất quái l ạ liền ngay cả hiện tại cũng thế trần tiên sinh ta chính là ngài đại hiện thần uy cái kia cửa hàng l ã o bản biết tên của ngài rất bình thường mà lại ngài đã không cần lo lắng người an ninh kia vấn đề ta đã hướng đối phương bồi thường năm mươi vạn sự tình đã giải quyết hắn sẽ không lại cho thêm ngài p h i ề n phước kính mắt âu phục nam tử cũng không có bởi vì trần hiên không cùng hắn nắm tay mà tức giận ngược lại cảm thấy là đương nhiên ngươi vẫn là không có giải thích tại sao phải giúp ta bởi vì n g à i rất đặc biệt chương một trăm hai mươi người sói truyền thuyết chương một trăm hai mươi người sói truyền thuyết đặc biệt ngươi nói là phương diện kia sớm nói cho ngươi ta đối nam nhân không hứng thú ha ha ha trần tiên sinh ngài thật biết chê cười ta chăm chú nếu là không có việc gì ta liền đi trước trần hiên gặp t h ế chủ đối phương lôi kéo trần v i ệ t hai người bọn họ liền muốn đi trần tiên sinh l ư u n h ỏ ra thần sắc lo lắng gọi lại muốn đi gấp trần hiên còn có việc thấy đối phương không đúng h a trần hiên trên mặt lộ ra không kiên nhận thần sắc trần tiên sinh nếu như không ngại m ờ i nhận lấy ta tấm danh thiếp này về sau gặp được phiền phước có thể gọi điện thoại cho ta ta lập tức liền sẽ tới giúp ngài cống hiến sức lực lưu nhỏ ra cung kính hai tay dâng lên một chương màu nâu n h ạ t đặc thù chất liệu tấm thẻ biên giới khảm nạm lấy tinh mịn v i ệ t vàng lộ ra đã điệu thấp lại xa hoa trên danh thiếp lưu nhỏ ra ba cái thiếp vàng chữ lớn thình lình đang nhìn phía dưới thì là lô thị nhà thám hiểm trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn chấp hành động sự chức vụ đánh dấu nhà thám hiểm t u t ta đã biết còn có chuyện gì khác không trần hiên nhận lấy lấy nhìn chỉ nhìn danh tự hoàn toàn không hiểu rõ đối phương là làm cái gì. nhưng là hắn cũng lười quản nhiều như vậy không có trần tiên sinh ta sẽ không hay rời ngài ngài xin cứ tự nhiên t ố t cám ơn trần hiên sau khi nói tiếng cám ơn mang theo trần d u ệ t hai người rời đi mặc kệ cái này lưu nhỏ ra là làm cái gì có thể tóm lại là người ta giúp mình đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha trần tiên sinh đi t h ô n g thả lưu nhỏ ra c ư ờ i phất tay đưa mắt nhìn trần hiên đi qua vượt qua góc đường biến mất trong tầm mắt mà nụ cười của hắn cũng dần dần biến mất nhìn qua trần hiên rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ bên cạnh hắn cũng trầm trầm tụ tập được mấy người sau lưng hắn đứng vững giữ im lặng chà được chưa thân phận của người này l ư nhỏ ra nhét miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười nụ cười kia tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ phức tạp phản phất t ấ t dấu vô số chưa nói ra khỏi miệng bí mật trần tiên sinh đi thong thả thanh âm của hắn ôn h ò a mà hữu lực mang theo một loại không thể bỏ qua chân thành theo lời nói rơi xuống hắn nhẹ nhàng huy động trong tay quá xếp động tác kia y ê u nhã đến cực điểm tựa như văn nhân cổ đại tiễn biệt tri kỷ trần hiên gái kia thân mang một bộ cắt xén hợp thể màu đầm âu phục đi lại chầm ổn nam tử tại l ư nhỏ ra nhìn chăm chú chầm rãi đi qua đường đi mỗi một bước đều tựa hồ tại im lặng nói hắn bất p h à m góc đường bóng ma dần dần thôn vệ thân ảnh của hắn cho đến hoàn toàn biến mất tại lưu nhỏ ra ánh mắt bên ngoài tựa như một trận gió tới lạng yên không một tiếng động đi đến cũng không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng mà lưu nhỏ ra nụ cười trên mặt cũng không tiếp tục quá lâu nó phảng phất bị bóng đêm ăn ngọn dần dần giảm đi thay vào đó là một vòng ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu xa ánh mắt của hắn xuyên qua c h ố n g c h ạ y đường đi phảng phất có thể xuyên thấu thời không nhìn thẳng trần hiên rời đi phương hướng trong lòng rúng động khói lên lời cảm xúc lúc này không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết thời gian tại thời khắc này thả chậm bước chân mấy cái thân hình k h ô i ngô sát mặt lạnh lùng nam tử l ạ g yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến bọn h ắ n bộ pháp nhất trí động tác nhanh nhẹn tựa như một đám vận sức chờ phát động báo săn đứng bình tĩnh tại lưu nhỏ ra sau lưng hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ lại không một ngôn ngữ chỉ lấy ánh mắt giao lưu để lộ ra không thể khinh thường u y nghiệm cùng lực lượng lưu nhỏ ra chậm rãi xoay người mắt sáng như b ư c quét mắt một vòng sau lưng những này trung thành t h y tùng thanh âm trầm thấp mà kiên định trả được chưa thân phận của người này trong giọng nói của hắn đã c o i chờ mong lại cất dấu không thể nghi ngờ q u y ề n uy phản phất là tại hỏi thăm một kiện liên quan đến sinh tử tồn bong đại sự chương một trăm hai mươi mốt trở về chương một trăm hai mươi mốt trở về cáo biệt dai dai trần hiên huynh mội cuối cùng là về đến nhà đã là hoàng hôn hô ca hôm nay thật sự là quá kích thích trần việt vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi vứt bỏ g i à y mang dép chạy đến trần hiên trước mặt hai tay chăm chú níu lại ống tay háo của hắn trong mắt lóe ra hư phấn kích thích đơn giản chính là thay bay vạ gió ta liền mua cái xe ai biết có nhiều như vậy sự tỉnh đây còn không phải là ngươi không có tiền còn đi người ta trong tiệm nếu là ta không kéo ngươi nhìn lên n i kêu nhân viên bán hàng thật xuất ra mua xe hợp đồng ngươi làm sao bây giờ coi như bán đứng chính ngươi đều không đủ thế nhưng là ta cũng không phải mua không nổi ta trước tắm rửa ca ngươi liền chở xe đi trần duyệt không có lại nghe trần hiên nói chuyện tiến vào phòng tắm dự định r ộ i cái nước hôm nay có thể thực đem nàng cho m ệ t muốn chết rồi ai ngươi nhà đầu này đều không nghe người đem lời kể xong trần hiên khe khẽ thở dài nếp miệng lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ sau đó nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu ban đêm lúc ngủ có thể hay không tỉnh lại liền lại trở lại giang bắc phủ rồi trần hiên cảm thấy có tỷ lệ rất lớn dù sao giấc mộng nam kha cụ thể cách dùng hắn còn không rõ ràng lắm chỉ có thể là làm tốt đầy đủ chuẩn bị thừa dịp bên ngoài còn không tính quá muộn trần hiên liền lại ra cửa đầu tiên là tiến vào siêu thị trắng trợn c h ọ n mua một phen cái gì đồ ăn v ặ t đồ uống thường ngày đồ rửa mặt đều hoàn toàn mua mấy lần đến cuối cùng thu ngân viên nhìn thấy trần hiên đẩy đống tràn đầy hai đại xe hàng hóa đến tính tiền cũng không nhịn được n ẹ n họng nhìn chân chối người đều nhanh cho váng trong h thanh tiếp, thu e o máy âm tay quét tít tít tiếp, tại t liên ngân viên ngón ê n bàn nhanh chóng nhảy bọn, chọn bẹn dùng 10 phút, mới đưa cái này thật dài phím phút, thật chuỗi mua sắm danh sách mới một mua sắm đưa cái kết t á hoàn o n thất. t r lúc đó nàng còn thỉnh thoảng n g ầ n đầu dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trần hiên phản phất tại im lặng hỏi thăm người là hamster sao dù sao thế giới khác bên kia có thể không có cái gì gia vị hương vị chỉ có thể coi là miễn cưỡng cửa vào trần hiên còn rất không t h í c h ứ n g trước đó ăn không đủ no còn không giảm cứu bây giờ hắn cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi cũng không thể bạc đại chính mình mà lại bên kia chỉ có xả phòng loại hình vật dụng trần hiên dùng đến cũng rất khó chịu mỗi khi tắm rửa lúc loại kia thô giáp x ú c cảm đều khiến hắn hoài niệm thức dậy cầu bên trên sữa tắm cùng tẩy phát cao kia tinh tế tỉ mỉ b ặ c biển tươi mát hưng ơ khí cùng tẩy sau toàn thân nhẹ nhõm thư sướng cảm giác lần này mua mấy chục thăng thư ra tốt các loại nước rửa tay sữa tắm tẩy phát cao còn có kem đánh răng bàn trải đánh răng giấy vệ sinh chứa đầy m ấ y dương lớn vừa vặn để u y ệ n nhi cùng trần thụy tiểu tử kia bọn hắn sử dụng cho bọn hắn một điểm đến từ địa cầu nho nhỏ trần k i n cuối cùng trần hiên còn tìm đến một nhà còn không có đóng cửa cử nhìn xem những ngày ố n g thép hắn trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được hắn muốn dùng căn này ố n g thép chế tạo một t h a n h chân chính thích hợp vũ khí của mình hắn muốn dùng những ngày vật liệu thép chế tạo một t h a n h thích hợp vũ khí của hắn trước đó tại an sơn huyện thu được tới c h ả m mã đao đã sớm để hắn dùng hỏng hắn bây giờ lực lượng đã rất khó tìm đến thích hợp binh khí chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu vấn đề nhưng thử hỏi hiện đại chế thép công nghệ có thể vượt qua thế giới khác gấp bao nhiêu lần loại này ông thép liền ngay cả máy bay trọng lượng đều có thể tiếp nhận sao cho mình chế thành vũ khí cũng coi như dư xài hết thể chuẩn bị thỏ trần hiên đem những vật này hết thể rời đến bên trong phòng của mình trải tràn đầy đều nhanh không có đặt chân địa phương hy vọng những vật này có thể đi theo ta trở về t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai trở về hai chương một trăm hai mươi hai trở về hai hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau đã là tám giờ đêm trần phụ trần mẫu đều đã đóng cửa tiệm trở về vơ ừ vào cửa liền bị trần việt lôi kéo nói về hôm nay chuyện phát sinh cái gì bị bảo an xem như người xấu kết quả bị trần hiên một cái tay chế phục còn có cái gì bị hiểu lầm tiến vào cục cảnh sát kết quả bị đại lãnh đạo cho cứu còn gặp một cái tên là lưu nhỏ da kỳ quái phú nhị đại tựa như là cái gây một mực la hét đối trần hiên cảm thấy hứng thú v ề phần trần hiên muốn mua lao vụt ép sự tình thì bị trần việt nhảy qua miễn cho hại trần hiên bị chửi không biết cần kiệm công việc q u ả n g i a cho dù dạng này đều đem trần phụ trần mẫu nghe sửng ư sốt một chút ngươi nói là ca của ngươi ở bên ngoài đánh nhau còn tiến vào cục cảnh sát trần mẫu tự động bỏ qua cái khác chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m chuyện này không thả đơn giản hồi nháo ngươi đi đem ngươi ca kêu đi ra ta không phải hảo hảo mắng hắn dừng lại trần mẫu có chút kích động tại nàng trong quan niệm tiến vào cục cảnh sát coi như thành người xấu. thế nhưng là có án cũ nhà các nàng đều là giữ k h u ô n phép sinh hoạt dân chúng sao có thể dặn này nên hào h ả o quản giáo một chút t r ầ n hiên ai nha ngươi đừng kích động như vậy ngươi không có nghe tiểu duyệt nói sao là những cái kia bảo an động thủ trước tiểu h i ê n là p h ả n kích ta ủng hộ hắn lại nói đây không phải đều vô sự sao trần phụ giữ chặt gấp đến độ không được trần mẫu hắn nhưng là từ đó phát giác không giống bình thường chỗ tiểu duyệt ngươi nói cái kia đại lãnh đạo là cấp bậc gì nha còn có cái kia phú nhị đại là chuyện gì xảy ra ta nghe cho chúng ta làm cái ghi chép hai người cảnh sát kia đều cho hắn túi trạo còn gọi hắn phó cục trưởng đâu phó cục trưởng đúng thế phó cục trưởng tiểu duyệt ngươi biết kia là dạng gì nhân vật sao đây chính là chúng ta cả một đời đều tiếp xúc không đến đại quan các ngươi làm sao lại nhận biết lớn như vậy nhân vật một cái địa cấp thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng đ ố i trần hiên dạng này gia đình bình thường tới nói đã là nhân vật trong truyền thuyết trần phụ nghe được là phó cục trưởng cấp bậc nhân vật ra mặt hỗ trợ cảm giác có chút khó tin hai tay bắt lấy trần việt b ả bay lắc tới lắc lui trần việt bị lắc có chút c h o n g ai u ta làm sao biết ngươi đi hỏi anh ta chứ sao đúng đúng, đúng hỏi ngươi ca trần phụ đi mau mấy bước đi vào trần hiên ngoài phòng liền bắt đầu gõ cửa tiểu hiên ra một chút ba ba hỏi ngươi chút chuyện ừ còn nói ta không nên kích động mình còn không phải như vậy trần mẫu nhìn thấy trần phụ bộ này khỉ gấp dạng điệu m ô i nói thế nhưng là gõ một hồi cũng không thấy trần hiên có đáp lại ngoài phòng ba người đưa mắt nhìn nhau tiểu duyệt ngươi xác định ca của ngươi trở về rồi ta xác định nha ta nhìn thấy hắn còn một mực hướng trong phòng khuôn đồ đâu không có đi ra ngoài không phải là ngủ t i ế p đi a ai nha ta tới tiểu hiên ta mở cửa a trần mẫu tiếp nhận chốt cửa nhẹ nhàng ngố néo liền mở cửa thế nhưng là để ba người mắt trận tròn chính là trong phòng không có một ai chỉ có dưới giường tản mát mấy túi lớn đồ ăn v ậ t cùng thường ngày vật dụng cùng chất thành một chỗ ống thép những vật này mỗi một kiện đều b u ộ c lấy một cây v ả i dây thừng liên tiếp đến trên giường mà trên giường chăn đệm gối đầu cũng hơi có vẻ tán loạn giống như là ngủ qua người trong phòng cửa sổ là mở rộng ra do thổi màn cửa không ngừng phiêu đ ộ n g trận duyệt góp đầu quá khứ xem xét cũng là trong lòng một mực ai ca là lúc nào đi còn có mua cái này một chỗ đồ vật là làm cái gì giang bác phủ chỗ một gian hơi có vẻ xa hoa dinh thự bên trong trần hiên chậm d ã i từ trên giường mở to mắt hắn đầu tiên là đứng dậy nhìn thoáng qua nhìn thấy bên người trống g i ố n g hắn mặt một chút sụp đổ hố cha nha đồ vật vậy mà mang không đến có thể hắn lập tức có chú ý tới chỗ không đúng trần hiên nhìn quanh bốn phía một cái hoàn g cảnh chỉ gặp trong phòng bố trí được cực kỳ trang nhã bình phong bên trên vẽ lấy sơn thủy hoa đ i ể u sinh động như thật trong phòng cái b à n nhìn xem đều là thượng đẳng vật liệu gỗ chế đường còn trôi chạy còn có trên thân đóng đầu này theo lên tinh xào đồ án trà đông để hắn cảm thấy lạ lẫm nhẹ nhàng địa hít một hít trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng không biết tên hương hoa ừ m ta không phải tại trong khách sạn sao đây là đâu không đợi hắn kỳ quái cửa phòng liền bị đẩy ra một cái mười ba mười bốn tuổi nha hoàn ăn mặc nữ hải liền bưng một c h ậ u b ớ c hơi nóng nước nóng tiến đến nhưng khi trông thấy đã đứng dậy trần hiền bị h ù c h ậ u nước không có bưng ở một chút ngã sắp xuống trên mặt đất nước tung tóe đ ầ y đất nha hoàn cũng không lo được n h ạ t b u ồ n lập tức xông ra ngoài phòng trần hiên chỉ nghe thấy bên ngoài bắt đầu vang lên nha hoàn hương phân tiếng kêu to lao ra tỉnh lao ra tỉnh chương một trăm hai mươi ba trên lệch thời gian chương một trăm hai mươi ba trên lệch thời gian trần hiên hoạt động một chút thân thể lao ra cô bé này kêu người nào lao ra đâu hắn đi ra cửa đi phát hiện phía ngoài đ ì n h viện thiết kế cực kỳ lịch sự tao nhã đã xanh l ắ t thành đường mòn hai bên xen vào nhau tinh tế địa trưng bảy nhiều loại bồn cây cảnh bắt mắt nhất hay là hai bên chỉnh t ề trồng vào hai cây nhỏ một gốc là cây hạnh một cái k h á c họa cũng là cây hạnh chính nhìn xem trần hiên chỉ nghe thấy có lít nha lít nhít bước chân hướng nơi này tới gần tựa hồ rất là lo lắng trần hiên hai mắt níu lại cảnh giới có thể chờ nhìn người tới lúc trần hiên lại là hơi kinh ngạc lương h u y ề n nhi còn có tiểu bạch hiên nhi n g ư ơ i có thể rốt cuộc tình có thể hủ chết mẹ trần lưu thị trực tiếp bổ nhào vào trần hiên trước mặt ông trần hiên liền bắt đầu t h ấ p giọng sổ sử khóc hai tay còn không ngừng đốt ve trần hiên c á i hót ư ơ n g n g ư ơ i đ â y là ca những ngày này chúng ta cùng lương đều nhanh lo lắng chết ngươi trần h u y ề n nhi cũng mắt đỏ vành mắt tới yên lặng bắt đầu l a o nước mắt trần hiên ngươi đến cùng thế nào từ khi đêm đó ngươi về khách sạn về sau liền một ngủ không dậy nổi mặc kệ dùng dạng gì phương pháp đều không có cách nào đem ngươi đánh thức chúng ta đều cho là ngươi là c h ú n g kia khương chi p h ụ độc ta suýt chút nữa thì cùng vương tử tráng mang người tấn công vào phủ nha báo thù cho ngươi liền ngay cả bạch triển cũng khó được lộ ra biểu tình mừng rỡ nhưng rất nhanh ý thức được không đúng liền lại thay đổi một bộ hờ hững gương mặt cùng trần hiên nói sau đêm đó sự t ì n h nguyên lai、like、trần hiên bắt đầu dùng giấc ngộng nam kha năng lực về sau trần hiên ý thức là trở lại nguyên thân thể có thể thân thể này nhưng không có khống chế nó ý thức biến thành một bộ mất đi linh hồn thể xác chờ tới ngày thứ hai đám người phát hiện không đúng về sau đội vàng nghĩ hết các loại phương pháp tỉnh lại trần hiên liền ngay cả cầm ngân t r â m đâm trần hiên làn ra đều thử mặc dù kết quả là ngân t r â m căn bản không đâm vào được trực tiếp đứt gãy bạch triển còn nhờ quan hệ tìm tới rất nhiều ý sư có thể làm trần hiên trần bệnh sau đều là kỳ quái lắc đầu rõ ràng thân thể không việc gì nhưng vì cái gì liền tỉnh không đến đâu khi đó bạch triển liền có mang theo chú đóng ở ngoài thành trần gia quân cùng khương chi phủ đánh nhau chết sống dự định có thể cuối cùng bị đám người khuyên can bình tĩnh lại nhìn lúc ấy khương n ư c bên kia phản ứng cũng không giống là giống như hại trần hiên ráng vẻ ngược lại sau đó không lâu còn phái người mang theo bọn hắn cả đám đem đến chỗ này trong phụ đệ còn nhiều lần phái người mời trần hiên tiến đến uống rượu làm vui bạch triển cũng liền cảm giác sự tình không phải khương đức dở cho quỷ khi đó trần lưu thị liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt vương tử tráng bọn người nhìn không được liền đem trần hiên đưa đến cái này ra yên lặng viện tử tới tu dưỡng cũng phái trước đó kêu tiểu nha hoàn mỗi ngày chăm sóc nhắc tới cũng kỳ quái tại trọn vẹn không ăn không uống nửa tháng sau cũng chính là hôm nay trần hiên đột nhiên thức tỉnh cũng ngay tại lúc này một màn này ta vậy mà ngủ nửa tháng trần hiên cơ hội là chừng t r ó n g mắt nghe xong toàn bộ trần tướng đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu n g h i hoặc ta bất quá là trở lại địa cầu một ngày nơi này liền đã qua nửa tháng đây chẳng phải là nói ta trước đó ở chỗ này chờ đợi hai tháng địa cầu bên kia ta cũng đồng d ạ n g vượt qua bốn ngày vậy cái này bốn ngày ta là thế nào qua vì cái gì bên kia cha mẹ cùng m ộ i bội không có cảm thấy kỳ quái c h ờ một chút đột nhiên một sự kiện để trần hiên cảm giác toàn thân phát lệnh ta nhớ đến lúc ấy ta xuyên qua tới lúc thế nhưng là đang đánh lấy trò chơi vậy tại sao ta ở địa cầu khi tỉnh lại là nằm ở trên giường chẳng lẽ của ta cầu bên kia thân thể là có người khác điều khiển một cố cảm giác g i ậ n cả tóc gãy t r u y ề n khắp trần hiên toàn thân chương một trăm hai mươi bốn viện binh trương một trăm hai mươi b ố viện binh cản quốc hoàng đế trải qua hơn năm trăm năm cho đến bây giờ hết thệ từng có ba mươi bảy vị hoàng đế khai quốc hoàng t ổ nguyên lai chỉ là cái nho nhỏ phủ n h à tham sự nhưng khi đó thai họa nổi lên một phía chỗ đến đều là bao phủ tại chiến h ỏ a bên trong quân việt các cứ từ người n g tự chiến bách tính từ đầu đến cuối không được căn bình cơ hồ là thập thất i ự u không cơ hồ có thể n ú c n í c h nam nhân đều bị bắt trắng đinh khả năng chết tại không biết tên trên chiến trường cũng có thể là là cái nào tòa thành chỉ không đáng chú ý nơi hẻo lánh biến thành chiến tranh phá o hôi thậm chí khi đó đã xuất hiện nữ nhân ra trận tình huống nhưng nếu là bị bắt giữ đối mặt đã cơ hồ mẫn diệt nhân tính binh l i n h nhóm hạ c h à n g cũng là sống không bằng chết ngay tại một người như vậy mệnh như c ỏ rác đại điệu biến thành nhân gian luyện ngục thời điểm hoàng tổ đột nhiên gặp được một vị tiên sư ban cho võ công tuyệt thế vô địch tại lúc ấy hắn dứt khoát tan hết gia tài xuất bộ hạ hai trăm người ngạnh sinh rết ra một phiến thiên đ i ệ nam trinh bắc chiến chiến n ô bất thắng rốt cuộc thống nhất hôn loạn cán quốc b á c h tính có thể nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c mà trong hoàng thất cũng có một cái so hoàng đế địa vị cao hơn thân phận tiên sư hoàng tổ định ra quốc sách lịch đại hoàng đế đều phải hướng ban cho hắn võ công tiên sư tông môn t h ậ t v h ụ c thỏa mãn nó nói lên hết thể điều kiện cũng hàng năm đều đem cả nước chọn lựa thông minh hải đồng đưa vào tông môn đi theo tiên sư tu luyện bao quát hoàng thất con cái có đôi khi một năm đưa lên hải đồng thậm chí có hơn ngàn ngay từ đầu các nơi quan viên ngược lại là tận tâm tận lực chọn lựa có thể về sau triều đình lại phát hiện cứ như vậy sẽ chỉ bị mất cản quốc căn cơ thông minh hải đồng đều đưa đi tu tiên vậy ai đến quản lý quốc gia vì hoàng thất hiệu lực thế là liền vụ trộm giữ lại một bộ phận thông minh hài đồng đem nó giấu âm thầm bồi dưỡng mà qua nhiều năm như vậy cũng thành một loại quy tắc ngẩm tu tiên tông môn cũng vẫn luôn làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần số lượng đạt tiêu chuẩn liền đối với nó chẳng quan tâm mặc dù làm như vậy đổi lấy là tu tiên tông môn đối hoàng thất tuyệt đối ủng hộ cam đoan giang sơn không ngã có thể theo thời gian c h u y ể n r ờ i tu tiên tông môn yêu cầu hài đồng số lượng càng ngày càng nhiều chậm rãi để cản quốc có chút không chịu được nổi mặc dù cũng từng có hoàng đế chất vấn nó cách làm nếu như những hài đồng này đều tiến vào tông môn tu luyện như vậy theo tốc độ này tu tiên tông môn đã sớm kín người hết chỗ có thể hàng năm cho tông môn đưa đi vật tư bảo vật nhưng không có biến hóa quá lớn chỉ có hài đồng số lượng tại biến nhiều nhưng là trong lịch sử mấy vị kia chất vấn nó cách làm hoàng đế lập tức liền lại bởi vì các loại trùng hợp n g o ạ i ý muốn bỏ mình thế là liền có không còn chất vấn tân hoàng đế đăng cơ tiếp tục chấp hành quốc sách bây giờ hoàng đế tên là lý dụ lúc tuổi ba mươi bảy tuổi chính b à o t r ắ n g niên nhưng lại đối quốc sự không quá đệ bụng cả ngày nút ở phía sau cũng nghiên cứu phần mềm cứng lại cùng phần cứng mềm hóa sự tình tiệu trì nhục lâm quên cả trời đất cái gì tào triều các ngươi đại thần mình thương lượng là được rồi hàng năm cấp cho cho các ngươi nhiều như vậy đồng lộc không phải liền là làm cái này sao cái gì bột phát thiên hai cái gì lưu dân làm loạn một đám dân đen dám tạo phản hết thể g i ế t hoàng tử hoàng nữ ngược lại là thật sinh không ít đây cũng là hắn vì số không nhiều cường hạng mà hiện nay thái tử lý mẫn trọng thì cùng nó phụ thân hoàn toàn tương phản cùng hắn cùng nhau ra đời đại ca bởi vì hiển lộ tài hoa được đưa đi, đi theo tiên sư nhóm tu luyện hắn lại bị lưu lại bị mẹ để dặn dò phải cẩn thận bình thường muốn dấu dốt cho nên nhiều năm trước tới nay hắn đều trốn khỏi bị chọn lựa đi sửa tiên tông môn khi hắn mười lăm tuổi về sau cụ cuối cùng đã tới tu tiên tông môn chỗ quy định tối cao hải đồng tuổi tác không còn sẽ bị tuyển đi cho nên hắn bắt đầu lớn thi với cướp hiện lộ ra nó c h á t tuyệt thiên phú đọc đủ thứ thi thư bài trước thủ phụ vi sư truyền thụ nó trị quốc ngưu lửa phương châm lại tham dự qua c ả n quốc bên trong c h ấ n áp nông dân quân khởi nghĩa chiến tranh học xong trị quân dùng vân có thể nói là văn võ s o n g toàn mình mẹ để lại là đương kim hoàng hậu cho nên đương nhiên leo lên thái tử chi vị bình thường hoàng đế không tại lúc h á n liền sẽ thay thế phụ thân đi nghe đám đại thần thương nghị nhưng hôm nay không có hoàng đế ở đây thái tử lại là tuổi còn trẻ những n à y trọng thần thường là giấu giếm sự tình không báo mình đảng phái bên trong liền làm xử lý những cái kia có thể đặt tới trên mặt bàn cái gọi là đại sự mười cái có mười cái cũng là vì cùng triều đình đòi tiền về phần muốn tới tiền xử lý không làm việc liền muốn nhìn nó lương tâm có thể không may không có một người có lương tâm những cái kia chịu làm sự tình bảo trì thanh liêm đại thần đều bị xa lánh đến xa xôi địa phương nhậm chức hoặc là bị triều thần bên trong đảng phái xem như cái đinh trong mắt cho nó gắn tội danh đưa đến trong đại lao cho nên một kiện có thể hoang đường sự tình liễn phát sinh tại kia vàng son lộng lấy trên triều đình thân mang hoa phục đầu đội cao quan các trọng thần ngôn từ ở giữa đều là quốc gia đại nghĩa kỳ thực nội tâm g à o hoạt tư dục chảy ngang giữa lẫn nhau cấu kết b ố c lột đem cản quốc đẩy hướng bắc bên b ê n d ư ớ i mà những cái k i a chân chính lòng mang xã tắc trung can g nghĩa đảm thần tử cùng tướng lĩnh lại bị tự dưng hư hại thân h ã m nhà tù đợi tại xa xôi tri địa cùng trong lao ngục loại hiện tượng này kéo dài đã có hai năm dài đằng đắng bình thường lý mẫn trọng chỉ có thể để ở trong mắt đau nhức ở trong lòng có thể vừa bận năm này lý mẫn trọng đã tuổi tròn mười chín may kiếm mắt sáng thân hình thẳng tắp như tùng bác thịt quần quận luyện được một thân thích võ nghệ ở các nơi bày đ ồ cúng tới thiên tài địa bào nuôi nấng cùng tự thân tập võ thiên phú tác dụng dưới hắn hôm nay đã là đi vào võ đạo tông sư cảnh giới cho nên dã tâm của hắn bắt đầu mọc dễ nảy mầm thái tử chi vị đã không thể thỏa mãn hắn